Nguy hoặc ngầm đầu, lại thấy đến ly nàng cách đó không xa đứng một người bạch y hề nam tử, người nọ bạch ngọc diện cụ thượng mang miếng vải đen điều, từ một người cung nữ nâng. Sao ngươi lại tới đây? Nàng kinh ngạc hỏi. Nhan ngọc công tử từ tay háo móc ra một viên màu trắng thuốc viên, để ở trước mặt, thượng quan cô nương, này viên thuốc viên làm thái tử phi an bảo, này dược nhưng tê mỏi nàng thần kinh, thái tử phi tuy đã ngất qua đi, chính là cảm quan còn tại, này dược không những có thể giảm bất nàng đau đớn, cũng có thể khống chế huyết lượng hai tử cùng đại nhân, một phương khó giữ được, thượng quan cô nương liền không hảo hướng hoàng thượng cùng mặt thái tử công đạo. Như thế nào? Cô nương không tin tại hạ. Nhan ngọc công tử thấy nàng không có phản ứng, không cấm hỏi, hắn đôi mắt tuy là bị che lại, ánh mắt lại là hướng tới thượng quan tuyết linh chạm phương hướng nhìn lại. Không phải. Thượng quan tuyết linh lắc đầu nói, ra tin tưởng công tử. Nàng không có nói cho hắn, nàng vừa rồi ngắn ngủi thất thần, chỉ là bởi vì đem trước mắt vị này nhan ngọc công tử cùng biên thu giật thân ảnh trùng hợp Nàng phân phó cung nữ tiến lên lấy thuốc viên, làm mặc thái tử phi an bảo. Chúng ta đi ra ngoài đi. Nhan ngọc công tử đối với nâng nàng tiến vào cung nữ nói. Này! Công tử không phải tiến vào khuyên bảo Linh Vương phi sao? Cung nữ thấy hắn tựa hồ không có khuyên bảo ý tứ, ngược lại ngầm đồng ý Linh Vương phi mổ bụng cứu tử điên cuồng hành vi, không cấm do dự mà mở miệng. Tại hạ chưa từng nói như thế quá, tại hạ tiến vào bất quá là cho thượng quan cô nương đưa dược. Người thả đỡ ta đi ra ngoài. Hoàng thượng chỗ đó ta sẽ tự công đạo. Nhan Ngọc Công Tử khẽ cười nói, hắn tươi cười thế nhưng cho người ta một loại vô cùng ma lực, làm người không thể không tin tưởng hắn theo như lời nói, cung nữ gật gật đầu, đưa hắn, đi ra phòng sinh. Nhan Lâu Chủ, như thế nào? Mặc Thái Tử thấy Nhan Ngọc Công Tử ra tới liền su trên người trước dò hỏi. Thái Tử chính là tin được tại hạ. Nhan Ngọc Công Tử không có trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi ngược lại, hắn chậm rãi gỡ xuống trên mặt mảnh vải, ôn hòa mà cười. Mặc thái tử gật gật đầu. Thái tử tạm thời đừng nóng nảy, thượng quan cô nương sẽ bảo thái tử phi mẫu tử bình an. Hắn hướng mọi người nhìn lại, trong suốt sáng lạn cười hoa ngưng ở hắn bên miệng. Hoa hoa hoa một tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non to lớn vang rội mà vang vọng toàn bộ trong điện. Mặc thái tử vui vẻ. Mọi người trong lòng tảng đá lớn toàn rơi xuống. Chúc mừng mặc thái tử, thái tử phi mừng đến long tử. Một người cung nữ ra tới bẩm báo. kia thái tử phi. Thái tử phi cùng tiểu hoàng tử mẫu tử bình an. Linh Vương phi chính thế thái tử phi khâu lại miệng vết thương. "Này, thật là kỳ." Hoàng đế đại hỉ, hắn đầy mặt kinh hỉ cùng tán thưởng, Linh Vương phi y thuật thật là cao siêu, càng hơn quá chấm này trong cung nữ y, thập tam đệ, đến thế như thế, phu phục gì cầu, quả thật hoàng đế rất may. Đa tạ hoàng thượng khích lệ. Dạ Hạo Nhiên không người nói tạ, trên mặt lại là phức tạp thần sắc. Cửa cung chậm rãi khai khởi, một người màu lam nhạt thanh nhã váy dài nữ tử đi ra, nàng làn váy đã nhiễm vết máu. Đôi tay dính đầy máu tươi, có vẻ thập phần đập vào mắt, lại là ở mọi người kinh hô hạ cười đến thập phần xa lạ, kia cười như minh nguyệt chiếu sáng cung điện nội mỗi người. Nàng nhìn chăm chú Mạc thái tử, chậm rãi mở miệng. Mặc thái tử, thái tử phi vừa mới lâm buồn, thân mình thập phần suy yếu, không nên lại buôn ba, yêu cầu điều trị chút thời gian, lại khởi hành hồi Mạc quốc. Tức là như thế, Mạc thái tử cùng thái tử phi liền tại đây trong cung trụ thượng một ít thời gian, gần nhất có thể làm thái tử phi điều trị hảo thân mình. Thứ hai chấm kia lục công chúa cũng hảo thân cận thân cận tương lai hôn phu, mặc thái tử cảm thấy như thế nào? Hoàng đế hỏi. Cảm tạ hoàng thượng, kia liền quay giày bậy hạ một ít thời gian. Mặc thái tử trả lời. Trên xe ngựa, lục lạc vang vang, mã phu ở phía trước vội vàng ngựa. Này kiệu nội, phân biệt ngồi ba người. Một người màu lam nhạt nữ tử ở sóc này đường xá chung lại là nặng nghề ngủ, không có phát hiện này kiệu nội còn lại hai người ánh mắt. Vương ra, tỷ tỷ vừa mới vì thái tử phi Sợ là thập phần mỏi mệt. Tô tuyết y nhìn thấy màu lam nhạt nữ tử tư thế ngủ, không cấm xích xích cười. Dạ hạo nhiên tuấn mắt thoáng nhìn, lại thấy nàng tại đây sóc nẻ trên đường thân mình lung lay, cánh tay dài ra hắn ra, hắn đem nàng ủng vào trong lòng ngực, mắt phượng một ngừng ở nhìn thấy nàng nặng nghề tư thế ngủ sau, đáy mắt nhiễm một tầng lưu ý. Tô tuyết y gì hơi hơi trắng mặt, chỉ nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, vương ra. Liền không hề mở miệng, nàng một mình ngồi ở một bên, xinh xôi nhìn ôm lấy hai người. Đây mắt dâng lên một tia ghê tị. Thượng Quan Tuyết Linh chỉ cảm thấy nằm ở một cái ấm áp trong khủy tay, nàng nặng nề mà ngủ. Mông lung trong ngộm đột nhiên xông vào một người nam tử thân ảnh. Kia nam tử cả người che kín ngang dọc đàn sen miệng vết thương, hắn bước chân không song, sắc mặt trắng bệnh, hướng nàng lộ ra cái tái nhợt suy yếu lại sán lạn tươi cười. Truy Nhi, nàng tâm cả kinh, phảng phất giống như đặt mình trong với lạnh băng. Kia nam tử cả người là huyết, lại là mang theo ôn nhu ý cười nhìn nàng, nàng tâm phảng phất giống như bị xé thành mà nhỏ biến thành từng khối từng khối, ác mộng chung nàng chậm rãi chạy xuống hai hàng thanh lệ. Làm ác mộng sao? Nàng nghe thấy một tiếng trầm thấp giọng nam, rồi sau đó có đôi tay vuốt ở mái tóc của nàng thượng, ngón tay nhỏ dài mà hữu lực, nàng rụt rụt thân mình, hướng kia ấm áp trong lòng ngực toàn đi. 16 quân doanh tương ngộ, một Đào hoa đã khai, cánh hoa theo gió vũ động, kia màu hồng nhạt cánh hoa tươi đẹp ướt át, mấy tiểu đóa tiểu hoa từ gió thổi tiến, rơi rụng ở giấy bên cửa sổ. Này bên cửa sổ lập một mặt màu vàng nhạt thân ảnh. Đối với to như vậy phòng chống nàng sâu kín mà mở miệng, tử khanh, vương ra bên kia nhưng có tin tức. Mấy ngày trước, xích quốc đánh lén, thanh quốc trở tay không kịp, lúc này xích quốc đã tấn công đến thanh quốc cảnh hạ. Ngày ấy buổi tiệc qua đi, dạ hạo nhiên liền bị phái hướng chiến trường. Nàng tuy cũng không quan tâm hắn sinh tử, nhưng trung quy là hắn phi tử. Nhân tâm dù sao cũng là thì làm. Lời nói rơi xuống, một mặt bóng đen liền quỳ một gối xuống đất, thanh âm nặng nghề mà trả lời, khởi bẩm vương phi, vương gia thượng hảo chỉ là chỉ là như thế nào nàng từ phía trước cửa sổ xoay người nhìn trên mặt đất hắc y lì nam tử biểu tình nhàn nhạt, nhạt hóa thành mi thượng một sợi đám xương trận này chiến dịch sẽ là dạ hạo nhiên mấy năm qua đánh đến nhất gian khổ một hồi mà hắn lại không có đem tử khanh đưa tới trên chiến trường giết địch gần là phái hắn tới giám thị nàng nay không khỏi cũng quá mức chuyện bé sẽ ra to có tử khanh hắn nhất định như hổ thêm cánh vì thế nàng chậm rãi mở miệng hỏi Ngươi cũng biết Vương Gia vì sao lưu người xuống dưới. Ti chức không biết. Chính là vì giám thị ta. Vương Gia cũng không tránh khỏi quá để mắt ta. Vương Phi hiểu lầm. Vương Gia cũng không phải làm ti chức giám thị, mà là phái ti chức nhiều hơn lưu ý Vương Phi bên người khả năng sẽ xuất hiện nam tử. Gì? Thượng quan Tuyết Linh lắp bắp kinh hãi, nói, Vương Gia cho rằng ta sẽ hồng hạnh xuất tưởng. Vương Gia chỉ nói người này võ công khả năng ở ti chức phía trên. Thượng quan Tuyết Linh hai tròng mắt mèo lại. Dạ hạo nhiên rốt cuộc là ở phòng bị ai? Là ngày ấy xông vào xương phòng nội hắc ảnh nhân, vẫn là ngày đó ở trong điện nhan ngọc công tử. Vừa rồi ngươi nói vương gia thượng hảo, chính là như thế nào? Hồi vương phi, vương gia lãnh binh chống đỡ xích quốc công kích. Vương gia tuy là anh dũng thiện chiến, chính là xích quốc tam vạn tinh binh, ta quân chỉ một vạn binh lính, khó để đại địch. Ta quân tử thương thảm trọng, thương binh tàn binh nhân số đông đảo. Hơn nữa quân y lẻ bị xích quốc thích khách giết chết, vương gia đành phải làm những cái đó thương binh chờ chết. Này còn không phải là bò binh. Nghe vậy, thượng quan tuyết linh sắc mặt có chút ám trầm, này không khỏi quá mức tàn nhẫn. Vương gia cũng là không thể nề hà. Thôi, người lui ra đi, ta mệt mỏi. Tử Khanh đã lui, mà thượng quan tuyết linh trong lòng lại có một cái kế hoạch hình thành. Biên thành nội khói bốc lên tứ phương, một mặt nhỏ sinh thân ảnh đứng ở tường thành biên, nhìn chăm chú rộng lớn bình nguyên. Tường thành biên thôn xóm đã dọn không? Dạ hạo nhiên nếu thủ không được cửa thành, cửa thành vừa vỡ, hỏa cập bà cánh. Huyết hồng tà dương đệ ở diện tích rộng lớn bình nguyên thượng, chiến kỳ tung bay, bên hai chỉ nghe thấy kim cổ chấn chấn, còn có chiến trường trung kinh tâm động phách giết chóc thanh. Đây là chiến trường. Kia mặt nhỏ sinh thân ảnh lập với tường thành, lại là mang theo vài phần hào khí, hắn người mặc màu xám bố y tóc dài bị tùy ý chắc hởi, khuôn mặt có vài phần nữ hải tử tố khí. Hắn con cái đại y y dương. Hướng kia khói bước lên tứ phương chiến trường đi đến, thế nhưng không có một lát do dự. Dạ hạo nhiên quân đội canh giữ ở rời thành ngoài tường mười dặm trên mặt đất từ xa xa nhìn lại mấy cái lều trại đắc khởi đóng tại doanh địa ngoại binh lính ngăn cản tên kia bố y công tử tiểu huynh đệ phía trước là quân sự trọng địa ngươi thả đường vòng mà đi tại hạ tới nhận lời mời quân y lìa bố y công tử chấp tay ôn tồn lễ độ cười nói dứt lời hai vị binh lính hai mặt tương quy vị này tiểu công tử như thế gầy yếu ánh mắt thanh tú này khuôn mặt so cô nương gia bạch thượng vài phần thật sự nhìn không ra có gì năng lượng trong lúc nhất thời binh lính lưỡng lự đống nhiên phía trước không xa liều trại dèm vải nhấc lên một người mang khôi giáp nam tử đi ra hắn ánh mắt dừng ở cách đó không xa vị kia bố y công tử trên người đánh giá hồi lâu mới chậm rãi mở miệng phóng hắn tiến vào làm hắn thế vương ra nhìn một cái đúng vậy kia nam tử một tiếng mệnh hạ hai gã binh lính không dám có một lát chậm trễ vị tiểu huynh đệ này là đại phu mang khôi giáp nam tử hỏi ánh mắt dừng ở trên người hắn mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Bố y công tử chậm rãi gật gật đầu, đem vải nhấc lên, hắn bị mời vào lều trại nội. Trong trướng một người nam tử cắn răng đem truyền trên vai mảnh vải xé xuống, lộ ra bên trong cơ hồ đã thối giữa miệng vết thương, hắn trên trán che kín mồ hôi, lại nhịn xuống đau đớn không có kêu ra tới. Bố y công tử trong mắt toát ra lo lắng chợt lóe mà qua, chắp tay đối với tự hành đổi dược nam tử nói: "Vương gia, trên người của ngươi thương không có thượng dược chỉ dùng mảnh vải quân lấy." Sẽ xử miệng vết thương thối giữa chảy mù nghiêm trọng nói càng sẽ khiến cho suốt cao Dạ Hạo nhiên tại đây trong chướng đột nhiên nghe được xa lạ thanh âm ngước mắt hướng hắn chạm phương hướng nhìn tới đáy mắt toát ra kinh ngạc hắn mắt đen hiện lên mặt kỳ dị Quan mang khỏe môi xả ra mỉm cười bố ý công tử trong lòng cả kinh thấy hắn như thế biểu tình chẳng lẽ là hắn nhận ra chính mình Dạ Hạo nhiên không chút để ý nhặt lên xé xuống mảnh vải đối với bên cạnh hắn vị kia khôi giáp quân Trang Nam tử nói Nhậm tướng quân thượng nào tìm tới này yếu đuối mong manh tiểu huynh đệ. Bố Y công tử tùng tùng mà thở hắt ra, căng chặt thần kinh lập tức lơi lỏng xuống dưới. Khởi bẩm vương gia, vị tiểu huynh đệ này nghĩ đến trong doanh địa đương quân y liệt, mặt tướng thấy hắn là đại phu, thỉnh hắn tới thế vương gia nhìn một cái. Vị kia khôi giáp nam tử lại là vị tướng quân. Bố Y công tử buông hòng thuốc, từ bên trong lấy ra tốt nhất kim sa dược. Tiến lên, dạ hạo nhiên cũng không có cự tuyệt, chỉ là mở to một đôi mắt đen rất có hứng thú nhìn chăm chú hắn. Hướng hắn đã thối giữa miệng vết thương rắc lên rượu, bố y công tử mới một lần nữa thế hắn triền hảo mạnh bại. Ngươi phải làm quân y kì Dạ hạo nhiên đột nhiên đã mở miệng. Đúng vậy. Bố y công tử trả lời, hắn ngừng đầu, đối thượng hắn thâm trầm ánh mắt. Trong lúc nhất thời, bố y công tử luôn cuống, dạ hạo nhiên một lần nữa phủ thêm áo ngoài, từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú hắn. Ngươi cũng biết buồn vương trong doanh địa quân ý, ý là bị địch quốc thích khách giết chết. Ta biết, bố ý, ý công tử ngoái đầu nhìn lại đối với kia đứng nam tử, đáy mắt toàn là bình tĩnh. Nhậm tướng quân không khỏi bắt đầu bội phục trước mắt vị này bố Ý lìa thiếu niên, xem hắn nhỏ gầy thân mình thế nhưng có thể như thế bình tĩnh đối mặt dạ hạo nhiên nhìn chăm chú, có thể thấy được người này không giống bình thường. Nhậm tướng quân, mang vị này huynh đệ đi xuống, thế hắn an bài quân Ý lìa trước. Dạ hạo nhiên tùy ý phất phất tay. Rồi sau đó như là nghĩ đến cái gì, ngươi gọi làm tên gì? Hoa lăng. Vị này bố y công tử không chỉ có trưởng cô nương ra thanh tú khuôn mặt, liền tên cũng giống cái nữ hải tử. Nhậm tướng quân không cấm cười, theo sau đem hoa lăng đưa tới trong doanh điệu y y sở. Cái gọi là y y sở bất quá cũng chính là một cái nho nhỏ lều trại, trong chướng bày chai lọ vại bình, xem ra dược phẩm thập phần đầy đủ hết. Hoa quân y y, ngươi thả mang lên chút dược phẩm cùng ta đi xem những cái đó người bệnh. Nhậm tướng quân nói Nếu trong doanh địa đã có quân Ý Ý, liền không thể lại mặc kệ những cái đó người bệnh tự sinh tự diệt. Hoa lăng cũng chính là thượng quan tuyết linh gật gật đầu. Nàng ngụy trang thành nam tử vào doanh địa cũng không phải muốn giúp dạ hạo nhiên, nàng là thành quốc một phần tử cũng là đại phu. Ý Ý giả cha mẹ tâm, nàng như thế nào có thể thấy này lên sân khấu giết địch binh lính chỉ có thể tại đây trong trướng mở to hai mắt chờ chết. May mà dạ hạo nhiên vẫn chưa nhận ra nàng tới. Tử khanh bị mính hương cuốn lấy một chốc một lát cũng phát giác không được nàng đã chạy ra vương phủ nếu là phát giác nàng đã tại đây trong doanh địa đổi thân nam trang hóa thành hoa lang hắn lại như thế nào cũng phỏng đoán không đến nàng đi theo nhậm tướng quân hành đến một gian tùy ý đáp khởi liều trại xúc lên rèm vải nên diện mà đến mùi máu tươi trên mặt đất là bị huyết sắc nhiễm thấu bùn đất trong không khí tản ra dày đặc tanh ngọt chi khí hỗn loạn gây mũi hủ bại vị làm người mấy dục nôn mửa nàng ánh mắt sệt qua trên mặt đất nằm kia từng trường tiểu tùy mặt Nàng tâm đột nhiên giống bị xé mở đau đớn lên. Nay đó đều là bảo vệ quốc gia mà chiến bình thường ba cánh. Ở trải qua thật mạnh vây quanh, xung phong liều chết cha tấn sau, lưu lại từng đạo nhìn thấy ghê người miệng vết thương. Hiện giờ, bọn họ chỉ có thể nằm trên mặt đất đau khổ kêu rên, chơ mắt mà nhìn chính mình sinh mệnh một chút trôi đi. Nàng nhịn xuống đáy mắt chua xót, buông hồng thuốc, nhậm tướng quân, thỉnh vị bọn họ chuẩn bị chút canh xuống cơm, xem bọn họ bộ dáng nhất định đã đã nhiều ngày vô dụng thực. Nhậm tướng quân đứng ở tại chỗ vẫn không núp ních, đáy mắt lóe phức tạp thần sắc. Nhâm tướng quân thấy hắn văn ti chưa động, nàng hồ nghi mà lại gọi một tiếng. Hoa quân y y, thật không dám dâu dếm, này đó đều là đã hơi thở thoi thóp người bệnh, doanh trung quân lương đã không đủ. Nhâm tướng quân vẻ mặt đau kịch liệt, không đành lòng nói thêm gì nữa. Thượng quan Tuyết Linh sắc mặt trắng nhợt, nhìn kia từng trường kêu trên mặt, trong giọng nói không cấm trộn lẫn tức giận. Vương gia có biết việc này? Vương gia cũng là bất đắc dĩ. Thượng quan tuyết linh trong lòng lạnh lùng, nàng đã quên hắn là như thế nào tàn khốc, giống hắn người như vậy lại sao có thể đem cận tổn quân lương giao cho này đó nhìn như không có tồn tại hy vọng thương binh. Người trước rời đi đi, ta thế bọn họ nhìn một cái. Hai tròng mắt mang theo đau kịch liệt tức giận, nàng từ hòm thuốc móc ra một ít dự bình, thanh âm lạnh lùng. Nhậm tướng quân không có nói nữa, chỉ phải rời khỏi liều trại. Tại đây người bệnh chung có hắn cùng sinh ra chết hảo huynh đệ, lúc này, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn này đó huynh đệ chết đi một thế hệ lại tướng, thế nhưng cũng đỏ hai mắt. Thượng quan Tuyết Linh yên lặng thế người bệnh rửa sạch miệng vết thương, có chút thương binh miệng vết thương đã chảy mủ, tản ra một cổ gây mũi tanh tửi, có chút thương binh bụng bị mổ ra, ruột có thể thấy được. Thượng quan Tuyết Linh run rẩy mà giúp hắn khâu lại hảo miệng vết thương, mấy độ thiếu chút nữa nôn ra tới. Ta tôi giúp ngươi nhìn xem, ngươi yên tâm, ta là quân Y Liệt, nhất định có thể Y Liệt hảo ngươi. Nàng chuyển qua một người người bệnh bên cạnh, nhẹ nhàng bẻ quá hắn thân mình đang xem thanh hắn tướng mạo sau, trong tay dược bình chảy xuống. tên kia người bệnh siêm ý gì đã bị hoa khai vài đạo khẩu tử, tàn phá bất ham, trên lưng, ngực thượng trải rộng đau thương. nhìn thấy ghê người, mà gương mặt này là nàng như thế nào cũng quên không được kia phó tôn dung. ngày xưa hắn kia ôn ngọc mỉm cười còn dừng lại ở nàng trong ấn tượng, mà lúc này hắn thế nhưng nằm tại đây đông đảo người bệnh, cùng bọn hắn giống nhau chờ chết. hắn hai mắt dường như bị bịt kín một tầng đám sương, mở đại đại lại là không hề tiêu cự nhìn phía trước. Thượng quan tuyết linh run run mà vỗ nhẹ hắn trắng bệnh khuôn mặt, nghẹn ngào mà nhẹ giọng tê biên công tử. Nàng thanh âm khiến cho hắn có phản ứng, đột nhiên, một đôi mọc đẩy kén đôi tay cầm nàng tình tế cánh tay, suy yếu mà mang theo thỏa mãn ý cười, người đã đến, đến rồi. Hắn thanh âm khiến nàng rơi xuống nước mắt. Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại mang theo một thân thương. Hắn rốt cuộc là ai, nhan ngọc công tử. Vẫn là biên thu giật. Vô luận hắn là ai, hắn đều không nên xuất hiện ở chỗ này. Thượng quan Tuyết Linh nước mắt đổ rào rào xuống dưới, nhắm mắt lại, không dám lại mở miệng. 17 quân doanh tương ngộ, nhị. Xem vài nhấc lên, một người ăn mặc khôi giáp nam tử đi đến, thiết ý liễu như tuyết. Kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, lạnh lùng đến giống như không nghe thấy nhân gian pháo hoa. Hắn vô vô trên áo Trần Hồi, chậm rãi cởi giày nặng khôi giáp, tùy ý phủ thêm kiện màu đen áo khoác. Tiên kia quân y gì hiện tại nơi nào? Hắn khoanh tay ngưng đứng ở trong chướng, ánh mắt nhìn chăm chú nhậm tướng quân. Hồi vương ra ở thương binh trong trướng, nhập tướng quân túi đầu chắp tay trả lời, dạ hạo nhiên mở to một đôi mắt đen, giống như vực sâu, trầm mặc chốc lát, hắn mới chậm rãi mở miệng cùng bổn vương qua đi nhìn một cái, đúng vậy, trong trướng, mùi máu tươi đã đạm. tựa hồ đã qua một phen sửa sang lại, thương binh nhóm trên người quân lấy vải bố trắng điểu, trắng bệnh gương mặt hoán hoán, lại có chút huyết sắc, vài tên thương binh nhìn thấy một bộ hắc y rìa dạ hạo nhiên, hoảng loạn mà từ ván giường thượng đứng lên, ớ, đúng nói, tham kiến vương, già. Dạ hạo nhiên phất phất tay, ánh mắt từ từ dừng ở kia một bộ bố y liệng thượng. Kia thân bố y liệng thượng đã dính lên vết máu, hắn lại là không chút nào để ý, đưa lưng về phía hắn, động tác mềm nhẹ mà hướng một vị thương binh miệng vết thương thượng giải lên kim xăng dược, dược một xâm nhập kia thương binh miệng vết thương trùng, đau đớn khiến cho hắn nhíu mày. Kia bố y công tử nhẹ nhàng mà hướng miệng vết thương thượng hô khí, giảm bớt hắn đau đớn. Bố y thì công tử ngẩng đầu, đối thượng tên kia thương binh, trắng nón trên mặt đống dương tạo nên hai mặt quái dị đỏ ửng. Dạ hạo nhiên con ngươi co rụt lại, ánh mắt sắc bén dừng ở bọn họ trên người, đấy lòng dâng lên một tầng khác thường. Hắn là ai? Dạ hạo nhiên ngóng nhìn tên kia thương binh, ánh mắt mang theo vài phần đánh giá. Tên kia thương binh hắc ti chút xuống, vài sợi rũ đến trước người, che khuất hắn thanh lanh tiểu thụ khuôn mặt. Tuy là mang theo bệnh trạng, lại cũng là tuấn tiếu bất phàm nam tử. Nhậm tướng quân ở trong đầu tìm tòi một lát, ảo não mà trả lời, mặt tướng không biết. Không biết. Dạ hạo nhiên tuấn mi nhăn lại. Ta chờ quân doanh nội vì sao sẽ có lai lịch không rõ binh lính. Này! Nhậm tướng quân trầm ngâm một lát, hắn là mấy ngày trước chiêu tiến vào tân binh, chỉ thượng quá một lần chiến trường liền bị trọng thương, mặt tướng chưa từng để ở trong lòng. Dạ hạo nhiên sắc mặt trầm xuống, ở trong quân giống hắn như vậy không còn dùng được binh lính nhiều lần đều là, chỉ là vì sao, nàng sẽ đặc biệt yêu đại hắn. Tiêu bố ý công tử đã nhận thấy được phía sau có người, từ từ quay đầu, thấy là hắn, sắc mặt như cũng là yên lặng không còn sóng. Hoa lang gặp qua vương ra. Dạ hạo nhiên gật gật đầu, ánh mắt sẹt qua hắn, dừng ở tên kia thương binh trên người. Hắn thương như thế nào? Bố y công tử hơi hơi gật đầu, bất quá một lát giấu đi trên mặt kinh ngạc chi sắc, hồi vừng ra, vị này binh lính trên người có bao nhiêu chỗ kiếm thương, bất quá cũng không thương cập gân cốt. Không có gì trở ngại. Người gọi là tên gì? Dạ hạo nhiên ánh mắt ngừng ở tên kia thương binh trên người, gió hỏi. Hắn hỏi chuyện khiến cho này trong chướng mọi người ánh mắt đều dừng ở tên kia thương binh trên người. Mười ba vương già thế nhưng sẽ mở miệng hỏi kẻ hèn một người thương binh tên. Chỉ thấy tên kia thương binh ôn ôn cười, giống như lúc cấm ánh mặt trời chiếu ánh. Biên thu giật. Ngắn ngủn ba chữ, lại hiển lộ người này không giống người thường. Dạ hạo nhiên mắt đen híp lại, lãnh liệt quan mang, ở trong mắt chợt lóe mà qua, họ biên. Ở ta thanh quốc biên họ không phải cái họ lớn. Trong chướng nguyên bản liền ngưng kết không khí trong nháy mắt lại dường như bị đông lại. Bên kia họ Thương binh lại chỉ là đạm đạm cười, không nói. "Nhậm tướng quân, lưu ý vị kia họ Biên binh lính." Dạ Hạo Nhiên đi ra chướng ngoại, mày rậm thâm khóa, sắc mặt đông lạnh nói: "Đúng vậy, Nhậm tướng quân lĩnh mệnh." trông thấy 13 vương gia trên mặt xương lạnh không dám hỏi nhiều một câu. Thấy Dạ Hạo Nhiên đã rời đi trong chướng, Thượng quan Tuyết Linh hơi hơi mà nhẹ nhàng thở ra, nếu Dạ Hạo Nhiên phát hiện trước mắt vị này Thương binh lại là ngày ấy xông vào vương phủ hắc ảnh nhân, Lấy hắn tính tình tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hiện giờ, nàng tuy là rất muốn dò hỏi biên công tử hắn vì sao xuất hiện tại đây quân doanh, nhưng hiện nay nàng là kiểu trang hoa lăng quân y điề, thả vì hắn an toàn, nàng quả quyết không thể cùng hắn tương nhận. May mà, biên thu giật tựa hồ cũng không có nhận ra chính mình. Đến nôi hắn chân chính thân phận, chung có một ngày nàng sẽ rắp mặt hỏi rõ ràng. Trên người của ngươi thương đã không quan trọng, nghỉ ngơi mấy ngày miệng vết thương liền sẽ khép lại. Nàng thu hồi hồng thuốc. Tận lực lấy lãnh đạm thanh âm nói. Hiện nay nàng là cùng hắn không hề quan hệ hoa lăng, không nên từng có nhiều cảm tình. Hòa quân y y Hắn thanh lanh thanh âm gọi lại nàng rời đi thân mình. Như thế nào? Nàng nước mắt, đối thượng hắn đen nhánh đáy mắt. Hắn túi đầu, tầm mắt giao hội, hắn nhẹ giọng nói, cẩn thợ. Thượng quan tuyết linh dừng chân, lại không có quay đầu lại. Ở trong doanh địa dựng đến tối cao lớn nhất kia khối lều trại đó là 13 vương gia dạ hạo nhiên chỗ nghỉ ngơi. Lúc này trong chướng ánh nến chiếu ra hai mặt thân ảnh, một cao một gầy, một đứng một ngồi. Vương gia, có không phải chút quân lương cấp những cái đó thương binh. Đứng thẳng với trước thân ảnh đột nhiên mở miệng, lúc này Hoa Lăng quân Iiye đã thay cho Nhiệm huyết bố Iiye, phủ thêm một kiện màu lam nam phục. Ánh nến đem nàng trắng non khuôn mặt chiếu đến thanh lãnh vài phần. Dạ Hạo Nhiên an tọa, nhấp một ngụm đã ôn quá nhở rượu, ánh mắt vừa nhấc, lại không biết hắn đấy mắt hàm nghĩa, Hoa quân Iiye, có mấy thành người ngươi có năm chắc cứu đến sống. Hoa Lang thân mình cứng đở, hồi không ra một câu tới. Vì sao không trả lời, nói cho bổn vương xác thật số liệu. Dạ hạo nhiên buông chén rượu, mắt đen thâm trầm nhìn chăm chú nàng đã dần dần mất đi huyết sắc khuôn mặt. Tam. Tam thành. Nàng ngưng mi, kiềm chế trong lòng chua sót, chậm rãi nói. Tam thành. Dạ hạo nhiên nghe xong nàng lời nói, chỉ là nhẹ nhàng nhướng mày, tựa hồ đã sớm đã biết đáp án, bổn vương có thể cấp này tam thành người cung cấp đồ ăn, còn lại người, người ta đã hết lực. Chính là. Này đó đều là mạng người." Nàng trong lòng nổi lên từng trận lạnh lẽo, tùy ý móng tay đâm vào thịt. "Bổn vương hỏi ngươi, liền tính ngươi có mười thành năm chắc cứu được mọi người, những người này khả năng ở ngắn ngủn mấy ngày liền có thể một lần nữa lên sân khấu giết địch." Hắn thanh âm không có bất luận cái gì cảm tình, khiến nàng thân mình cứng đờ, nhìn phía hắn, hắn hắc mâu trùng che kín đông lạnh triệt nội tâm hàn. "Không thể." Nàng ảo não nói. Dạ Hạo Nhiên đứng dậy, chậm rãi đi hướng nàng, bạch y lìa tóc đen, không chút không thúc. Sơn ở ánh nến thân ảnh, như trong đêm tối quỷ mị tuấn mị vô cùng, hắn ấy mắt ẩn ẩn có ánh sáng lưu động, sinh quốc đã tấn công đến cảnh hạ nếu là ta quân khó có thể chống cự, không ra mấy ngày cửa thành đại phá, tử thương đâu chỉ là này doanh nội mấy ngàn thương binh. Bổn vương hỏi lại ngươi, nếu là ngươi hôm nay ngồi ở bổn vương vị trí, ngươi là phóng không bỏ lương. Ta, nàng cắn ngân nha, lại là vô pháp phản bác hắn nói, hoa quân y yề, tại đây trên chiến trường nếu không thể gặp tử vong. Bổn vương khuyên ngươi sớm chút rời đi. Dạ Hạo Nhiên túi đầu nhìn chăm chú nàng cắn môi dáng vẻ, đáy lòng đột nhiên nảy lên một tầng quấy dị, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, ngươi đi đi, vô luận như thế nào bổn vương hy vọng ngươi có thể giữ được chính mình mệnh. Hoa Quân y thì không hảo, trong chướng vài vị huynh đệ. Gièm vải đột nhiên bị nhấc lên, nhậm tướng quân thần sắc hoảng loạn nói, đã là không màng sông vào chính là 13 vương gia trong chướng. Hắn không màng lễ tiết như thế nôn nóng, đủ thấy tình huống không dung lạc quan thượng quan tuyết linh không có một lát do dự hướng chướng ngoại chạy đi. Ô, ô, ô. Thương binh trong chướng chuyển đến vài tiếng tinh tế nước nở thanh. Đãi nàng tới khi, vài vị thương thế tương đối nghiêm trọng binh lính nằm trên mặt đất, đồng tử đã phóng đại. Biên thu giật từ trên mặt đất đứng lên, hướng nàng chạm phương hướng lắc lắc đầu. Nàng thân mình lạnh lùng, duỗi tay vô ở những cái đó binh lính miệng vết thương thượng, thương binh mở to một đôi viên mục thở dốc một lát, mắt một bế, đèn dầu nhiễm tẫn, đã khô quay trung quanh ở chết đi thường binh trung quanh mặt khác binh lính thấp giọng nước nở hoa quân y, y dược lưu trữ cấp yêu cầu huynh đệ tiểu nhân biết vương gia đã từ bỏ chúng ta chúng ta cũng không quái vương gia chỉ là đừng lãng phí dược liệu một người nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp thương binh lẩm bẩm mà đã mở miệng thượng quan tuyết linh trong lòng đau xót trong trướng một mảnh yên lặng này đó báo kinh phong xương binh lính mỗi người tối đầu tựa hồ đã tiếp nhận rồi vận mệnh nhìn từng trương đã mất đi hy vọng khuôn mặt thượng quan tuyết linh nha một cái đi ra chướng ngoại một mặt thân ảnh theo sau đi ra ngăn cản nàng ngươi đừng làm việc ngốc ôn nhuận thanh âm vang lên nhìn hắn gần trong gang tức khuôn mặt tuấn tú thượng quan tuyết linh đạm nhiên cười hắn đặt ở nàng trên vai tay đột nhiên bùng ra tùy ý nàng đi vào trong bóng đêm biên thu giật con ngươi nhiễm cười khẽ chua xót quanh quẩn ở hắn trung quanh hắn luôn luôn minh bạch không ai có thể ngăn được nàng vương gia là hoa quân y đi hề. đã trễ thế này hắn đi ra ngoài làm gì muốn hay không mà tướng theo dõi nàng không cần Dạ hạo nhiên thâm vũ trong mắt hiện lên một tia giao động. Ngước mắt, nhìn chăm chú biến mất ở trong bóng đêm kia mặt nhỏ gầy thân ảnh, hắn hướng chén rượu chậm rãi đổ ly rượu. Lại chậm chạp chưa động. Có lẽ, đây là bọn họ bất đồng, hắn nhìn quen sinh tử, rơi xuống một thân máu lạnh vô tình, mà nàng lại cho rằng, có thể cứu tẫn người trong thiên hạ. Là hắn quá mức tàn nhẫn vô tình, vẫn là nàng quá mức thiên chân. Dạ hạo nhiên nâng chén, đột nhiên cười khổ một chút. 18 quân doanh tương ngộ, tam trong doanh địa tản sáng sương sớm lửa lờ trung quanh là cây thượng lây dính sáng sớm giọt sương ở như vậy một cái giết chóc chiến trường sáng sớm lại biểu hiện phá lệ yên lặng vài vị đại nương tay kéo giỏ che một bước uốn lẹo díu ra dịu dít nói chuyện với nhau ta nói vương đại nương ngươi này trương đại miệng cũng đừng nói lẩu, thượng quan cô nương nhưng làm chúng ta thế nàng giấu giếm hảo nhìn ngươi nói thượng quan cô nương công đạo sự ta khẳng định không dám qua loa tới rồi doanh địa trước vài vị đại nương thực tự nhiên đều dừng miệng Đứng ở phía trước áo vải thô phụ nhân nhìn thấy này doanh địa trước đóng giữ binh lính, không quên bồi thượng gương mặt tươi cười. Ú, quan ra. Đây là mới mẻ ra lò màn thầu, còn nhiệt đằng đầu, chúng ta cố ý đưa tới an ủi các ngươi này trong doanh địa thương binh. Mấy chục rổ bạch ngọc màn thầu, tán nhiệt khí. Phát ra mê người mùi hương, hai vị đóng tại doanh địa trước binh lính không cấm nuốt nuốt nước miếng. Chuyện gì? Gem vải nhấc lên, một người màu đen áo khoác nam tử đi ra, trước ngoại ẩm ý thanh thập phần nhớ nhĩ hắn hơi hơi nhăn lại tuấn mi khởi bẩm vương gia này đó đại nương đưa tới màn thầu an ủi doanh trung thương binh dạ hạo nhiên tuấn mi thoáng một trọ nhìn này doanh ngoại vài vị đại đường trầm mặc một lát ánh mắt liền dừng ở này vừa mới từ trong chướng đi ra bố y công tử trên người tựa linh thần sẽ chỉ nói nhận lấy đó là bổn vương đại bọn họ cảm tạ vương gia khách khí đại nương nhóm bất an trả lời nghe đồn 13 vương gia thô bạo vô thường như thế nào cũng không giống trước mắt vị này tuấn tiếu thanh tú công tử Đại nương nhóm chỉ phải hồ nghi âm thầm phỏng đoán. Dạ Hạo Nhiên ánh mắt nóng nhìn kia thản nhiên phơi dược liệu bố y để công tử, u tĩnh thâm trầm mắt phượng trung, đột nhiên lộ ra một mặt ý cười. Ba ngày sau, Thanh quốc cùng xích quốc lần thứ hai giao phong. Biên thu giật làm thương binh Trung khôi phục khá nhanh, binh lính cũng sung số. Kia chẳng chiến dịch, Thanh quốc lấy 8.000 tinh binh đánh lui xích quốc một vạn đại địch. Doanh nội gió lửa liên tục, Dạ Hạo Nhiên mở tiệc khao thưởng đại quân. Dạ Hạo Nhiên ngồi trên trong bữa tiệc. Hắn mắt đen nhìn chăm chú dưới đài đông đảo binh lính, chậm rãi nâng lên chén rượu. Hôm nay ta quân lấy ít thắng nhiều, đánh lui xích binh, chư vị công không thể không. Hắn nâng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Hắn tầm mắt dừng ở trong bữa tiệc duy nhất không có hướng hắn dơ lên chén rượu màu xám bố ý, ý công tử trên người, khẽ môi phát họa ra một mặt tà mị ý cười. Hắn vỗ tay ba tiếng. Vài tên vũ cơ thướt tha thướt tha mà đến. Ánh đèn trợn lượng, cổ nhạc vang lên, vũ cơ nhanh nhẹn khởi vũ. Duy lập với vũ cơ trung một mã tao tím nữ tử nhất loa mắt, nàng trường một đôi mắt phượng, giữa mày có một chút màu đỏ nốt chu sa, thân tài no đủ mà đường con mị người, ánh mắt lưu chuyển chung, mỹ thái mọc lan tràn. Vân Tang, tại đây tịch thượng ngươi tuyển vị nhất vừa ý nam tử. Dạ Hạo nhiên ánh mắt dừng ở kia vũ động áo tím nữ tử trên người, khoe miệng hơi kiểu, tà tà mà cười nói. Chỉ thấy kia áo tím nữ tử lấy vũ bộ leo lên Dạ Hạo nhiên tòa sườn, không chút nào để ý mọi người ánh mắt, phụ ở hắn bên tai nhẹ giọng nói. Vương gia, Vân Tang nhất vừa ý ngải Ngón tay ngọc một vũ, điểm điểm hắn ngực, đáy mắt toàn là thiên kiều bá mị. Dạ Hạo nhiên lộ ra quyến rũ ý cười, bắt cặp kia ở hắn trước ngực thượng không an phận tay nhỏ, khóe môi phát họa khởi hoàn mỹ độ cung, chỉ nói, "Trừ bỏ bổn vương." Tên kia áo tím gọi là Vân Tang nữ tử hảo nao bí môi, ánh mắt từ từ dừng ở này buổi tiệc thượng mọi người, nghiêm túc đánh giá lên. Chúng binh lính đều bị lộ ra chờ đợi ánh mắt, kỳ ngải mỹ nhân ánh mắt có thể chú ý tới chính mình chỉ có một mà áo xanh. Ngồi lập với trong bữa tiệc, hắn ánh mắt vẫn chưa dừng ở trên người mình, chỉ xem tới được hắn tuấn mỹ sơn mặt, lại cũng địch nhiên xuất trận. Vân tăng vũ mị cười, đạp vũ bộ, một bên vũ giả một bên rời về phía kia áo xanh công tử vị thượng. Ở mọi người một tiếng kinh hô chung, ôm lấy áo xanh công tử cổ, thân mình doanh doanh ngồi trên hắn giữa hai chân, mị nhãn ba quang đối thượng áo xanh công tử. Dạ hạo nhiên cười khẽ ra tiếng, biên huynh đệ, vân tăng cô nương coi trọng người. Đêm nay bổn vương đem nàng ban thưởng cho ngươi như thế nào? Kia áo xanh công tử an tỏa với vị thượng, tùy ý này vũ mị cực kỳ nữ tử ở chính mình trong lòng ngực cọ sát, không có cự tuyệt, lại cũng không có đáp lại. Bên môi đã một mặt cười khẽ, lóa mắt như tuyết, tựa như sáng sớm một sợi chiều sương ngủ, mềm nhẹ trả lời, "Hảo." Mọi người hết sức đỏ mắt, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, này chờ mị sự thế nhưng không có dừng ở trên người mình. Một mặt màu xám thân ảnh an tĩnh mà ngồi ở không người qué giày góc, uống khởi rượu tới lại bị kia cổ cây độc sặc nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nàng ánh mắt đảo qua kia áo xanh công tử, đáy mắt nảy lên một tầng phức tạp chua xót. Dạ Hạo Nhiên phùng ly đến nội bên môi, đem thần sắc của nàng nạp chi đáy mắt, nguyên bản mắt thượng ý cười nháy mắt ngưng kết, hắn tay ở bản hạ hơi hơi nắm chặt, trong lòng một trận phiền loạn. Đêm đã khuya, vùng ngoại ô doanh nội lửa trại đã diệt, chỉ có này ánh trăng thanh lánh chiếu sáng lên này đó bạch liễu trại. Buổi tối phong có chút lạnh, Thượng quan Tuyết Linh cho chính mình khoác kiện áo ngoài, đi hướng phía sau liễu trại. Nàng không biết chính mình vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, trong yến hội, dạ hạo nhiên đem tên kia gọi là vân tăng nữ tử thưởng cho biên thu dật, hắn không có cự tuyệt. Tay nàng chỉ lạnh lẽo, ánh mắt từ từ rừng ở hắn nơi lều trại. Trong trướng, ánh đèn làm đạo lại chiếu ra lưỡng đạo triền miên bóng dáng. Nàng thậm chí có thể nghe được vân tăng tiếng thở dốc. Biên công tử, ngươi nhẹ điểm nhi. Thượng quan tuyết linh sắc mặt một bạch, nhìn trong trướng dây dưa lưỡng đạo bóng dáng, tim như bị đào cắt Nàng nguyên tưởng rằng hắn tất nhiên là cùng mặt khác nam tử bất đồng, chỉ là đã quên nguyên lai nam nhân đều không phải ăn chay chủ nhân, mỹ nhân chủ động thác hư đưa ông, sao lại bỏ chi không để ý tới. Nàng che lại phát ra nặng nề đau ý ngực, giận dữ rời đi này liều trại. "Người khóc?" Một đôi tay chặn đứng nàng rục rời đi thân mình, ở nhàn nhạt dưới ánh trăng, một đôi mắt đen đối thượng nàng hơi hơi đỏ hai mắt. Dạ Hạo Nhiên trên người chỉ ăn mặc kiện hơi mỏng xiêm y, hắn biểu tình phức tạp mà ngóng nhìn nàng. Thượng quan Tuyết Linh cả kinh. Kéo ra cặp kia bắt chính mình bả vai đôi tay, nhàn nhạt mà trở về câu, chỉ là bị gió cắt mê mắt. Lại đây, buồn vương thế ngươi thổi thổi. hắn thế nhưng đem nàng xả hướng chính mình, giữa bọn họ chỉ lưu trữ một cái cánh tay khoảng cách. hắn ấm áp hơi thở phật ở trên mặt nàng. Nàng trong lúc nhất thời mê nỗi lòng, hơi hơi nhắm hai mắt, lại mở khi mắt nội đã là bình tĩnh chi sắc. Nàng chúc chắc mà trả lời, vương, ra, với lý không hợp. Chớ nói nàng lúc này là này doanh nội hoa lăng công tử. Người mặc nam trang, cùng hắn từng có với thân mật hành vi đúng là quái dị, liền tính nàng là thượng quan tuyết linh, nàng cùng hắn đều không nên có như vậy hành động. Với lý không hợp, dạ hạo nhiên con ngươi hiếp lại, lạnh leo băng hàn tuấn trong mắt lộ ra tức giận, buồn vương phi tử thế nhưng vì nam nhân khác rơi lệ, này có tính không với lý không hợp. Nàng trong lòng một tạc, nguyên lai, hắn đã sớm nhận ra chính mình, lại là không có vạch trần thân phận của nàng, là phối hợp nàng, vẫn là vì nhục nhã nàng nàng lộ ra một cổ tức giận trường hướng hắn thượng quan tuyết linh dạ hạo nhiên thanh âm cực lãnh khuôn mặt thượng ẩn sương lạnh sắc bén mắt đen ngóng nhìn trước mặt nàng mở miệng hỏi bổn vương hỏi ngươi ngươi vì sao gả cho bổn vương vương gia thật thích nói giỡn, vương gia lúc trước vì sao cưới ta vị này thứ nữ hiện nay lại hỏi ta nguyên nhân thượng quan tuyết linh nhìn trầm trầm hắn cau mày khuôn mặt tuấn tú chỉ cảm thấy thập phần buồn cười đã ngươi cảm thấy bổn vương vây không được ngươi lại vì sao không đi dạ hạo nhiên nhăn lại mi Mặt mày gian sâu cạn dấu vết giống như hắn lúc này phập phồng tâm tình. Thượng quan Tuyết Linh hơi hơi trắng mặt, nguyên lai like ngày đó nàng cùng minh Hương kia tịch lời nói thế nhưng làm tử khanh nghe xong đi. Nàng hơi hơi nhắm hai mắt, nặng nghề mà trả lời, vương gia chớ quên, Tuyết Linh còn có một cái gia cho dù ta không thèm để ý nhị nương sinh tử, này thượng quan gia trên giới nha hoàn còn có, vì ta thượng quan gia phục dịch vài thập niên trương quảng gia, này đó đều là mạng người. Nàng cũng không phải vô tình vô nghĩa người, Nếu nàng đào vong sẽ họa cập người khác, nàng như thế nào có thể thoát được hay? Cho dù vô nửa điểm thân tình nhị nương, thượng quan gia còn có những cái đó phục dịch nhiều năm nô tỳ, nàng như thế nào có thể ích kỷ được? Nếu ngươi thật là cô độc một mình, còn có thể hay không lưu tại vương phủ? Hắn thanh âm trở nên cực nhẹ, một lát liền tiêu tán ở trong gió. Thượng quan tuyết linh tâm thần rung động, hướng hắn khuôn mặt nhìn lại. Dấu khởi chính mình nội tâm không bình tĩnh, mở to một đôi con ngươi, chỉ nói ra hai chữ. sẽ không cặp kia ở nàng trên vai tay trong khoảnh khắc rời đi nàng đã nhìn không tới vẻ mặt của hắn chỉ vì hắn đã quay người đi hắn thấp thấp thanh âm nói ngày mai ngươi liền rời đi này doanh địa nàng chỉ thấy được hắn luôn luôn kiêu ngạo bóng dáng lại nhìn không thấy hắn khỏe miệng biên xả ra mặt kia mặt tự dễ ừ 19 lưu luyến tiểu diễm nhị trong doanh địa chống trận thanh nổi lên bốn phía hỗn độn ồn ào tiếng bước chân bừng tỉnh trên giường nhân nhi nàng chậm rãi mở mắt buồn ngủ hướng kia chướng mảnh nhìn lại thanh âm này Là thổi lên chiến tranh bắt đầu kèn. Nàng tới trong doanh địa vẫn là lần đầu tiên nghe được. Nàng đứng dậy, khoác hào áo ngoài, tay chạm đến cổ, hơi hơi sững sốt vài giây, thân mình thượng tựa hồ còn lưu có hắn xúc cảm, đã lạnh. Chướng ngoại tiếng trống càng thêm dồn dập, nàng xúc tỉnh, xúc lên liều trại. Trước mắt tình cảnh không biết như thế nào hình dung, doanh ngoại nguyên bản ngay ngắn trật tự binh lính thế nhưng như rồi nhặng không đầu tùy ý tán loạn, bọn họ trên mặt toàn là kinh hoàng, sợ hãi chi xác. Trên mặt chỉ viết hai chữ Chạy trốn. Doanh địa trước cách đó không xa khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Đêm qua đem rượu ngon hoàn, hôm nay lại là như vậy tình cảnh. Phát sinh chuyện gì? Nàng chặn đứng một người đang muốn đào tẩu binh lính. Xích quốc binh đã tấn công đến phía trước, ta quân chỉ có thể lui lại. Binh lính hoảng loạn thần sắc làm nàng bất an lên. Xích quốc. Hôm qua không phải mới đưa bọn họ đánh lui đến 300 dặm ngoại cảnh vì sao chỉ một đêm, lại đột nhiên đột kích. Thượng quan tuyết linh mày nhăn lại, trước mắt đã là binh hoang mã loạn mà nàng lại không có nhìn thấy dạ hạo nhiên thân ảnh. Như vậy nguy cấp thời khắc, hắn thế nhưng không có lánh binh tác chiến, đi đầu lui lại, tùy ý này đó binh lính giống vô chủ cô hồn giống nhau tán loạn. Hắn là thanh quốc dồn dập chiến thắng 13 vương gia, vô hướng không thắng chiến thần. Lần này lại bị xích quốc binh tới cái trở tay không kịp. Lui lại, có thể lại thối lui đến nơi nào. Nơi này rời thành môn bất quá 10 dặm mà, cửa thành vừa vỡ, xích quốc sát tiến thanh quốc, tử thương đâu chỉ ngàn vạn. Vì sao lại không thấy dạ hạo nhiên khởi binh phản kích, lại lựa chọn triệt binh. Nàng ánh mắt nhìn quét trung quanh, lại không có nhìn thấy kia mạt quen thuộc áo xanh. Nhưng có gặp qua biên huynh đệ. Nàng hỏi, trong giọng nói lộ ra loại lo lắng, ở như vậy hoảng loạn thời điểm không thấy được hắn thân ảnh nàng thế nhưng sẽ như thế mãnh liệt bất an. Từng bước từng bước hỏi, nhưng không ai gặp qua hắn. Hắn sẽ ở đâu? Nhớ tới mỗi khi nhìn thấy hắn, hắn luôn là mang theo một thân thương. Nàng trái tim chợt còn rút đau đớn lên. Không biết vì sao, trước mắt thế nhưng xuất hiện ngày ấy ác mộng mang theo cả người vết thương nam tử, hắn kia tái nhợt lại ấm áp tươi cười khiến nàng không khỏi hoàng hốt. Người còn ở nơi này. Một tiếng quát mắng, một đôi tay chặn đứng nàng dục đi tới bước chân. Ngoái đầu nhìn lại, gặp được dạ hạo nhiên mang theo tức giận hai mắt. Hắn người mặc một bộ áo tím chiến bào, tuấn mỹ khuôn mặt trung lộ ra lạnh lẽo, trói mắt những người, lập tức tùy bổn vương rời đi. Ta không thể đi. Nàng lẩm bẩm mà mở miệng, hai mắt chỉ là nhìn chăm chú vào phía trước. Ở còn không biết biên thu giật thân ở nơi nào khi, nàng như thế nào có thể đi. câm miệng, lập tức cùng buồn vương rời đi. Dạ hạo nhiên trầm giọng mệnh lệnh nói, đôi tay bắt cánh tay của nàng, chung quanh là gào thét mà đến gió lạnh. Hắn bắt nàng hai tay đau đớn khiến nàng ý thức được, nơi này đã không ở an toàn, xích quốc binh tùy thời sẽ tấn công tiến vào, nàng ngước mắt đối thượng hắn đấy mắt kia phân tức giận còn có nhàn nhạt lo lắng. đấy lòng dâng lên một kia gần sóng, người nam nhân này thế nhưng cũng sẽ lo lắng nàng Nàng đem tay nàng rút ra, trong miệng chỉ nhẹ nhàng mà nói. Ta nói ta không thể đi. Ngươi! Dạ hạo nhiên giận không thể nói. Vương gia, doanh trung sĩ binh đã loạn, thỉnh vương gia đi đầu trệt binh. Nhập tướng quân ở dạ hạo nhiên phía sau bẩm báo. Ai cũng không nghĩ tới xích quốc binh thế nhưng sẽ ở bị đánh lui ngày hôm sau ngóc đầu trở lại. Thanh quốc trở tay không kịp, hiện giờ chiến sự nguy cấp. Vương gia không nên còn ở chỗ này cùng một người quân ý để dây dưa. Thượng quan tuyết linh, ngươi không thể lưu tại nơi này. Lập tức cùng buồn vương rời đi, có nghe thấy không? Dạ hạo nhiên cơ hồ là giống giận, gân xanh nô lên, hắn thậm chí không biết chính mình vì cái gì không chịu đem nàng một người đơn độc lưu lại nơi này. Vương ra. Thỉnh vương ra nhậm tướng quân thấy hắn không để ý đến chính mình, lại chắp tay nạc nói. cơ miệng. Hắn thu bạo giống giận. Vương tay. Nàng nhẹ giọng nói ra, trong ánh mắt lại có một phần quyết tuyệt. Cho dù tam sinh tam thế nàng nhất định phải phụ kia mà táo xanh, nàng lại không cách nào đối hắn bỏ mặc Nói cho buồn vương, ngươi đang tìm cái gì? Dạ hạo nhiên lánh mi hơi cho, mắt sóng lanh liệt. Nàng cũng không có trả lời hắn, nhậm tướng quân đã là che ở nàng trước mặt, nôn nóng vạn phần mà nạp nói, không màng dạ hạo nhiên khói mù thần sắc. Vương ra, xích binh đã tấn công tiến vào, thỉnh vương ra tốc tốc dẫn dắt triệt binh, thỉnh vương ra lấy đại cục làm trọng. Đại cục hai chữ đem dạ hạo nhiên đánh tỉnh, hắn đấy mắt nảy lên một tầng mê hoặc, hắn luôn luôn cùng giang sơn xã tắc làm trọng Lại vì trước mắt vị này không có đem hắn để vào mắt nữ tử dương bước chân. Hắn là thanh quốc 13 vương gia, như thế nào có thể làm cái nữ tử nhiễu loạn chính mình nỗi lòng. Thượng quan Tuyết Linh, chính ngươi rời đi nơi này, nếu ở vương phủ nhìn không thấy ngươi, ngươi kia thượng quan trong phủ nha hoàn buồn vương một cái đều sẽ không bỏ qua. Dạ Hạo nhiên trung châm một đạo liên hỏa, hung bạo mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, lạnh lẽo mà ánh mắt nhìn gần nàng. Hắn vẫn là bộ dáng cũ, Thượng quan Tuyết Linh nhìn chăm chú hắn hai trong mắt, nhẹ nhàng cười. Nàng chỉ là vẫn luôn không có phát hiện, người nam nhân này là như thế này biểu đạt hắn ôn nhu Nàng đuôi hắn gật gật đầu. Dạ hạo nhiên mở một đôi mắt đen, đáy mắt tức giận ở nàng chậm rãi điểm phía dưới trong nháy mắt thế nhưng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dạ hạo nhiên ở nhậm tướng quân mọi cách thúc giục hạ, chỉ phải rời đi. Khói bốc lên tứ phương, doanh nội đã không có bất luận cái gì thân ảnh. Nơi này đã không. Xích binh tùy thời sẽ đến. Nàng mù quáng tìm kiếm. Linh nhi phía trước đứng một mặt thân ảnh, hắn đã cởi quân y để thay một bộ áo xanh, làn da trắng non như tuyết, đen nhánh lưu vân phát rũ ở hai vai, dùng màu trắng châm cài chát, thanh lánh gương mặt ở ánh mắt hạ hiện ra hoàn mỹ sơn mặt, trên người hắn trước sau mang theo nhàn nhạt thư sinh khí chất. Hắn là không thích hợp giết chóc nam tử, nhưng mà hắn đứng ở chỗ đó, ánh mắt thiên lạng dừng ở khói thuốc súng nổi lên bốn phía nơi, chân đạp bị máu tươi nhiễm ướt đất đỏ mà, trên mặt thông ròng, như là du tẩu với đình viện, không có bất luận cái gì sợ hãi. Hắn đứng ở chỗ đó dáng vẻ. Làm nàng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn tình cảnh. Nàng tựa hồ chưa bao giờ không có gặp qua hắn hoảng loạn dáng vẻ. Hắn trên người có cùng dạ hạo nhiên không phân cao thấp tốc khí. Như vậy nam tử, trường một bộ ôn hòa vô hại dáng vẻ, lại làm người không khỏi nổi lên một tia hàn ý nàng vì sao không có phát hiện, thế nhưng chỉ cho rằng hắn bất quá là cái văn nhược thư sinh. Hắn đứng ở nơi đó, giống một hoàng bị thế nhân quên đi ngàn vạn năm nước suối, không gợn sóng vô ngân. Ngươi hẳn là cùng dạ hạo nhiên cùng nhau rời đi nơi này hắn ánh mắt đột nhiên rừng ở cách đó không xa đứng trên người nàng, đáy mắt kinh ngạc cùng lo lắng chợt lóe mà qua, không hơi một hồi, liền hành tẩu đến nàng trước mặt. Ta tới tìm ngươi. Nàng đối thượng hắn mắt đen, không có phát hiện lúc này chính mình trong thanh âm có nhàn nhạt cảm tình. Tìm ta. Hắn hơi lăng, ngươi hiện tại không nên còn lưu tại nơi này. Vậy ngươi vì cái gì không đi? Hắn đi đến nàng bên cạnh, hơi hơi thở dài. Nàng không có gặp qua như vậy ưu nhã vẽ trong tranh nam tử. Một loại ánh sáng đến Mỹ hơi thở từ hắn khuôn mặt cảm nhiễm tới rồi nàng. Lần này hắn không cười, nhưng hắn thanh triệt đáy mắt lại nhiễm có vài phần nhu tình. Tiếng vó ngựa, đinh hai nhức góc chân đạp thanh từ nơi không xa chuyển đến. To lớn xích binh đội ngũ ở cách đó không xa xuất hiện. Kia đội ngũ chung có một người thân xuyên kim sắc khôi giáp chiến bảo nam tử. Từ khôi giáp thượng lộ ra cặp kia mắt tưng, sắc bén rừng ở cách đó không xa bọn họ Ánh mắt cùng này thành quốc trong doanh địa áo xanh đối thượng, hai con mi hoàn toàn giống soát sơn mang theo ý cười, ngoài ý muốn lộ ra loại quỷ dị. Hắn ngồi trên ngựa thượng, bộ ngực hành rộng, có vạn phu khó địch chi huy phong. Biên thu giật nhìn chăm chú kia chi to lớn đội ngũ, tầm mắt dừng ở ngựa thượng kim sắc khôi giáp nam tử trên người, không có một tia hoảng loạn. Túi đầu ở nàng bên thai nhẹ giọng nói: Linh Nhi, chung có một ngày ngươi sẽ biết ta là ai. Hắn nhìn nàng, hai tròng mắt hơi hơi híp, ánh mắt thanh triệt, ẩn hàm nhàn nhạt chua xót hắn ở nàng trong lúc lơ đãng điểm nàng ngủ huyệt nàng lập tức tê liệt ngã xuống ở trong lòng ngực hắn bị hắn vững vàng tiếp được như coi chân bảo bị hắn đùng ở trong ngực hắn ngón tay nhỏ dài từ cổ tay háo móc ra một khối bạch ngọc diện cụ khẽ môi tạo nên một mặt cười khẽ động tác quyển chuyển nhẹ nhàng mà đem kia mặt nạ gắn vào chính mình trên mặt rồi sau đó ánh mắt đối thượng kia xích quốc chậm rãi đi tới đội ngũ phía trước đội ngũ thông thả đi tới cách hắn chạm địa phương càng ngày càng gần hắn lại chỉ là mở to một đôi mắt đen không có di động Bạch Ngọc diện cụ, áo xanh lánh lăng. Lúc này trên người hắn đã mất nửa điểm ôn nhuận chi sắc. Quanh thân chỉ dư làm người không dám tiếp cận tốc khí. Đột nhiên, kia đội ngũ thế nhưng ở cách hắn mấy chục mét địa phương ngừng lại. Tên kia thân xuyên kim sắc khôi giáp nam tử vung tay lên, toàn bộ đội ngũ ngừng ở tại chỗ. Kim sắc khôi giáp nam tử từ trên ngựa đi xuống tới, chậm rãi đi ở trước mặt hắn, hướng hắn cùng khởi tay tới. Nhan Ngọc công tử, biệt lai vô dạng. Kim sắc khôi giáp nam tử ánh mắt đối thượng hắn, giữa mày lại có vài phần sùng kính. Xích điện hạ, người ta chi ước định cũng đừng quên, mặc tổn thương ta thành quốc con dân. hắn mày dầm hạ một đôi con ngươi sáng ngời có thần ngưng ở xích quốc thái tử trên mặt, hắc sâu không thấy đáy. trong lòng ngực nhân nhi bình yên ngủ say, hắn cúi đầu chăm chú nhìn, bên môi nổi lên một tia đồng ý. nha ngọc công tử, ta chắc chắn sẽ không quên ngươi ta ước định, ít nhiều công tử ngụy thân vào dạ vương gia quân doanh, ta xích quốc binh mới có thể xâm lấn đến ngươi thành quốc dưới thành. Sích quốc thái tử thế nhưng hướng hắn hơi hơi cúi đầu gật đầu dừng lại tại chỗ Sích quốc đại binh muôn không cấm hai mặt nhìn nhau có thể làm thái tử cúi đầu sùng kính người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Kia mà táo xanh ở trong gió phiêu khởi hắn chen chán vài tia tóc đẹp ở bạch ngọc diện cụ thượng bay xuống xuống dưới phi dương ở không trung hình thành hoàn mỹ độ cung hắn bất quá là cái thanh quốc người Sích quốc binh đã tấn công đến hắn thanh quốc dưới thành chỉ cần thái tử cùng nhau binh hắn tùy thời đều sẽ trở thành bọn họ Sích quốc nô lỗ nhưng mà Thái tử đối hắn lại là thái độ cung kính. Chẳng lẽ, lần này bọn họ xích quốc có thể nhất cử xâm lấn thanh quốc lãnh thổ, là vị này văn nhược công tử mật báo? Nguyên lai, hắn chỉ là bán đứng chính mình quốc gia tiểu nhân. Xích quốc binh lính trên mặt không cấm lộ ra khinh thường chi sắc. Xích điện hạ mục đích đã đạt tới, sao không lãnh binh rút về xích quốc? Hắn ôn ôn thanh em vang lên, đôi mắt bình tĩnh chi sắc chảy xuôi, trên người mơ hồ có thể thấy được quý khí. Giống như vậy người. Như thế nào cũng không giống như là sẽ bán nước ngụy quân tử. Nếu ta không triệt binh đâu. nhan ngọc công tử liền tính võ công lại cao cường, cũng không thể một người địch nổi ta xích quốc tam vạn tinh binh. Xích thái tử đống nhiên cười cười, đáy mắt là thanh u. Nhan ngọc công tử quay đầu nhìn trước mắt kim sắc khôi giáp xích quốc thái tử, tu mi hơi ngưng, chỉ nhẹ giọng nói, ngươi sẽ không. Ác! Công tử vì sao như thế tin được ta? Sích thái tử mày chọn cao, tựa hồ thực ngoại ý muốn hắn sẽ như vậy trả lời chỉ vì ngươi là cái thứ nhất không tôn sưng chính mình vì điện hạ hoàng tử đây cũng là ta lúc trước tuyển ngươi nguyên nhân nhan ngọc công tử thông dong lập với xích quốc thái tử trước mặt hắn đứng thẳng dáng vẻ trầm tĩnh nếu thần xích thái tử là hắn gặp qua cái thứ nhất sẽ không xưng chính mình vì buồn điện hạ hoàng tử cử quốc trên dưới vô luận laấu hắn chỉ ở bọn họ trước mặt sưng ta ngươi như vậy tự nhiên không phải là cái thích giết trong người, đây cũng là hắn lúc trước tuyển thượng hắn nguyên nhân ha ha nhan ngọc công tử kiến văn rộng rãi Ta vừa mới chẳng qua là cùng ngươi chỉ đùa một chút, công tử mạc trách móc. gì, ngươi trong lòng ngực tên này nữ tử là xích điện hạ thoáng rơi xuống mắt, lúc này mới chú ý tới nhan ngọc công tử trong lòng ngực nằm cái nữ tử, không cấm hồ nghi nói, một lát sau, trên mặt nhiễm chút chế nhạo. Tên nàng đối xích điện hạ mà nói, không có thực lòng. Nhan ngọc công tử đem nàng ôm chặt, nhàn nhạt trả lời. Ta nhưng thật ra tò mò vô cùng, nếu ta không có nhớ lầm, nhan ngọc công tử là không thân cận nữ sắc. Tịch thái tử chế nhạo chi sắc càng thêm nùng liệt, hắn đánh giá tên kia nữ tử dáng vẻ, tuy là rất có tư sắc, lại cũng không thấy đến khuynh quốc khuynh thành, so bất quá nhan ngọc công tử bên cạnh vị kia mộ cô nương, lại cô đơn thấy hắn khẩn trương vị này nữ tử, xem ra, nàng này đối nhan ngọc mà nói, quả thật đặc thủ. Thời điểm không còn sớm, điện hạ, chuyến này ngươi đã có thu hoạch, thỉnh lui binh đi. Vậy được rồi. Tịch thái tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái sắc trời, trung quanh chiều hôm nổi lên bốn phía, hắn đành phải trả lời. Nhan ngọc công tử đa tạ ngươi lần này đáp trợ, xích thái tử một lần nữa sải bước lên ngựa, phất tay ý bảo, to lớn xích quốc đội ngũ thế nhưng xoay người rời đi thanh quốc, hắn lăng lập với trên mặt đất, nhìn mãn nhãn chiều hôm, yên lặng thật dài một đoạn thời gian, Túi đầu, hắn thanh âm tỏa khắp trong bóng chiều, linh nhi, thiên hạ cùng ngươi, ta nên tuyển cái nào? hai mươi lưu luyến tiểu diễm tam, lầu chủ, một mặt thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở áo xanh công tử bên cạnh. Hắn chậm rãi quay đầu lại, trên mặt bạch ngọc diện cụ nổi lên một tầng hơi mỏng kinh dị, không cần thiết một hồi liền tiêu tán. Hắn thoáng vừa nhắc khởi mi, ngóng nhìn trước mắt bất quá 15-16 tuổi hắc ý hề thiếu niên. Kia thiếu niên một bộ màu đen quần áo nịt phục, tóc dài đơn giản trói lại, trên mặt tuy có tính trẻ con, biểu tình lại là cùng tuổi không hợp nhau nghiêm túc. Tiểu ngũ. Hắn thấp giọng gọi một tiếng, thấy hắn quỳ một gối xuống đất dáng vẻ, trong lòng không biết vì sao dâng lên một tầng chua sót. Hắn bất quá là 15-16 tuổi thiếu niên, lại quá mức trưởng thành sớm. Như thế, hắn không thể không đi theo hắn đi đối mặt rất nhiều bạn cùng lứa tuổi chưa từng nổ quá vấn đề. Lâu chủ tính toán mang lên quan cô nương hồi tuyết lâu. Ngũ tuấn ánh mắt rừng ở bị lâu chủ ôm lấy nữ tử trên người, mày thoáng nhăn lại. Than nhẹ một tiếng, lâu chủ lanh tỉnh, lại cô đơn đãi nàng bất đồng. Nhan Ngọc không có đáp lời, chỉ là túi đầu lẳng lặng mà ngóng nhìn trong lòng ngực ngủ say nhân nhi, khỏe miệng kéo ra một mặt nhàn nhạt lưu ý Xin thứ cho tiểu ngũ lắm miệng, thượng quan cô nương đã là mười ba vương già phi tử, mà lâu chủ ngài đã có hôn ước trong người. Ngũ Tuấn thấp giọng nhắc nhở, hắn là không muốn nhìn thấy lâu chủ đem tâm tư toàn dừng ở vị kêu kêu lên quan tuyết linh nữ tử trên người, nàng đối với lâu chủ mà nói bất quá là một mặt. Hôn ước, nhan ngọc con ngươi hướng cách đó không xa nhìn lại, đáy mắt không có quá lớn dao động, chỉ nhàn nhạt hỏi, mộ cô nương đã trở lại. Ngũ Tuấn gật gật đầu, cung kính mà trả lời, mộ cô nương đã ở tuyết lâu chờ ngài Nhan Ngọc ngừng đầu vừa định trả lời, ánh mắt lại dừng ở cách đó không xa kia cắt bụi cuốn lên nơi, theo tiếng võ ngựa mà đến, ngồi trên lưng ngựa lại là thân xuyên màu tím chiến bào dạ hạo nhiên. Cách mấy dặm khoảng cách, hắn vẫn là cảm thụ được đến hắn ở trên ngựa nhìn chăm chú hắn sắc bén ánh mắt. Lâu chủ, muốn hay không ta đi chặn đứng hắn? Ngũ Tuấn do hỏi, chỉ vì này ngựa thượng nam tử đấy mắt sát ý chính đùng. Không cần. Hắn nhìn chăm chú càng lúc càng gần thân ảnh, văn ti chưa động. Nhan Lâu chủ. Thân khoác màu tím chiến bào Dạ Hạo Nhiên từ ngựa thượng đi xuống tới, ánh mắt dừng ở ôm hắn phi tử Bạch Ngọc diện cụ nam tử trên người. Thanh quốc lui đến cửa thành ngoại, đại hắn sửa lại đội ngũ chuẩn bị đón đánh khi, lại chậm chạp không thấy Xích Quốc quân đội, hắn đứng thẳng với tường thành ngoại, tuấn mi gắt gao mà nhìn chăm chú phía trước, không có chờ đến kia mặt nhỏ gầy thân ảnh xuất hiện ở phía trước, Dạ Hạo Nhiên trầm mặc, bất quá, trên người phát ra trầm thấp cường lực khí áp, phảng phất bốn phía không khí đều bị rút cạn. Hắn sải bước lên ngựa không màng nhậm tướng quân phản đối, phản hồi doanh địa. Vương ra, làm mặt tướng đi tra xét. Nhậm tướng quân kiềm chế hắn cưới kia thất chiến mã, nói. Ngươi trở thả lưu tại tại chỗ. Buồn vương đi một chút sẽ về. Hắn không để ý đến nhậm tướng quân ở sau người gọi, cương ngựa vùng, thẳng đến doanh địa. Hắn nắm cương ngựa ngón tay đã thành lạnh lẽo, lại không biết hắn rốt cuộc là vì cái gì phản hồi quân doanh. Ngươi vì sao ở chỗ này? Dạ hạo nhiên trong mắt tràn ra thâm u lánh Tiêu chương bạch ngọc diện cụ quá mức tinh xảo, trên đời này chỉ có một người xe đeo, kia đó là nghe phong tuyết lâu lâu chủ nhan ngọc công tử. Lúc này hắn thế nhưng xuất hiện ở trong doanh địa, còn ôm ấp hắn phi tử. Hắn mắt đen nhìn phía trước, không thấy xích quốc quân đội, ở chỗ này chỉ có bọn họ bốn người. Xích quốc quân đội đã lui, vương ra xin yên tâm. Nhan ngọc nhẹ giọng trả lời, hắn cười khẽ dáng vẻ lóa mắt tuyệt đẹp như tuyết trắng, thái độ khiêm tốn đón nhận dạ hạo nhiên chất vấn Lui. Dạ Hạo Nhiên đôi mắt ảm như đen nhánh đêm, lạnh lẽo thanh âm lộ ra loại mãnh liệt chất vấn, đã tấn công đến ta thanh quốc cửa thành ngoại, lại bất chiến mà lui. Nhan Ngọc mềm nhẹ mà cười, lại không tính toán trả lời hắn vấn đề. Nhan Lâu chủ trong lòng ngực ôm chính là bổn vương phi tử. Dạ Hạo Nhiên túi đầu ngóng nhìn kia an tường nằm mặt khắc nam tử trong lòng ngực thượng quan Tuyết Linh, một loại khó có thể miêu tả khắc thường oà vào hắn đáy lòng, tương giống nhau sắc bén đôi mắt nhau lại. Đúng là, đa tạ Nhan Lâu chủ cứu gái phi. Bùn vương liền này mang nàng hồi vương phủ. Nhan Ngọc lại không có động. Chẳng lẽ là nhan lâu chủ có đoạt người khác chi thê đam mê. Dạ hạo nhiên âm lãnh lạnh thấu xương tầm mắt quét về phía Nhan Ngọc, chào phung nói. Vương ra khả đối thượng quan cô nương có một tia tình ý. Hắn nhẹ dọng phung ra, thanh triệt trong thanh âm làm người nghe không ra hắn hỏi cái này nói vấn đề khi cảm xúc. Cái gì? Ngạc nhiên nháy mắt xuất hiện ở dạ hạo nhiên khuôn mặt tuấn tú thượng, hắn vì sao hỏi hắn như vậy vấn đề. Tại hạ chỉ là hỏi vương gia đáng mừng yêu quan cô nương. Nhan ngọc thấp thấp thanh âm lại lần nữa vang lên. Buồn vương thích không thích nàng cùng nhan lâu chủ cũng không tương quan. Dạ hạo nhiên ngước mắt, nhìn kia trương bị bạch ngọc diện cụ giấu đi hết thể biểu tình nam tử, không biết vì sao từ hắn đáy mắt trông thấy một kia đau thương. Nếu là vương gia không biết chính mình tâm ý, tại hạ giúp đỡ vương gia minh bạch. Ngươi! Ở hắn không rõ hắn lời nói hàm nghĩa hết sức, thế nhưng thấy hắn cúi xuống thân mình. Hai mảnh môi mỏng nhẹ nhàng mà quét qua bình yên ngủ say thượng quan Tuyết Linh trên môi. Hắn ngay trước mặt hắn hôn nàng. Dạ Hạo Nhiên đấy mắt chứa đầy tức giận, xúc tôi lại như lạnh lẽo. Một thanh trường kiếm đột nhiên chỉ hướng Nha Ngọc. Nha Ngọc đứng dậy, hắn môi nhẹ nhàng giơ lên, bên miệng kia mặt cười nhạt ẩn hàm làm người đoán không ra ý vị. Vương gia ngươi tức giận? Câm miệng. Dạ Hạo Nhiên sâu không lường được ánh mắt chung, nhảy lên lánh lệ tức giận, ngươi lại không buông ra nàng, đừng trách bổn vương đào kiếm tương hướng. Mộ Quang Từ không trung chút xuống mà xuống, tựa lụa mỏng vờn quanh ở nhan ngọc công tử quanh thân. hắn một thân đơn giản áo xanh, bên môi kia mặt bất biến mỉm cười độ cung dường như khói nhẹ mông lung. Tại hạ bất quá là muốn chứng minh vương gia đối thượng quan cô nương cũng không phải không có bất luận cái gì tình ý, ngày sau vọng vương gia chớ lại cô phụ nàng. Dạ hạo nhiên nắm trường kiếm ngón tay hơi mang cứng đờ, sẽ không, thế nhưng thấp hèn, môi kiếm chỉ với mặt đất. Tiểu ngũ, chúng ta đi thôi. Nhan Ngọc đem thượng quan Tuyết Linh sắp đặt với một khối sạch sẽ đại thạch đầu biên, động tác mềm nhẹ tựa sợ bừng tỉnh ngủ say nhân nhi, dạ hạo nhiên đáy mắt nảy lên một tầng dao động, trông thấy hắn như vậy dáng vẻ, thế nhưng sinh ra loại nặng nề. Đúng vậy. Ngũ Tuấn cung kính mà đáp. Nhan Lâu chủ đến tột cùng là thanh quốc địch vẫn là hữu. Vương gia ý gì? Ngoái đầu nhìn lại, hắn giữa mày nhợt nhạt nhăn lại. Áo xanh hắn, ở đầu thu sơ lênh ánh mặt trời phía dưới, giống như chảy xuôi quang hoa hàn ngọc. Ngày ấy ở trong yến hội, thích khách mục tiêu không phải mặc thái tử mà là thái tử phi chỉ sợ thích khách mục đích là vì khiến cho mạc quốc cùng thanh quốc không hợp khiến cho chiến đoan thái tử phi một khi ở thanh quốc để non thanh quốc không thể thoái thác tội của mình vương gia năng lực phân tích quả nhiên hảo chỉ là với ta có gì tương quan lấm lấm mà huy mắt đen đối thượng thanh triệt không đấy đạm mạc con người chốc lát gian hỏa hòa vang khắp nơi vậy ngươi vì sao xuất hiện ở chỗ này nhan lâu chủ cũng quan tâm khởi thanh quốc chiến sự bổn vương nếu không có nhớ lầm nghe phong tuyết lâu luôn luôn không đáng triều sự nhan lâu chủ xuất hiện ở chỗ này mà xích quốc quân đội bất chiến mà về chẳng lẽ là có gì quan hệ nếu ta trả lời ta bất quá là đi ngang qua vừa khéo cứu thượng quan cô nương, vương gia có thể tin không tin hảo hắn khỏe miệng ngậm đạm mặt cười chậm rãi đi phía trước đi bình tĩnh khiêm tốn thanh nhầm vang lên vương gia nếu là muốn tìm tại hạ bán nước chứng cứ phạm tội tự nhưng đi tìm nhan ngọc ở tuyết lâu xin đợi ngài đại giá áo xanh vung. Nhan Ngọc đi nhanh rời đi. Lâu chủ ngươi tay. Ngũ Tuấn ngoài ý muốn phát hiện Nhan Ngọc lòng bàn tay nắm cái ngọc bội, đã vỡ, máu tươi đã từ hắn lòng bàn tay róc rách chảy xuống, lây dính thượng áo xanh. Là khi nào, lâu chủ nắm nát này cái ngọc bội. Hắn là ẩn nhẫn cái gì? Ngũ Tuấn nhìn hắn bình tĩnh khuôn mặt, lại không dám nhiều dò hỏi một câu. Lâu chủ, lúc này nhất định là tâm phiền ý loạn. Nhan, ta nghe nói ngươi tiếp thu 13 vương già ban thưởng cho ngươi vị kia cô nương. Nhan Ngọc ngồi ngay ngắn với gác mái, biểu tình an bình nhấp một miệng trà. Châm Dãi gật đầu. Sáng sớm trong lầu các, thuần tịnh ánh mặt trời đem trên mặt hắn bạch ngọc diện cụ chiếu dường như trong suốt. Hắn ngón tay nhỏ dài, nâng chén dáng vẻ chảy xuôi ra duyên dáng làn điệu. Ngươi mộ thanh dung cắn cắn môi dưới, thấp phòng hỏi, ngươi vẫn chưa cùng nàng. Đúng hay không? Thanh nhi. Nhan Ngọc nước mắt, đối thượng nàng bất an dáng vẻ, nhàn nhạt mà nói, ta tiếp thu nàng bất quá là vì Triệt Tiêu vương gia đối ta nghi ngờ. Mười ba vương gia vị kia phi tử. Mộ thanh dung Mỹ lệ khuôn mặt ở sáng sớm dưới ánh mặt trời nhìn một cái không sót gì, ánh bạch thân thể phản phất chân bóng cầu ngọc, hát đồng toát ra vẻ mặt ai hoán. Nhan, ngươi ta đã có hôn ước trong người, nếu là ngươi muốn nạp thiếp ta sẽ không ngăn ngươi, chỉ là vị kia thượng quan cô nương ngươi trăm triệu không thể trêu trọc. Ta sẽ không nạp thiếp. Hắn buông chén trả, bạch đi đi thắng tuyết, nhàn nhạt nói. Ta thật không phải ghen tị nữ tử, nhàn Giống ngươi như vậy nam nhân bên cạnh sẽ không chỉ có ta một nữ tử. Chỉ là nếu ngươi lưu thượng quan cô nương tại bên người, ngươi, ngươi nghiệp lớn, ngươi tánh mạng, khả năng sẽ toàn bộ dừng ở nàng trong tay. Ta chỉ là không nghĩ, ta biết, hắn thanh âm như cũ thanh lánh, lại có một tia phiền lòng trộn lẫn trong đó. Tam thế tình phụ, cả đời gì cầu. Tam thế nàng toàn phụ hắn, tam sinh hắn toàn nhân nàng mà chết. Chỉ vì biết này đó số mệnh, hắn liền chắp tay đem nàng nhường cho người khác gỡ xuống mặt nạ tốt không? Mộ Thanh Dung tay ngọc đỡ ở hắn bạch ngọc diện cụ thượng, ta đã lâu không có xem qua bộ dáng của ngươi, đã quên ta trưởng cái gì dáng vẻ? Mộ Thanh Dung lắc lắc đầu, giống hắn như vậy nam tử, gặp qua một lần, liền sẽ không lại đã quên. Thúy Chi, hắn vẫn là nàng ái đến tận xương ba phần nam nhân, nàng, sao có thể sẽ đã quên? Vậy mang đi, mang lên nó ta mới là nhan ngọc. Nhan ngọc đem nàng cặp kia đỡ ở hắn mặt nạ thượng tay cầm, buông ra ngươi chỉ nguyện ở nàng trước mặt đương ngươi biên thu giật. Không. Nhan Ngọc biểu tình bỗng dưng đau thường, biên thu giật đã tại đây trên đời không tồn tại, vô luận là tại thế nhân trước mặt, vẫn là ở nàng trước mặt. 21 không nhiễm Trần xương. 1. Bắt đầu mùa đông, trong viện cây hoa đào thượng bay xuống vài miếng tuyết trắng, trồng lên thành nho nhỏ tuyết đôi. Này xương phòng ngoại cảnh sắc, tuyết trắng xóa. Thượng quan Tuyết Linh khoác kiện dày nặng màu trắng áo lông trồn, đứng ở phía trước cửa sổ, nóng nhìn mãn nhãn đông sắc. Nàng hạt dưa giống nhau khuôn mặt, mắt như điểm sơn, tuy không thấy được mỹ mạo, lại cũng thanh tú tuyệt tủ. Từ doanh địa trở về đã qua một tháng, ngày ấy, nghe Mính Hương nói nàng là bị dạ hạo nhiên ôm hồi vương phủ, tỉnh lại đã là ngày hôm sau sáng sớm. Dạ hạo nhiên không phải mang binh lui lại. Lại như thế nào sẽ trở lại trong doanh địa? Biên công tử như thế nào rời đi? Hắn cùng dạ hạo nhiên ở trong doanh địa đã đã gặp mặt. Dạ hạo nhiên hay không bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn. Xích Quốc quân đội cũng không có công phá Thanh quốc cửa thành, nàng là tỉnh lại sau mới biết được Xích Quốc lại là bất chiến mà lui. Đối với Xích Quốc bất chiến mà lui dân gian truyền lưu hai loại phiên bản. Phiên bản 1, Xích Quốc tấn công đến Thanh quốc mười dặm ở ngoài, một người áo xanh công tử đứng thẳng Thanh quốc biên cảnh, tuyệt mỹ dung mạo như đầy trời phi dương bông tuyết, thong dong đối mặt Xích Quốc tam vạn tinh binh, không có đao nhung tương hướng, bất quá chỉ dựa vào nói mấy câu liền khiến cho Xích Quốc thái tử lui binh hồi triều. Một thân thân phận không rõ, Phiên bản nhị, 13 vương gia lẻ loi một mình phản hồi doanh địa, này khí phách dẫn tới xích quốc sợ hãi, rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông chi thế. Thượng quan Tuyết Linh nhớ tới ngày ấy ở không có một bóng người trong doanh địa thấy biên thu giật tình cảnh, hắn chân đạp hoang loạn nơi, sắc mặt lại là thông rong chi sắc, mảnh khảnh thân mình ở kia sắp chiến loạn thổ địa thượng với văn nhã nho nhã, lại là không tầm thường. Nàng vô pháp dò hỏi dạ hạo nhiên, cũng tìm kiếm không đến biên thu giật hành tung thế cho nên chỉ có thể một ngày một ngày đêm này đó nghi hoặc toàn ngẹn ở bụng nội nàng trà sát bàn tay a khẩu khí làm chính mình đông cứng lòng bàn tay ấm áp lên tiểu thư lò sưởi ta bỏ thêm than ngươi lại đây ấm áp thân mình minh hương hướng bếp lò thêm than tức khắc lò sưởi ngọn lửa càng trướng càng vượng băng thấu phòng trong dần dần bị nhiệt khí bao phủ thượng quan tuyết linh vô vô áo lông trồn thượng tuyết trắng chậm rãi đi đến lò sưởi bên vươn tay nướng tiểu thư Vương gia này một tháng qua bước vào tây sương phòng bất quá vài lần, Mính Hương dùng ngón tay đều tính đến ra tới, nào thứ Vương gia không đều là hắc một khuôn mặt rời đi. Ngươi xem nhân gia tô Vương Phi đã hoài thượng long chủng, tiểu thư ngươi khen ngược chỉ biết cả ngày qua ở trong phòng nghiên cứu ý lề thư. Mính Hương nháy một đôi mắt to, trông thấy nhà mình chủ tử chút nào chưa động khuôn mặt, không cấm nói thầm. Mính Hương, ta làm ngươi cấp tô Vương Phi đưa quá khứ dự đâu? Thượng quan Tuyết Linh phảng phất giống như không có nghe thấy nàng oán giận, nhẹ giọng hỏi. Đưa đi, nhân ra tô vương phi một chút cũng không lánh ngươi tỉnh, liền ném ở một bên cũng không thèm nhìn tới, nàng còn tưởng rằng ngươi cho nàng đưa đi cái gì phá thai dược, liền động cũng không dám động, ai giống nàng như vậy nhẫn tâm, thế nhưng cấp tiểu thư đưa tới hoa hồng Tây Tạng. minh hương vừa nghe đến đưa dược sự nguyên bản mơ hồ trên mặt bỗng dưng nhảy lên cao ra tức giận. Nàng căm giận mà đem đầu từ biệt, tức giận nói. Thượng quan Tuyết Linh cười cười, không nói. Nàng trở lại vương phủ cách nhật, một người tỷ nữ liền bưng tới một chén nóng hầm hập nước thuốc Nói là 13 vương gia phân phó đầu bếp cho nàng ngao thuốc bổ. Xem vị kia tỷ nữ bất an thần sắc, nàng nhịn xuống muốn cười khẽ xúc động. Nàng là danh đại phu, tự hiểu được dữ liệu, nước thuốc này tràn ngập mùi hương, quái dị thật sự, từ kia nước canh màu sắc, khí vị phân rõ nàng trong lòng sớm đã có số, nàng tùy ý đuổi rồi vị kia tỷ nữ, chỉ nói đãi lạnh thường phục hạ. "Tiểu thư, dược vẫn là sấn nhiệt uống đi, ngươi đi tranh quân doanh dành, cả người đều gầy ốm không ít." Minh Hương không nghi ngờ có hắn. Bưng lên bị nàng đặt một bên nước thuốc khuyên nàng ăn vào. Nàng tiếp nhận, chậm rãi nâng lên chén thuốc, hành đến bên cửa sổ, ngã xuống. tiểu thư ngươi như thế nào đổ? minh hương thấy nàng liền mi đều không có nhăn một chút liền đổ dược, không cấm kinh hô nói. Này không phải đổ bổ, là từ hoa hồng Tây Tạng ngao chế nước thuốc. Hoa hồng Tây Tạng? kia không phải minh hương đi theo nàng nhiều năm tự nhiên cũng hiểu được hoa hồng Tây Tạng ra sao dược. Là ở kỹ viện, tránh thai sở phục nước thuốc. Thượng quan tuyết linh trong thanh âm toàn là bình tĩnh, phản phất là đang nói một kiện dâu riêng sự. Mười ba vương gia là ý gì? Hắn thế nhưng muốn tiểu thư? Không phải hắn. Tiểu thư sao biết không phải hắn? Vương gia cùng ta chưa từng cùng phòng quá, như thế nào kêu tỷ nữ cho ta đưa lên này tránh thai nước thuốc? Nàng thật là cũng cảm thấy buồn cười, dạ hạo nhiên bất quá mới bước vào nàng xương phòng vài lần, còn chưa từng lưu tại nàng nơi này qua đêm, thế nhưng cũng sẽ khiến cho nàng bất an. Nữ tử trung quy là ghen tị. Không biết người nọ như bạch liên bề ngoài có một viên như thế nào bỏ cạp độc tâm địa, Cái kia tàn nhẫn độc ác tô vương phi. minh hương cũng nhận thấy được đưa dược người chân chính thân phận, tức giận bất bình nói. Thượng quan tuyết Linh không hề ra tiếng, ánh mắt rừng ở ngoài cửa sổ kia hướng về xương phòng đi tới tỷ nữ. Nàng giữa mày thiền nhăn, tây xương phòng hiếm khi có người đi lại, ngay cả tỷ nữ cũng không muốn tới này. Lần đầu tiên là cho nàng đưa tới tránh thai nước thuốc, lần này lại là cái gì? Linh vương phi, mặc quốc tiểu thái tử Trong cung mở tiệc, đặc tới Thỉnh Vương phi tiến cung. Tỷ nữ vào nhà hủy hủy thân nói: Người trước đi xuống đi, gia theo sau liền đến." Nguyên lai là mặc Quốc tiểu thái tử trang tròn rượu, Thượng quan Tuyết Linh nhớ tới kia ở Thanh Quốc sinh hạ mặc tiểu thái tử không cấm nhu nhu cười, kia hài tử là nàng đỡ đẻ, nàng trong lòng không khỏi có vài phần thân thiết. Tô Vương phi không đi theo vương gia tiến cung. Thượng quan Tuyết Linh một bộ lan sắc sa chất váy dài, thoạt nhìn thanh nhã thoát tục, làn váy thêu mãn trân châu mỏng trường xa, cao nhã phiêu dật nàng mới vừa bước vào kiệu nội liền thấy dạ hạo nhiên một bộ quan phục nửa nằm với kiệu nội biểu tình lười nhác mà đánh giá nàng nàng thanh én bổn vương làm nàng ở vương phủ tinh dưỡng dạ hạo nhiên rũ mi nhìn chăm chú nàng ba nghìn tóc đen bị một quả tử ngọc hoàn thúc hắn một bộ quan phục đảo cũng ăn mặc thập phần tuấn lãng nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến người mặc quan phục lại không có nửa điểm quan vị người một bộ túc nhan quan phục trong người thế nhưng chỉ thấy được hắn lười biếng xe ngựa chậm rãi xử nhập kinh nội Nàng nghe được tiếng kiệu ngoại người bán rong rào hàng thanh, bọn họ chi gian cách một đạo nhật nhạt khoảng cách, hắn mắt đen chậm rãi đóng lại, tựa ở nghỉ ngơi. Nàng ánh mắt không cấm dừng ở hắn tuấn tiếu khuôn mặt thượng, lần đầu tiên cẩn thận mà đánh giá hắn, dị vãng nhìn hắn, luôn là không chút để ý, hắn khói mù hắn tàn bạo làm nàng không rảnh đi quan sát hắn trường cái gì dáng vẻ. Hiện giờ tại như vậy gần gũi hạng, đảo cũng xem đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Dân gian đánh giá 13 vương gia. Sinh đến một bộ tàn bạo máu lạnh diêm vương tâm địa lại trưởng Tuấn Tiếu bất phàm khuôn mặt. Nhớ tới ngày ấy ở doanh nội hắn đối chính mình nguy hiếp, đảo cũng rơi vào vài phần hài đồng tính tình, nàng khuệ môi đột nhiên một xả. Xe ngựa một sốc nảy, nàng không hề chuẩn bị, thân mình về phía trước quên đi, thế nhưng dừng ở trong lòng lực hắn, nàng giam giam nhớ tới thân, hắn thế nhưng thuận thế mà ôm chặt nàng. Đôi lông mày đối thượng, hắn như cũ nhăm con ngươi không có mở. Chỉ là ôm chặt nàng đôi tay hơi hơi nắm thật chặt vương ra, Nàng kinh hô, "Ngươi, đừng nói chuyện, bổn vương phiền chán lại cùng ngươi biện giải." Hắn khỏe môi hơi hơi gợi lên, mang theo một mặt ý cười, thực đạm, lại có chồng đầy đủ. Chính là, chính là vương gia nàng nhíu mày, nhẹ nhàng mà tránh thoát. Đi hướng hoàng cung trên đường lại là như vậy sốc này, nàng thân mình theo xe ngựa sóc này ở trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng mà rung động. Cơ miệng." Hắn nhẹ giọng quát lớn, mang theo loại uy nghiêm, còn như có tựa vô lẩm bẩm. Chính là vương gia Ta phát thượng kim thoa câu lấy ngươi đầu tóc, nàng ảo não mà nhìn bọn họ kia quấn quanh ở bên nhau, bị đánh thành kết sợi tóc. Hắn cuối cùng mở hai mắt, nhìn chăm chăm nàng mang theo ảo não khuôn mặt, chỉ nghe thấy nàng nói, ngươi đừng núp đít, ngạnh xả sẽ xả rối loạn tóc. Này hoàn là ta thật vất vả sơ tốt, lộng rối loạn như thế nào tiến cung. Ta tới giải, nàng rối tay thật cẩn thận cởi ra kia cùng hắn quấn quanh ở bên nhau sợi tóc. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú nàng giữa mày thiển nhăn dáng vẻ, nàng tay nhỏ tiểu tâm mà cởi ra. Lại là càng triển càng chặt, nàng mày nhăn đến càng sâu, chỉ nghe được nàng ảo não mà kêu ra tiếng, nhìn bọn hắn chầm chầm gắt gao truyền ở bên nhau sợi tóc không biết như thế nào cho phải, nhìn nàng cùng ngày thường đạm mạc bất đồng thần sắc, hắn khỏe môi phát hỏa ra nhàn nhạt ôn nu, hắn rôi tay, nhẹ nhàng lôi kéo, thế nhưng dễ như trở bàn tay khiến cho bọn hắn triển ở bên nhau sợi tóc tách ra. Người đảo cũng là chân tay vụ về, hắn hắc mâu chung mang theo liêm diễm ý cười. Nhìn như vậy hắn nàng đấy lòng phản phất có cổ dòng nước gấm lẳng lặng mà chạy quá, giữa bọn họ tràn ngập xa lạ hơi thở làm nàng không khỏi hoàng hốt lên, con người hơi hơi đóng lại, tô vương phi thai ngén nói có thể ngao chút canh gừng làm nàng ăn vào, thiếu dầu mỡ, nhiều cơm, đối nàng thân mình hảo. Thượng kinh lộ, nàng chưa bao giờ cảm thấy như thế xác quá, có lẽ là bởi vì đơn độc cùng hắn ở chung. Hắn, cùng mới gặp hắn khi thoáng bất đồng, nhưng mà, nàng lại nói không thượng là hắn thay đổi, vẫn là nàng cũng đi theo thay đổi Ngươi một chút cũng không thèm để ý. Hán ngưng mi, trong ánh mắt có loại nói không nên lời nói không rõ cảm xúc dao động. Để ý cái gì? Bổn vương cùng nàng trước có hài tử, ngươi chút nào không đố kỵ. Hán ngưng thanh hỏi, kia hai mắt chung nhấp nháy rồi biến mất nào đó đồ vật, làm người chảo không được. Hán thế nhưng hỏi nàng có thể hay không đố kỵ. Thượng quan tuyết linh tim cứng lại, áp xuống trong lòng gợn sóng, nhàn nhạt nói, ta cùng vương ra bất quá là hữu danh vô thật phu thê, như thế nào có thể có hai tử. Hơn nữa ta cũng không muốn hại tử. Là không nghĩ muốn hải tử vẫn là không nghĩ muốn buồn vương. Hắn ấy mắt trở nên ảm lục, cảm dần dần căng thẳng. Vương gia tính toán lưu tuyết linh cả đời sau. Ngươi có ý tứ gì? Hắn đôi mắt đống nhiên hát sâm đến đáng sợ. Ta cho rằng tô vương phi qua hai lăm đại kiếp nạn vương gia liền sẽ thả ta. Ngươi chưa bao giờ nghĩ tới lưu tại vương phủ cả đời. Nói xong, hắn ý ở kiệu nội, hai mắt đã một lần nữa nhắm lại, tựa hồ đã không muốn nghe đến nàng trả lời. Hắn mày trước sau có nhợt nhạt nhăn ngân, khuôn mặt lạnh băng không gợn sóng, đáy mắt lại có trầm ảm tịch mịch ánh sáng nhạt. Nàng thế nhưng thấy hắn cô đơn, thượng quan tuyết linh ngực cứng lại, áp lực đến vô pháp hô hấp. 22 không nhiễm trần xương, nhị. Dạ vương gia, linh vương phi, mời ngồi. Mặt thái tử phi rũ mi cười nhạt, nàng một bộ màu hồng nhạt gấm vóc bọc ngực, hoa lệ mà tuyệt đẹp. Buổi tiệc còn chưa bắt đầu, bọn họ liền bị mặt thái tử phi thịnh tình mời đến nàng ở thanh quốc lâm thời cư trú vĩnh xuân cung. Nàng ôm ấp vừa mới trăng tròn mặc tiểu thái tử Giữa mày là từ mẫu chịu mến đa tạ Dạ hạo nhiên hơi hơi gật đầu Linh vương phi Nhìn một cái tiểu thái tử là lớn lên Giống thái tử vẫn là giống buồn cung Mặc thái tử phi vừa thấy đến thượng quan tuyết linh Vội vàng ôm tiểu thái tử lại đây Làm nàng hảo hảo nhìn một cái Thượng quan tuyết linh nhìn chăm chú tả lót trẻ mới sinh Lúc trước nàng đỡ đẻ khi Này trẻ mới sinh lớn lên nhăn dung gió Hiện tại lại trổ mã đến thập phần thủy linh kia trẻ con tinh tế mềm nhắn ra thịt như bạch sứ, trẻ con phì cầm lộ ra loại nái vị. Nàng hơi hơi mỉm cười, trả lời, cái mũi giống thái tử, này mắt nhi giống ngải. Hôm nay tiểu thái tử trăng tròn rượu, linh vương phi là bổn cung mẫu tử ân nhân cứu mạng lín nên mời ngươi lại đây. Bổn cung nghe nói dạ vương gia chính phi đã mang thai, chúc mừng vương gia. Mặt thái tử phi nhìn ở bình yên ngồi ở ghế gian dạ hạo nhiên, chúc mừng nói. Dạ hạo nhiên gật gật đầu, trên mặt lại không có quá nhiều vui sướng. Hắn mảnh khảnh ngón tay lướt lịch trên bản đồ sứ, có chút không chút để ý. Dạ Vương gia nhưng đừng vắng vẻ Linh vương Phi, bổn cung nhìn đến ra nàng không phải một vị bình thường phi tử, bổn cung cũng chúc các ngươi sớm ngày mừng đến quý tử." Mặc Thái tử phi trước mắt nói. "Thái tử phi?" Thượng Quan Tuyết Linh thở nhẹ ra tiếng, ngoái đầu nhìn lại, đối trực đêm hạo nhiên rất có hứng thú nhìn chăm chú. Nàng ngón tay run lên, hơi hơi cúi đầu. Nhìn ngươi như vậy e lệ, ngươi cùng Vương gia là phu thê, có hài tử cũng là bình thường bất quá chuyện này. Mặc thái tử phi cười khe nói, muốn hay không ôm một cái tiểu thái tử. Thái tử phi, ta sẽ không ôm. Thượng quan tuyết linh hoảng loạn vây vây tay, nàng nhìn mặc thái tử phi trong lòng ngực trẻ mới sinh, thấy hắn nhu nhược không có xương, sợ chính mình sẽ bị thương hắn non miệng tiểu thân mình. Không có việc gì, dù sao cũng phải học học. Về sau ngươi cũng sẽ có chính mình hải tử. Bất đắc dĩ thịnh tình khó thiết, thượng quan tuyết linh dối tay cẩn thận đem tiểu thái tử ôm với trong lòng ngực. Trẻ mới sinh mềm mại thả chân thật xúc cảm kích động khởi nàng trong lòng mềm mại nhất góc, nàng rũ Mi nhìn chăm chú kia tiểu hài nhi, giữa mày dâng lên như mẹ ái quá mang. Dạ Hạo Nhiên nhìn chăm chú nàng, khỏe môi gợi lên, trên mặt không có gì biểu tình, mà đáy mắt lại có nào đó cảm xúc sắp sửa chẳng ra, hắn quay đầu đi chỗ khác, không hề nhìn nàng, tựa hồ là ở ẩn nhẫn cái gì. Dạ Vương gia muốn ôm nhìn xem. Mặc thái tử phi hỏi. Bổn vương liền không. Hắn còn không có tới kịp cự tuyệt. Thượng quan Tuyết Linh liền đem kia trẻ mới sinh nhét ở trong lòng ngực hắn, nàng nhẹ nhàng cười nói: Vương gia, Tô Vương phi sang năm mùa xuân liền phải sinh sản, ngươi tổng nên học học như thế nào ôm hài tử. Hắn ngước mắt, đối thượng nàng mang theo trêu đùa hai mắt, minh bạch nàng cố ý, lại trung quy vẫn là bế lên kia trẻ mới sinh. Kia trẻ con mở to một đôi mắt to nhìn trầm trầm hắn, thập phần tò mò nhìn trước mắt xa lạ khuôn mặt tuấn tú. Hắn duỗi tay, trầm ngâm một lát, thế nhưng nhẹ nhàng méo lên trẻ con gương mặt. Trên mặt dâng lên một tầng mẹ hoặc Vương ra, ngươi sẽ làm đau hắn Thượng quan tuyết linh rũi tay ngăn lại Đem hắn méo tiểu anh hải tay đẩy ra Nhẹ vu về tiểu anh hải hơi hơi hồng khởi gương mặt nhỏ Thương tiếc và phần Cái này vương ra thật sự là Quá thô lỗ Dạ hạo nhiên cũng không có nhân nàng hành động mà tức giận Hắn ánh mắt thâm u minh lượng Tinh tế mà ngóng nhìn nàng Như là than nhẹ, lưu chuyển nhẹ nhàng cảm tình Chúng ta cũng sinh một cái đi Nàng ngạc nhiên Vỗ ở trẻ mới sinh trên mặt ngón tay hơi mang cứng đờ, hắn hơi thở phất quá nàng ngọn tóc, nàng lại không dám ngẩng đầu. Gió đêm phất quá, lá liêu phiêu nhứ. Thượng quan tuyết linh bất đắc dĩ nhìn một thân mùi rượu, say ngã vào nàng trong lòng ngược dạ hạo nhiên. Hắn quan phục đã có chút hôn đột, vài tia hắc ti bay xuống ở hắn mi biên, đôi mắt nhắm, chớp mũi là tinh tế tiếng hít thở. Hắn tuy là bất tỉnh nhân sự lại cũng tuấn mỹ vô đảo. Luôn luôn tiểu lượng cực hảo 13 vương gia, thế nhưng cũng say. Vương phi. Để cho ta tới đi." Từ Khanh ở vương phủ cửa chờ, vừa thấy đến bọn họ hạ kiệu liền tiến lên nâng dậy ngủ say chung dạ Hạo Nhiên. "Từ Khanh, đem vương gia đỡ đến Đông Sương phòng." Tô Tuyết y không biết khi nào xuất hiện ở vương phủ cửa, nàng nguyên bản trong trẻo con ngươi nhiễm chút thâm ý, đêm đã khuya, phong có chút lạnh, nàng lại gần chứ kiện màu xanh lục bạc sam, bụng nhỏ hơi hơi phồng lên. Thượng quan Tuyết Linh ánh mắt dừng ở nàng đã có chút dựng tương bụng thượng, đáy mắt hiện lên một tia nhàn nhạt xấu ý. Nàng nhớ tới ở kiệu nội dạ hạo nhiên nói câu nói kia. Buồn vương cùng nàng trước có hài tử, ngươi chút nào không đấu kỵ. Đấu kỵ sao? Nàng không phải không có. Chỉ là còn không có sâu đến có thể cho nàng mất đi lý trí, mù quáng cùng nàng tranh sủng. Nàng bất quá là hắn cưới tới vì hắn chính phi thêm phúc phi tử, như thế, nàng đã không có tư cách đi tranh sủng. Tô vương phi, ngươi vừa mới hoài thai, thân mình hư, không thích hợp chiếu cô say rượu vương ra, vẫn là đem vương ra đưa đến tây sương phòng. Để tránh hắn xảo đến ngươi nghỉ ngơi. Nàng tuy là hảo ý, Lê Hà Tô Tuyết Y lại không lĩnh hội, chỉ thấy Tô Tuyết Y mang theo vài tia bén nhọn thanh âm nói, "Đa tạ tỷ tỷ lo lắng, muội muội ta còn là chiếu cố được vương gia." Thượng quan Tuyết Linh nhẹ nhàng cười cười, không nói gì. "Vương phi." Từ khanh ánh mắt dừng ở Thượng quan Tuyết Linh trên người, do hỏi nàng ý tứ, Thượng quan Tuyết Linh gật gật đầu, nhàn nhạt mà nói, "Vậy đem vương gia đưa đến Tô vương phi kia, đợi lát nữa ta làm người đưa giải rượu canh qua đi." Đúng vậy. Tử khanh hiển nhiên ngoài ý muốn nàng tiêu sái, lại cũng đối nàng khí độ sở thuyết phục. Dính Xuân Viện, kinh thành nội kỹ viện lớn nhất. Trong viện Mỹ nữ tụ tập, quá đa số đều là trải qua nghiêm khắc sàng chọn, mỗi người ưu vận liêu nhân, cũng bởi vậy đưa tới không ít đại quan quý nhân thăm. Dính Xuân Viện liền thành nam nhân lưu luyến quên phản, nữ tử chơ chén lại hết sức đỏ mắt nơi. Mỗi tháng sơ tam, Dính Xuân Viện sẽ tổ chức một lần đại hình đấu thầu, nhiều làm một ít còn chưa khai, bao cổ đường co như dính xuân viện lớn nhất hình một lần hoạt động. Thượng quan tuyết linh người mặc màu lam nhạt nam trang, dung mạo nho nhã tu Mỹ, giữa mày kia cổ cô nương ra tú khí bị một bộ nam trang giấu đi. Năng sẽ ở chỗ này, là chịu người chi thác. Minh hàm như là đã qua đời Minh Thúc đại nữ nhi, bọn họ một nhà đã từng là nàng khi còn nhỏ hàng xóm, toàn ra tuy quá đến kham khổ lại cũng thập phần hòa thuận, thẳng đến Minh Thúc đột nhiên qua đời sau, vì phụ thân sở thiếu kết sủ dược phí Minh hàm như tự nguyện bán mình nhập dính xuân viện Minh Tẩu khóc đến giống cái lệ nhân nhi tìm được rồi nàng. Nàng trung quy không tha, hảo hảo một cái cô nương ra thế nhưng phải bị trở thành thương phẩm cung người ngọt nhạc. Vô luận như thế nào, nàng đều cần thiết mang nàng thoát ly khổ hải. Vị công tử này như thế nào sưng hô. Nên diện đi tới thi thật dày phấn trang trung niên phụ nhân, nàng hoảng trong tay khăn, một cổ lùng liệt ú hương đánh nút lại, thượng quan tuyết linh hơi hơi nhăn lại mì, kia mùi hương hân đến nàng váng đầu hoa mắt, nam nhân đều thích loại này gây mùi hương vị. Tại hạ họ hoa, Nàng Thanh Thanh giọng nói, trầm thấp mà đáp, "Hoa công tử là tính toán ở giáp tòa vẫn là ất tòa?" Thượng giáp. Nàng nhàn nhạt trả lời. Kia trung niên phụ nhân vừa nghe tức khắc hỉ chụp nhăn khai, nàng vui dạo dục nhìn chầm chằm trước mặt mảnh khảnh công tử, giống nhau quan lại nhân gia đều tuyển giáp tòa, mà người thường gần có thể ngồi ở ất tòa. Chỉ có có hoàng tộc đối cảnh người hoặc là thân phận hiển hách người mới có thể tuyển thượng giáp tòa. Ngôi vị trí càng cao đại biểu một thân thân phận càng bất phàm, ra tay càng rộng rãi. Hảo u Xuân Nhi cấp vị này hoa công tử an bài thượng giáp tòa. Trung niên phụ nhân vội vàng tiếp đón tỷ nữ lại đây chiêu đái nàng. Nàng vừa bước vào dính Xuân Viện, liền nhìn thấy mãn đình nếu thị. Chẳng qua là kỹ viện một hồi đấu đầu, lại đưa tới không ít quan liêu người trong, còn có rất nhiều vây xem người đổ ở đại biên. Thượng quan Tuyết Linh lộ ra khinh thường thần sắc, những người này, bất quá đều là một đám đồ háo sắc thôi. Nàng một tay nâng lên vào áo, chậm rãi ngồi ở lầu 2 trên khán đài. Vị trí này có thể rất rõ ràng thấy dưới đài người nhất cử nhất động, cũng là đêm nay toàn trường chung nhất thấy được vị trí, ngồi trên thượng giáp tòa người đêm nay mỗi tiếng nói cử động đều bị chịu chú ý này dưới đài mỹ nữ muốn bay lên đầu cảnh thành phượng hoàng chỉ có chờ mong thượng giáp tòa người có thể cử bài mua chính mình, nếu không chỉ có lưu tại ký viện chịu vạn người dẫm đạp vận mệnh, thượng quan tuyết linh quan sát đến bên cạnh mặt khác ngồi ở thượng giáp tòa người, ở chỗ này, nàng nhìn đến không ít ở trong cung gặp qua quan liêu người trong. May mà bọn họ ánh mắt đều bị dưới đài hấp dẫn không có người sẽ chú ý bên cạnh có chút quen mặt nàng. Nàng ánh mắt từ từ dừng ở dưới lầu cái kia trên đài. Chờ đến nàng ngầm đầu, lại phát hiện một mặt kỳ dị ánh sáng chính dừng ở trên người nàng. Nàng theo ánh mắt nhìn lại, lại cả kinh. Đó là một vị tuổi trẻ công tử, đồng dạng ngồi ở thượng giáp tòa, hắn cẩm y đai ngọc, mặt như quan ngọc, trên mặt bạch ngọc diện cụ đại biểu cho thân phận của người này. Trong thiên hạ, chỉ có một người có tư cách đeo như thế thượng đẳng như ngọc mặt nạ. Người nọ chính là Nhan Ngọc Công Tử. Ngày ấy ở trong cung ít thấy quá một lần nam nhân, hắn chính ngồi ngay ngắn ở nàng đối diện, một đôi mắt vượng chính mang theo ý cười nhìn chăm chú nàng. Trong viện ánh đến đem hắn mặt nạ đánh rất đến tinh ánh dịch tấu, hắn an tĩnh mà ngồi trên một bên, khí chất yên ngang. Tại đây ẩm vị pháo hoa ơi, hắn trên người ẩn ẩn có một loại đạm hoa quan mang. Nàng thân mình cứng đờ, hoảng loạn uống cẩu trà, rũ xuống mí mắt không đi nhìn hắn. Đường Đường nghe Phong Tuyết lâu lâu chủ thế nhưng cũng tham gia một hồi kỹ viện đấu tẩu theo một tiếng la vang, đấu thầu sẽ chính thức bắt đầu. Trên đài chậm rãi đi tới một loạt mỹ nhân, tầng tầng bày khai, cái nào không phải da như mỹ ngọc, vô cùng mịn màng. Này trên đài đàn hoa tranh diễm, lập với trung gian nữ tử mắt hạnh híp lại, đàn môi hé mở, một bộ vàng nhạt xa mỏng lụa váy phiêu truy trên sàn nhà, nàng phấn vai trần tru, ngực không rộng mở, diễm màu vàng mạt ngực rõ ràng có thể thấy được, tiểu bạch nhũ mương mê người mà run rẩy, dẫn tới không ít nam nhân thèm nhỏ dãi. Hoà Mỹ Nhi như vậy phong tình vạn trùng, nhất định là hôm nay hoa khôi. Nàng nghe thấy bên cạnh người thảo luận vị kia vàng nhạt sắc thân ảnh, nàng không tự chủ được hướng đối diện phương hướng nhìn lại. Hắn thế nhưng chỉ là lẳng lặng mà uống rượu, tựa hồ đối cái gì đều không thèm để ý. Ánh mắt một lần nữa dừng ở dưới đài, cuối cùng biên đứng vị kia không thế nào dẫn nhân chú mục nữ tử đúng là Minh Hàm Như, nàng trên mặt ẩn ẩn có chút bất an. Thượng Quan Tuyết Linh không cấm nhẹ nhàng thở ra. Minh Hằng Như ở Đông đảo mỹ nữ trung cũng không xuất sắc, nghĩ đến. Muốn đấu thầu được đến nàng cũng không phải một kiện việc khó. Nàng hơi hơi an tâm, nhàn nhạt nhấp khẩu trà. Đấu thầu xe đã qua một canh giờ, nàng lại không có ra tay, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú dưới đài. Cho đến tới rồi Minh Hàm Như, mãn chẳng không có một người cử bài. Minh Hàm Như hốc mắt thoáng mà đỏ lên, nếu không có người nguyện ý mua nàng, nàng chỉ có thể lưu tại kỹ viện nhậm người dâm đạp. Một tiếng la vang đại biểu cho có người cử bài. Mọi người không cấm tò mò mà nhìn phía kia cử bài người. Ngồi trên lầu hai thượng giáp tòa, kia mặt màu lam nhạt công tử, bàn tay mềm cử cao. Dưới đài người hai mặt nhìn nhau, vị công tử này tuy ngồi trên thượng giáp tòa, lại cả một đêm đều không có cử bài, liền vừa mới lên sân khấu hoa mị nhi cũng khinh thường xem một cái, thế nhưng cử bài muốn mua này trên đài nhất không bị xem trọng minh hàm như. Mọi người ánh mắt không cấm hướng trên người nàng đầu đi, mang theo vài phần suy đoán cùng nghi hoặc. Thượng quan tuyết linh hơi hơi mỉm cười, thong rong đối mặt mọi người chú mục Nàng môi một nhấp, Nghĩ đến trận này đấu thầu nàng là thế ở phải làm, đang lúc nàng cho rằng không có người sẽ cùng nàng tranh đoạt hết sức, đối diện thẻ bài lại cử lên. Nàng hồ nghi nhìn lại, kêu bạch ngọc diện cụ chủ nhân thế nhưng cũng dơ lên trong tay thẻ bài. Đêm nay cũng là hắn lần đầu tiên cử bài. Dưới lại người tức khắc cầm ý lên, vị này mạo không xuất chúng nữ tử thế nhưng khiến cho thượng giáp tòa hai vị công tử cử bài. Đặc biệt là ngồi trên bên trái vị kia mang theo mặt nạ nam tử, cử quốc trên dưới lớn nhất nghe phong tuyết lâu lâu chủ nhân ngọc. Nghe đồn người này phú khả địch quốc, quanh năm đeo bạch ngọc diện cụ, trên đời chỉ có mấy người gặp qua hắn gương mặt thật. Trong lời đồn, hắn diện mạo tuấn mỹ dị thường tựa như thần chi, nhã khiết như tiên. 23 không nhiễm Trần xương, tam. Thượng quan Tuyết Linh nhìn phía đối diện đồng dạng dơ bài nha ngọc, hắn đấy mắt mỉm cười, tươi cười như mỹ ngọc, thanh nhã mà trần bóng, một bộ bạch đi cùng hắn trên mặt bạch ngọc diện cụ tương xứng, giơ tay nhấc chân gian nho nhã văn nhã. Chỉ là cặp kia mang cười mắt đen nhìn chăm chú nàng lại cũng mang theo một tiêm nghiên ngấm nàng nắm thẻ bài tay nắm thật chặt một loại khả năng phỏng đoán khiến nàng ngôi nhức hở hắn là cố ý cùng nàng gian thượng. chỉ là vì sao hiện nay nàng một bộ nam trang chẳng lẽ là hắn nhận ra nàng tới liền tính đã bị hắn xuyên qua hắn cũng không có lý do gì khó xử nàng công tử còn muốn ra ra sao ôn ôn thanh âm vang lên hắn thanh âm thanh xa mà dễ nghe thượng quan tuyết linh kinh dị phục hồi tinh thần lại phát hiện la thanh đã vang quá tiếng thứ hai ba tiếng là hầu Như lại không người cử bài. Minh Hàm Như đã bị cuối cùng ra bài hắn mua. Nàng cắn răng, dơ lên bên trái kia trương thẻ đỏ. Thẻ đỏ một lần, hoàng kim 300. Dưới đài người đều bị lấy làm kỳ, liền Minh Hàm Như cũng khó có thể tin nhìn trên đài nàng. Vị công tử này thế nhưng ra như thế giá cao muốn mua chính mình. nhan ngọc một bộ bạch đi ghề, lộ ra loại trầm ổn, hắn không hoán không vội nhấp khẩu trà, thản nhiên chi sắc ngưng với bên môi. Tựa hồ không có phát hiện chính mình đã thành toàn trường nhất triệu chú mục tiêu điểm. La thanh một tiếng, tiếp theo một tiếng. Ở mọi người cho rằng hắn từ bỏ đấu thầu khi, hắn mười ngón nhỏ dài chậm rãi dơ lên trong tay thẻ bài. Đồng dạng là trương thẻ đỏ. Ngươi, nàng trưng hướng hắn, nàng ở sinh khí, quật cường đáy mắt hình như có ngọn lửa thiêu đốt, mang theo ba phần giận dỗi lại lần nữa dơ lên thẻ đỏ. Minh hàm như giá trị con người đã bị nâng đến hoàng kim 900, thậm chí so vừa mới hoa mị nhi cao hơn 300 dưới đài mọi người đều bị nín thở mà đối nhìn trên lầu hai bên trái phải công tử ở dính xuân lâu tình huống như vậy cũng không hiếm thấy bất quá quá đa số khiến cho tranh bia cô nương đều là huynh quốc huynh thành mỹ lệ động lòng người trên đài hai vị công tử khí độ bất phàm vô luận cuối cùng ai đấu thầu thành công minh hàm như vận mệnh đều đem bị viết lại mặt khác cô nương không cấm lộ ra ghen ghét mà không cam lòng thần sắc đặc biệt là hoa mỹ nhi mặt đỏ lên vừa mới đấu thầu hạ nàng tùy cũng là thượng giáp tòa khách nhân Dung mạo lại so với không thượng hiện tại hai vị này công tử, nhan ngọc kia tập màu nguyệt bạch hoa sen cánh xiêm ý diệt thượng, từng đường kim mũi chỉ đều theo hắn nho nhã, ống tay áo của hắn nhẹ nhàng một bát, xinh đẹp thon dài ngón tay cầm lấy kia khắc hoa kim sơn thẻ bài, tức khắc toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người ánh mắt sôi nổi bị trong tay hắn giơ lên kia trường kim bài hấp dẫn, kim bài vừa ra, vô luận nàng ra nhiều ít giá, hắn đều sẽ so nàng cao hơn gấp đôi. ở khoa trước dính xuân lâu đấu thầu sẽ chung. Chỉ có một người sáng lên quá kim bài. kia đó là cải trang đi tuần thanh quốc hoàng đế. Mà cái thứ hai lượng ra kim bài lại là nghe phong tuyết lâu nhan ngọc công tử. Vẫn là vì một vị tướng mạo thường thường nữ tử. Xem ra hắn là quyết ý muốn mua minh hàm như. Chẳng lẽ hắn thật sự coi trọng dung mạo bình thường nàng. Thượng quan tuyết linh tâm một lắc đát, ngón tay rú xuống. Lúc này đây, nàng trùng quy vẫn là bại, chấm đã. Ra dính xuân lâu, nàng tiếng quát mà nói. Nhan ngọc dừng lại bước chân. Xoay người nhìn chăm chú nàng Hắn trong tầm tay đứng người đúng là minh hàm như Một chiếc xe ngựa ở không xa chô dừng lại Di Vị công tử này có gì chỉ giáo Nhan Ngọc rất có hứng thú nhìn nàng Gật đầu, khỏe môi nhẹ dương Người Người vì sao phải mua nàng Nhất thời hứng khởi Ta trong lâu vừa vặn thiếu cái nha hoàn Hắn không chút hoang mang trả lời Ánh mắt mát lạnh nhìn thẳng nàng Như có như không mà cho nàng mang đến một cổ vô hình áp lực Nha hoàn Ngươi dùng hoàng kim vạn lượng mua một cái nha hoàn. Nàng con mắt sáng khẽ nhúc nhích lại không tin hắn trả lời. Nếu công tử không có mặt khác sự, ta còn muốn chạy về tuyết lâu, liền từ biệt ở đây. Hắn chắp tay mà đừng, bạch đi đi nhẹ nhàng hướng xe ngựa đi đến. Từ từ, nàng tiến lên chặn đứng hắn, lạnh lùng nói, ngươi không thể mang nàng đi. Vì sao? Tuấn Mi thoáng khơi bảo, hắn mang cười chờ đợi nàng trả lời. Nàng! Cha mẹ nàng đã đem nàng ủy thác cho ta, ta hôm nay cần thiết mang nàng đi. Nàng ấp đúng trả lời. Minh cô nương đã bán mình dính xuân lâu, mà ta mua nàng. hắn tựa hồ cũng không để ý nàng cách nói, trả lời. Liên tính như thế, ngươi cũng không thể mang nàng đi. Nhất thời tình thế cấp bách, nàng lại tìm không thấy thích hợp lý do, chỉ có thể chơi xấu dường như ngăn ở trước mặt hắn. Minh cô nương, ngươi là cùng vị công tử này đi, vẫn là cùng ta hồi tuyết lâu. Nhan Ngọc đành phải xoay người dò hỏi một bên minh hàm như. Thế nhưng lâu chủ đã mua ta, ta tự nhiên đi theo lâu chủ. Minh Hàm như vẻ mặt ngoan ngoãn, tựa hồ còn không thói quen nhìn thẳng hắn, chỉ có thể sợ hãi cúi đầu. Ta đây liền tùy các ngươi trở về. Nàng buột miệng tốt ra, tùy ngươi. Nhan Ngọc nhàn nhạt nhướng mày lại cũng không có ngăn cản nàng, nhảy lên xe ngựa, hắn hướng nàng dội tới tay. Nàng hơi lăng vài giây, thế nhưng không nghĩ tới hắn không có ngăn cản chính mình đi theo, vươn tay, hắn đem tay nàng gắt gao nắm lên, thoáng dùng một chút lực đem nàng kéo đến trên xe ngựa. Nàng lại không có nghĩ đến, nàng hiện nay là nam nhi thần mà hắn thế nhưng chỉ là duỗi tay kéo nàng đi lên. nhan lâu chủ, ngươi khai cái điều kiện đi. ngồi trên tiệu nội, nàng trầm rãi mở miệng. nhan ngọc ngồi ở nàng đối diện, minh hàm như ở nàng bên cạnh. tiệu nội không gian cũng không rộng mở, thế cho nên giữa bọn họ khoảng cách cũng không xa, nàng thậm chí có thể cảm nhận được hắn thở ra ấm áp hơi thở. trong lúc nhất thời nàng có chút ra thần. công tử ý gì? hắn thanh âm thanh triệt ôn nhã, khẽ môi, câu lấy nhàn nhạt quyến rũ ý cười. ngươi thả minh cô nương điều kiện. Vô luận là cái gì đều có thể. Nàng gật gật đầu. Công tử cũng biết mười ba vương ra chắc phi thượng quan tuyết linh. Nàng nghe thấy hắn nhắc tới chính mình không cấm hoàng hốt, ngẩng đầu nhìn về phía hắn đáy mắt, thấy hắn thần sắc vô dị, thoáng an tâm, nhìn dáng vẻ hắn vẫn chưa nhận ra nàng tới. Biên thu giật xem qua nàng người mặc nam trang dáng vẻ, nếu hắn chính là nhan ngọc công tử nói, vậy phải nói cách khác, chỉ là hiện nay nàng cũng không có thực chất chứng cứ chứng minh bọn họ là cùng cá nhân. Biết. Nàng trầm mặc trong nháy mắt liền trả lời. Ngươi đem nàng phu đến tuyết lâu, ta liền thả minh cô nương. Một đôi mắt vượng sáng quắc mà nhìn chăm chú nàng như là muốn quan sát nàng phản ứng. Mà trên mặt nàng lộ ra kinh nghi thần sắc trùng hợp làm hắn bừa lòng, khỏe môi gợi lên, hắn gửi đến thập phần sáng ngời. Ngươi! Ngươi đang nói cái gì? Ngươi phu nàng làm gì? Nàng hơi nước hai tròng mắt ngơ ngẩn nóng nhìn hắn. Công tử không rõ. Nàng lắc lắc đầu. Ta cùng thượng quan cô nương ở trong cung gặp qua một mặt, ta đối nàng vừa gặp đã thương. Đang tử. Nàng buột miệng tốt ra, khuôn mặt nhiễm một tầng nhàn nhà từng đỏ, trái tim kích khởi lân lân gọn sóng, đặng nát nàng một giữa hồ thủy, thật lâu sau không thể lãi hàng năm, đoạt, đoạt nhân thêm việc, nhăn lâu chủ thế nhưng cũng làm đến ra tới, ngươi, gì, công tử vì sao như vậy mặt đỏ. Hắn sâu kín nhìn chăm chú hắn, nghiền ngẫm 10 phần 2 trong mắt, lại tựa hồ có loại thâm thúy cảm tình. Ta, ta chỉ là cảm thấy này kiệu nội oi bức chút. Nàng ra vẻ phiến phiến động tác lại không nghĩ trên mặt đỏ ửng căng đậm ôi bước nhan ngọc hướng nàng khuyên quá thân mình nàng nín thở nhìn hắn kia trương ly chính mình càng lúc càng gần bạch ngọc diện cụ nàng thân mình cứng đờ không dám di động hắn ngón tay hướng nàng phương hướng duỗi tới ở nàng khẩn trương đến nhắm hai mắt khi hắn lại chỉ là xúp lên nàng phía sau mảnh như vậy nhưng hảo mang theo nhẹ nếu hoa ngữ thanh âm hắn khỏe môi mỉm cười dơ lên nhìn nàng cứng đờ thân mình giữa mày ý cười càng đậm hắn duỗi tay sờ sờ nàng gương mặt duỗi tay tìm tòi giống như càng năng đừng Đừng chạm vào ta. Nàng đem hắn tay đánh rớt, nhẹ nếu không tiếng động mà nói. Người nam nhân này, thực sự rối loạn nàng nỗi lòng. Nhan. Thượng quan Tuyết Linh liếc mắt một cái trông thấy kia đứng thẳng với lâu trước nữ tử, nàng kia vừa thấy bọn họ hạ tiểu, liền thấp giọng kêu gọi, nàng người mặc đạm phần váy áo, trường cập phiết đất, phát ra một chi bảy màu châm, Anh đến mặt nếu phụ dung. Khuôn mặt diễm lệ vô cùng, thấy bên cạnh hắn đứng hai vị sinh gương mặt, nàng không cấm hỏi, hai vị này Vị này chính là ta từ dính xuân lâu mang về tới minh cô nương, vị công tử này tùy nàng mà đến. Chan trề, cho bọn hắn hai vị châm trà. Ngay vậy, nàng gọi tới nha hoàn, xem nàng dáng vẻ đảo có vài phần tuyết lâu nữ chủ nhân khí độ. Công tử có việc. Từ vừa mới vào lâu bắt đầu, nàng vẫn luôn không có mở miệng qua, liền đưa tới nhan ngọc giò hỏi. Ta chỉ là tò mò nhan lâu chủ trong lâu đã có mộ cô nương như vậy khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, lại còn muốn một vị đã làm người phụ phi tử gì dùng. Nàng chậm rãi nói ra chính mình nghi hoặc vừa mới nghe hạ nhân giới thiệu ở tuyết lâu trước nên đón bọn họ nữ tử đúng là Nhan Ngọc vị hôn thê mộ thanh dung mộ thanh dung tư sắc cũng không á với tô tuyết y dì thậm chí còn so nàng cao thượng vài phần như thế, vì sao Nhan Ngọc thế nhưng đối không tính là mỹ nhân nàng vừa gặp đã thương Nhan Ngọc câu môi cười gật đầu nói vừa rồi ta đã nói ta đối thượng quan cô nương là vừa gặp đã thương nói vậy, công tử gì ra lời này theo ta được biết Thượng quan cô nương tướng mạo bình thường so ra kém trong lâu mộ cô nương, nhan lâu chủ vì sao đối nàng. Cô ý, này hai chữ nàng như thế nào cũng nói không nên lời. Đối một người có cảm giác cũng không phải thành lập bên ngoài ở, mà là nơi này. Hắn rôi tay nắm lấy tay nàng, dắt vỗ ở hắn ngực chỗ. Từ nơi đó chuyển đến trầm ổn tiếng tim đập, nàng lùi về tay chỉ cảm thấy nơi đó dị thường nóng bỏng. Thật lâu sau, trên đỉnh đầu chuyển đến hắn thanh triệt ôn nhã thanh âm, người yên tâm, minh cô nương ngốc tại trong lâu. Tuy là đương nha hoàn, ta sẽ không bạc đáy nàng, ngươi trở về cùng nàng cha mẹ công đạo, liền nói nghe phong tuyết lâu lâu chủ nhan ngọc mua nàng, bọn họ tùy thời có thể đến trong lâu thấy nàng, lương tháng ta mỗi tháng đều sẽ đủ số cho bọn hắn gửi đi. Như thế, công tử nhưng vừa lòng. 24 âm yêu hám hại, 1. Công tử có từng từng yêu. Nhan ngọc rũ mi nhìn chăm chú nàng, hắn con ngươi tựa nước suối trong sáng, thanh âm lặng lặng mà chảy xuôi. Nàng ngước mắt, đối thượng hắn nhìn chăm chú. Ánh mắt từ từ đi phía trước nhìn lại, đang chéo thành một mảnh mê hoặc, lại không có trả lời. Ở trong lòng nàng, hay không tồn tại một cái tâm tâm niệm niệm nam nhân đâu. Nàng ngôi nhẹ nhàng khẽ động, ngôn ngữ lại ngưng ở bên miệng, thành tái nhật chua sót. Nàng ngón tay hướng hắn mặt nạ thượng tìm kiếm, có thể bắt lấy người mặt nạ sao. Hắn nao nao, rồi sau đó kéo ra mặt cười khẽ, ta chưa từng trước mặt ngoại nhân gỡ xuống mặt nạ, công tử muốn nhìn. Nàng chậm rãi gật đầu, kia con ngươi như tĩnh thủy thâm lưu ta muốn biết lâu chủ có phải hay không ta nhận thức người úc là công tử người nào nhan ngọc biểu tình tuy bị mặt nạ che giấu mà lộ ra hai song hắt trong mắt lại chạy nhàn nhạt kinh ngạc hoặc là có thể nói là bằng hữu nàng nói mơ giống nhau lẩm bẩm ở trong cung lần đầu tiên gặp qua hắn liền đem hắn cùng kia mà táo xanh thân ảnh trọng điệp, rõ ràng bọn họ nói chuyện thanh âm như thế không tương tự biên thu giật thanh âm thanh triệt trong suốt thanh như nước suối mà hắn thanh âm tuy đồng dạng thanh triệt lại mang theo không kềm chế được. Nhan Ngọc công tử mặt ngoài nho nhã văn nhã, Bạch Ngọc mặt nạ hạ lại khó có thể phỏng đoán. Tuy nhìn như không hề liên hệ hai người, nàng vẫn lại như thế hết thuốc chữa cho rằng hắn chính là hắn. Nàng vươn tay duục gỡ xuống trên mặt hắn mặt nạ, đầu ngón tay mới đụng chạm đến hắn kia lạnh lẽo mặt nạ, hắn thoáng chợt lóe thân, né tránh nàng nhìn trộn. Xin lỗi. Hắn thanh âm thấp như nước sóng, giữa mày có loại nhàn nhạt che giấu. Nàng giận dỗi dường như đi phía trước muốn xé mở trên mặt hắn nguy trang, hắn lại từng bước né tránh. Tay nàng chỉ lần lượt hướng kia Trương Bạch Ngọc diện cụ thượng tìm kiếm, lại lần lượt bắt cái không, một cái lão đảo, thân mình đi phía trước huynh đi, lập tức quăng ngã ở trong lòng ngực hắn, hợp với hắn ngã trên mặt đất, đem hắn áp đến dưới thân. Chỉ nghe thấy hắn thấp thấp mà ăn đau kêu một tiếng, hơi hơi nhắm mắt lại, chờ đến hắn mở khi, hắn nhìn nàng trong mắt hợp lại thượng một tầng kinh diễm. Nàng kia bị thúc khởi 3000 sợi tóc trải qua vừa rồi lôi kéo đã tán đến bên hông, đen nhánh tóc dài chảy xuống, cùng nàng trắng non khuôn mặt hình thành mãnh liệt đối lập sợi tóc chuyển chuyển nhẹ nhàng mà bay múa, vài sợi lưu lạc với trước ngực, đem nàng khuôn mặt đánh rớt đến vài phần tiếu lệ. Nàng y lìa vai chảy xuống, lộ ra trắng non phần vai, loan thoáng có thể thấy bên trong hồng nhạt tiếm. Nhận thấy được hắn khác thường ánh mắt, nàng mới tỉnh giác chính mình trên người hỗn độn, hoang loạn mà đem xiêm y lìa sửa lại. Nàng không có vạch trần hắn gương mặt thật nhưng thật ra đem chính mình là nữ tử thân phận bại lộ. Hắn ánh mắt sáng quắc mà chiếu vào nàng trong mắt, tựa hồ muốn đem nàng liếc mắt một cái vọng xuyên. Nàng trợn mắt. Hơi hơi bị hắn mắt đen hấp dẫn. Túi đầu nhìn chăm chú hắn, nàng tóc dài vài tia bay xuống ở trên mặt hắn. Thượng quan cô nương. Hắn hơi chấm thấp, mang điểm giọng mũi, như là ở chịu đựng cái gì, ngươi tính toán đẻ ở ta trên người bao lâu. Trên mặt dâng lên đường hồng, nàng mới phát hiện chính mình còn đem hắn đẻ ở trên người, giữa bọn họ hình thành cái ái muội tư thế. Nàng đứng dậy tưởng bò lên lại bị hắn nhẹ nhàng một xả, ngã tiến trong lòng ngực hắn, cánh tay hắn kiềm chế nàng, làm nàng không thể động đậy. Như thế nào? Vừa mới nghe ta nói muốn quải ngươi, ngươi nhưng có một tia tâm động. Hắn ánh mắt thâm u minh lượng, gắt gao nhìn thẳng hoảng Loạn Thất Thố nàng. Nàng ngượng ngùng nhắm hai mắt, không trả lời, vì sao sẽ đem hắn nhận làm Biên công tử? Biên công tử Tuấn Nhã văn Nhã, mà hắn lại là lại nhiều lần đùa giỡn nàng. Ngươi thật sự muốn biết ta thân phận? Nàng mở hai mắt khi lại thấy hắn tay đặt ở chính mình bạch ngọc diện cụ thượng. Không cần. Nàng kinh hô, nắm lấy hắn dục gỡ xuống mặt nạ đôi tay. Đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Giờ khắc này, Hắn muốn vạch trần chính mình mặt nạ, mà nàng lại do dự, nàng biết hắn là ai có thể như thế nào, liền tính hắn thật là biên thu dở, hoặc là không phải. Với nàng lại có gì tương quan? Linh Nhi. Hắn nhẹ giọng kêu, cách mặt nạ hắn mắt đen lại không có bất luận cái gì che giấu ngóng nhìn nàng, đó là như hải dương thâm thúy cảm tình. Nàng thân mình cứng đờ, ngước mắt nhìn chăm chú kia trương bạch ngọc diện cụ. Trông thấy hắn sâu thẳm mắt đen. Nàng tâm run nhẹ nhẹ lên. Trên đời này, chỉ có hắn, đã từng như vậy gọi qua nàng. Nàng tránh thoát hắn chói buộc, đứng dậy, hoảng loạn hướng ngoài phòng chạy đi, liền đầu cũng không dám hỏi. Lâu chủ. Ngũ Tuấn vừa muốn vào nhà lại đón nhận ra bên ngoài chạy đi thượng quan tuyết linh, kinh ngạc nói, nàng như thế nào sẽ ở chỗ này. Nhưng mà phong trong, không có nghe thấy bất luận cái gì trả lời. Lâu. Ngũ Tuấn thanh âm đột nhiên im mặt Nhan ngọc từ trên mặt đất đứng lên, nhẹ nhàng mà chuột phủi siêm y ngồi ở bên cửa sổ, ánh mặt trời từ ngoại sái lạc từng giọt từng giọt mà đem hắn khuôn mặt đánh đến ngông lung lên, hắn giữa mày là nhàn nhạt yêu sầu, mảnh khảnh ngón tay vô ở cái chán, lang thang không có mục tiêu nhìn ngoài cửa sổ, không rên một tiếng. Đó là ngũ tuấn lần đầu tiên nhìn thấy hắn thất thần. Hắn thật là hắn. Thượng quan tuyết linh không để ý đến chính mình tóc dài bông xóa lại người mặc nam trang. Mất tâm ở trên đường cái đi tới, chung quanh là người qua đường kinh ngạc ánh mắt, nhưng mà nàng lại một chút cũng không có để ý. Nàng sát mặt tái nhợt thành một mảnh. Ngón tay ở vào đông dưới ánh mặt trời càng thêm lạnh lẽo, Từ chỉ gian truyền đến độ ấm lạnh thấu tâm Nguyên lai, hết thể đều là hắn ngụy trang Tiến triệu ra trang khi, nhập quân doanh khi Dùng biên thu giật thân phận xuất hiện ở nàng trước mặt khi Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì Nghe phong tuyết lâu lâu chủ nhan ngọc vì cái gì luôn miệng nói Nàng là phụ hắn tam thế nữ tử Vì cái gì phải dùng biên thu giật thân phận tiếp cận nàng Lênh, lênh triệt nội tâm Nàng không phải sớm đã hoài nghi hắn vì sao biết chân tướng thời điểm thế nhưng sẽ như thế khó chịu bởi vì cho tới bây giờ nàng mới hiểu được người nam nhân này ở trong lòng nàng đã là lưu lại không cạn dấu vết mới có thể làm nàng biết chân tướng sau như vậy thất hồn lạc phách tô tuyết y giày tay trái vỗ về hơi hơi phồng lên bụng nhỏ ngồi ở đỉnh gian vào đông ánh mặt trời cũng không loa mắt lại có vài phần lười biếng ý vị thượng quan tuyết linh nhìn chằm chằm kia trong đình nữ tử trước mắt chứng kiến người như trăng non thanh vượng như hoa thụ đôi tuyết một khuôn mặt tú lệ tuyệt tụ. Mà lại không biết tại đây người như thế thanh nhã mỹ mạo dưới, là như thế nào một lòng. Tỷ tỷ, tô tuyết ý ghi nhìn thấy nàng thân thiết mà kêu một tiếng. Thượng quan tuyết linh gật gật đầu, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nàng cũng không có vạch trần nàng đưa hoa hồng Tây tặng cho nàng sự. Tô tuyết ý kia trương giả nhân giả nghĩa khuôn mặt, sợ là ở dạ hạo nhiên trước mặt ẩn hồi lâu. Nếu không phải nàng là đại phu hiểu được dữ liệu, cũng khó có thể phát hiện ngày ấy nàng lấy dạ hạo nhiên chi dành cho nàng đưa tới thuốc tránh thai nước. Trước mắt vị này thành tú giai nhân hiện nay cũng sẽ không nhìn đến như thế trước mắt. Tô Vương Phi, ta thấy nhược nhi cả ngày thế ngươi ngao dược, ngươi uống cái gì dược đâu? Nàng thanh âm tuy là nhàn nhạt, nhạt, Tô Tuyết Y Li nghe xong lại là sắc mặt đại biến, không hơi một hồi, liền giấu đi kinh hoàng, Nguyễn Thanh Thiển nhắn nói, bất quá là chút an thai cho tôi. Vừa mới ta đi ngang qua phòng bếp nghe thấy được dư vị, lại không giống thuốc dưỡng thai. Thượng quan Tuyết Linh mát lạnh âm điệu, phảng phất châu ngọc rơi xuống đất, không mang theo bất luận cái gì ngư khí. Nàng bất quá trùng hợp trải qua phòng bếp thấy nàng bên người tỷ nữ Nhược Nhi ở sát thuốc, Nhược Nhi nhìn thấy nàng chỉ là hoảng loạn mà cầm chén thuốc đoan đi, xem nàng dáng vẻ, tựa hồ là sợ nàng phát hiện cái gì, nàng nhặt lên kia bị Nhược Nhi vứt bỏ ở bệ bếp biên màu vàng rực giấy, kia giấy vừa mới mới bao quá dược liệu, nàng cầm lấy ở chóc mũi tinh tế nghe, hương vị đã phai nhạt, lại có một mùi dược, khiến nàng mày nhăn lại, đó là vị cấm dược, ở trên phố đã bị cấm rất nhiều năm dược liệu. Ở trên thị trường đã rất khó tìm được đến. Tỷ tỷ đây là ý gì? Nàng khuôn mặt thế nhưng không có một tia không ổn. Thượng quan Tuyết Linh Mi nhăn đến càng sâu. Trước mắt vị này nữ tử tâm trầm như thế sâu, thế nhưng làm nàng dâng lên một tầng hận ý. Tô Vương Phi chớ nghe tin Giang Hồ Phương thuốc cổ truyền vọng thêm bốn thuốc, đối thai nhi có tệ mà vô lợi. Nàng bất quá là một phen hảo ý. Tỷ tỷ. Tô Tuyết Y sắc mặt khẽ biến, nói: Ta phục bất quá là giống nhau bình thường thuốc dưỡng thai. Tỷ tỷ vì sao nói nói đến đây tới uy hiếp muội muội? Uy hiếp? Nguyên đi linh mắt, thượng quan tuyết linh nhướng mày. Ta biết tỷ tỷ đến nay đều ở khí muội muội. Vương gia vì ta mới cưới ngươi, tỷ tỷ gả tiến vương phủ cũng có mấy tháng, vương gia lại không có mấy ngày là ở tỷ tỷ bên kia qua đêm. Tỷ tỷ không căm lòng, nhưng cũng mặc bởi vậy ghi hận muội muội. Nàng buổi nói chuyện thực sự làm nàng đau đầu lên. Người này vì sao thường thường đem những lời này treo ở bên miệng? Là vì khoe ra dạ hạo nhiên sủng ái nàng? Vẫn là vì dễu cợt nàng bị đánh rơi ở lãnh cung trung vận mệnh? Ý của ngươi là nói ta ở ghen ghét? Nàng khoe miệng hàm chứa nhẹ nhẹ ý cười. Tô Tuyết Y thấy nàng như thế biểu tình, hơi hơi sửng sốt. Tỷ tỷ tâm tư muội muội không biết, không dám vọng thêm suy đoán. Hảo một cái không dám vọng thêm suy đoán. Này Tô Tuyết Y chính là dùng như vậy nhu nhược đáng thương dáng vẻ bắt tù binh Dạ Hạo Nhiên tâm đi. Nghĩ đến, không cấm cũng thay Dạ Hạo Nhiên đáng thương lên. hắn tâm tư trầm ổn là Thành Quốc thiện dũng thiện chiến 13 vừng vương gia, mạng người ở trong mắt hắn như râm rạ, duy nhất yêu nữ nhân lại là như vậy tâm cơ thâm trầm nữ tử. Ta cũng không để ý vương gia đái ta như thế nào, hôm nay tới tìm ngươi bất quá là nhắc nhở ngươi thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nàng ném xuống những lời này, vừa định rời đi. Tô tuyết ý thanh âm lại sâu kín vang lên. Tỷ tỷ không thích vương gia. Không thích. Nàng tưởng cũng không có tưởng, liền trả lời. Liền tính nàng đối dạ hạo nhiên có một tia tình ý, cũng không thể ở nàng trước mặt tỏ vẻ ra tới, nếu không thế chính mình chọc phải cái gì thị phi. Xoay người Nàng vừa định rời đi hết sức, lại trông thấy ngoài đình đứng một mặt trang nghiêm thân ảnh. Hắn nhíu mày nhìn chăm chú các nàng, lại không nuông ngữ, lặng lặng nhìn này hết thảy. Thượng quan Tuyết Linh cách dã rời khoảng cách cùng hắn nhìn nhau, hắn ánh mắt chỉ dừng lại ở trên người nàng một lát, liền hướng kia trong đình một vị khác nữ nhân trên người đầu đi. Tuyết Y Tiệp bên ngoài lạnh, bổn vương đỡ ngươi vào nhà. Hắn thanh em ngoài ý muốn ôn nhu, lại là đối với này trong đình mặt khác một vị nữ tử nói. Thượng quan Tuyết Linh môi hơi hơi trắng bệch. Nàng Thiết Đầu nhìn liếc mắt một cái Tô Tuyết Y. Tô Tuyết Y hướng nàng nguyện chuyển cười, đôi tay bị Dạ Hạo Nhiên vắng khởi, nửa dựa vào trong lòng ngực hắn, chim nhỏ nép vào người. Thượng Quan Tuyết Linh hơi hơi cảm thấy một tia lạnh lẽo, Tô Tuyết Y sẽ như vậy chấn tĩnh, xem ra đã sớm biết Dạ Hạo Nhiên là khi nào đi vào này đình biên, hắn tuy không có nghe thấy nàng chất vấn nàng uống thuốc việc, lại sinh sôi đem nàng cuối cùng câu nói kia nghe xong đi vào. Mà kia cuối cùng một câu, bất quá cũng là Tô Tuyết Y cố ý hỏi nàng. 25 âm lưu hám hại nhị ba tháng xuân phỉ. trong vương phủ hậu hoa viên đóa hoa tranh nhau nổ phóng hồng hoàng bạch nhan sắc khác nhau tiêm ngông ấm thạch phô thành tiểu đạo mã thăng một bộ màu trắng gấm váy dài ta váy thượng thêu trắng tinh hoa sen đen nhánh tóc đẹp thượng chỉ cắm một hoa mai bạch ngọc trâm trên mặt mỏng thi phấn trang tuy ngắn gọn lại có vẻ tươi mát yêu nhã nàng bước gót sen bước chậm ở hậu hoa viên mùa xuân ánh mặt trời không thể so vào đông tuy chiếu đến người vài phần lười nhác rồi lại đem nàng trong xương cốt kia phân tán loạn lộ rõ. Nàng bàn tay vua ở ngại tế, hơi hơi nhắm mắt lại, tùy ý thanh phong kia nắng ban mai phất quá gò má, chờ đến mở khi, một mặt mềm nhẹ giọng nữ vang lên. Vương ra, ngươi thích nam hải vẫn là nữ hải. Đều có thể. Trả lời nàng là dạ hạo nhiên trầm thấp thanh âm, thượng quan tuyết linh giật mình, không có quay đầu đi. Nàng cứng đờ mà đứng, ngón tay phất quá trong hoa viên hoa hồng, không có lưu ý, bị hoa hồng đâm trúng, một giọt huyết châu chảy ra. Nàng nhẹ nhàng mà đặt ở bên miệng dẫn hút. Hôm nay, là nàng này mấy tháng tới nay lần đầu tiên đi ra Tây Sương Phòng, tới vương phủ hậu hoa viên phơi phơi nắng, lại không có nghĩ đến thế nhưng sẽ gặp được bọn họ. Tô tuyết ý gì đã hoài thai 8 tháng đi. Tự kia ngày sau, dạ hạo nhiên chưa từng lại bước vào Tây Sương Phòng. Này đối nàng mà nói, chưa chắc không phải chuyện tốt. Mà ở trong lòng phát sinh khởi kia cổ mất mát rồi lại là từ đâu mà đến. Nhìn liếc mắt một cái tường cao đình lâu, thượng quan tuyết linh khe khẽ thở dài. Tì tỉ, tỉ. Tô Tuyết Y kiều ngọt thanh em vang lên. Nàng lấy lại tinh thần, xoay người ngóng nhìn bọn họ. Tô Tuyết Y ăn mặc rộng thùng thình váy áo, ôm tròn vo bụng chính mang theo mỉm cười ngọt ngào ý nhìn chăm chú nàng. Dạ hạo nhiên một bộ bạch tỷ yè, đảo cung co vài phần tuấn nhã, tóc dài bị tùy ý chắc khởi, có chút gió nhẹ sẽ qua, thổi bay hắn như mực ngọc giống nhau tóc đen, cùng với to rộng màu trắng ống tay áo. Tốt nhất ti chế sơ mi trắng, mặc ở hắn trên người làm hắn giống cánh hoa giống nhau phiêu giật bất phàm mà hắn chỉ là mở to một đôi mắt đen nhàn nhạt nhìn chăm chú nàng, ánh mắt kia như là ở nhìn chăm chú một vị chưa từng gặp qua người xa lạ. thượng quan tuyết linh kéo ra mặt nhàn nhạt cười khẽ, bọn họ rõ ràng ở tại cùng đống tòa nhà, này mấy tháng lại chưa từng đã gặp mặt. tây xương phòng Phảng phất là cùng vương phủ ngăn cách, hắn không hề đi tia, mà nàng cũng không yêu ở trong vương phủ nhàn hoảng. dạ hạo nhiên cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền phải ra tiền tuyến giết địch, chỉ có thiếu bộ phận thời gian lưu tại vương phủ, liền tính đã trở lại cũng chỉ lưu tại Tô Tuyết Ý Sương phòng nội, nhìn nàng một ngày từ từ khởi cái bụng, có từng nhớ rõ ở hắn Tây Sương phòng nội còn có một vị hắn quên đi hồi lâu phi tử. Nghĩ đến đây cũng là bọn họ mấy tháng tới nay lần đầu tiên gặp mặt. "Tỷ tỷ hôm nay như thế nào có này, nhàn hạ thoải mái tới trong hoa viên ngắm hoa?" Tô Tuyết Ý lìa đánh vỡ bọn họ chi gian trầm mặc. Tông Nốc tại phòng trong buồn, ra tới hít thở không khí. Thượng Quan Tuyết Linh nhàn nhạt trả lời, rồi sau đó ánh mắt dừng ở nàng tròn vo cái bụng thượng. Tô vương phi thân mình tốt không? Thiểu ra hỏa này ở ta trong bụng quay cùng đâu? Tô tuyết y gì hãy rối tay vua ở cái bụng thượng, cười đến xinh đẹp. khỏe mạnh liên hảo. Nàng nhan nhặt hồi, có chút không chút để ý. Nếu tỷ tỷ cũng ở, chúng ta đây liền cùng ngắm hoa đi. Vương ra tốt không? Dạ hạo nhiên ánh mắt chỉ dừng lại ở thượng quan tuyết linh trên người một hồi, rồi sau đó gật gật đầu. Tỷ tỷ thích cái gì hoa? Bọn họ ba người thản nhiên ở hậu hoa viên bước chậm, tô tuyết y gì hãy vũ mị cười. Đã có vài phần chọc người chịu mến chi ý. Mẫu đơn, xem ra tỷ tỷ cùng nữ tử vô dị, đều yêu thích mỹ lệ đóa hoa, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ như vậy nữ tử trướng mắt này đó tú hoa. Tô Tuyết Ý che miệng nhẹ nhàng cười. Mẫu đơn, thuộc mao lang khoa thực vật, vì lá dụng tiểu bụi cây, hoa đơn sinh chi đỉnh, đại mà mỹ lệ, có quốc sắc thiên hương chi mỹ dự. Tại bồi mẫu đơn, không chỉ có có thể điểm tô cho đẹp hoàn cảnh, hơn nữa này căn gia có rất cao dược dùng giá trị, là một loại quý báu trung dược liệu. Mẫu đơn ở căn gia làm thuốc, dược tên là Đằng gia, có thanh nhiệt lạnh huyết, hoặc huyết hoa ư công hiệu, dùng cho sốt cao đột ngột phát đốm, cục máu, nục huyết, viêm ruột thừa sơ khởi, huyết ứ tắc kinh, bị thương, đau xương sang tiết. Thượng quan Tuyết Linh chậm rãi nói tới: "Xem ra tỷ tỷ thật sự đối dược liệu nghiên cứu thâm hậu." Dạ Hạo Nhiên mở to một đôi mắt đen, xét qua một tia kinh ngạc, nhưng thực mau liền tràn ngập. Hoa lớn lên Mỹ cũng bất quá là xem xét tính thực vật, mà mẫu đơn tuy mỹ này dược dùng giá trị cũng cao cho nên ta đọc cái mẫu đơn. Thượng Quan Tuyết Linh ngón tay nhẹ phẩy kia tiểu diễm bước gát hoa mẫu đơn cánh, khỏe miệng nổi lên một tia nhu ý. Nàng cũng không có phát hiện phía sau dạ hạo nhiên cặp kia nắm lấy không chừng mắt đen từ đầu đến cuối đều chỉ dừng ở trên người nàng. Ban đêm tây sư phòng, ánh nến còn chưa diệt. Thượng Quan Tuyết Linh cầm trong tay quyển sách, nghiên đọc. Nàng méo méo lên men cổ, nhớ tới buổi chiều ở phía sau hoa viên nhìn thấy bọn họ khi cảnh tượng, vương quyển sách, nàng đứng dậy gọi một tiếng Minh Hương. Ngoài cửa chưa từng có động tĩnh, nghĩ đến minh Hương kia nha đầu lại lại lười biếng, nàng cười cười, cho chính mình đảo thượng một chén trà nóng. Đã 7 tháng, từ biết Nhan Ngọc công tử chính là biên thu giật sau, bọn họ cũng chưa từng tái kiến quá mặt. Nàng tuy vài lần nữ giả nam trang chuồn ra vương phủ cho người ta chữa bệnh, cũng không hề gặp được kia mang theo bạch ngọc diện cụ nam tử. Đó là cái thực tươi đẹp buổi sáng, nàng người mặc nam trang ở một gian trong quán trà uống trà, thượng quan Tuyết Linh đại phu thân phận tuy ở kinh thành nội có vài phần danh khí. Chính là nàng hiện tại trung quy là dạ hạo nhiên phi tử, như vậy thân phận xuất hiện ở dân gian cho người ta chữa bệnh khủng có không ổn, cho nên nàng mới hóa thành hoa lăng, lấy nam tử thân phận cho người ta chữa bệnh. Người nhưng nghe nói này nghe phong tuyết lâu tháng sau muốn khai thương phóng lương. Gì ngày? 3 tháng sơ năm, nhan lâu chủ đại hỷ chi nhật. Đại hỷ? Có phải hay không cùng vị kia mộ cô nương? Cũng không phải là, kia mộ cô nương đối nhan lâu chủ chính là một mảnh tình ý, luyến hắn 7 năm. Nghe nói nàng mỹ mạo so đến quá trong cung đẹp nhất phi tử, mấy năm trước kia thất vương ra tới cửa bái kiến, thượng tuyết lâu cầu hôn, lại bị nàng cấp cự. Kia nhan ngọc công tử chỉ đối thất gia nói một câu nói, thất gia liền đi rồi. Hắn nói cái gì? Khu nói người nọ thanh thanh, lấy nhan ngọc ngày đó ngữ điệu nói, thất gia nếu thích nhà ta nương tử tại hạ như vậy cảm tạ, bất quá mộ cô nương kiếp này đã hứa cho tại hạ, vọng thất gia mạc đoạt người khác sở hảo. Xem ra này nhan ngọc công tử đối mộ cô nương cũng là yêu sâu sắc ga Này ta đảo không biết, chỉ là lần đó lúc sau qua 2 năm thẳng đến hôm nay, Nhan Ngọc công tử mới tính toán cưới Mộ cô nương, làm Mộ cô nương đau khổ chờ nhiều năm như vậy. Thượng quan Tuyết Linh siết chặt chén trà, nhìn liếc mắt một cái chen chúc đám đông, rồi sau đó lộ ra mặt cười khổ. Nhan Ngọc ngày đó đối thất vương gia nói kia phiên lời nói, nhưng thật ra có vài phần tình ý ở bên trong, hắn chung quy đối Mộ cô nương vẫn là có chút tình ý đi. Thượng quan Tuyết Linh ngước mắt, lại cảm thấy hôm nay ánh mặt trời dị thường lóe mắt. Kiếp này Hắn cùng nàng trung quy vẫn là hình cùng người lạ. Ngươi, giống như gầy nặng nghề nam âm khiến nàng bừng tỉnh, nàng phục hồi tinh thần lại, một mặt thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau, nhẹ nhàng mà ủng khởi nàng. Hắn hô hấp nóng bỏng mà tỏa khắp ở nàng bên cổ. Nàng không chút hoang mang, nhàn nhạt mà cười nói, nếu không phải hôm nay ở đỉnh viện cùng vương gia tương nộ, vương gia sợ cũng đã quên ngươi vương phủ tây xương phòng còn ở ngươi. Lưu tại nàng bên môi còn có mặt tự dễ ước. Buồn vương ở ngươi trong lòng chính là như thế vô tình người. Vô tình sao? Thượng quan tuyết linh mê hoặc, có lẽ nhất vô tình người là nàng chính mình đi. Ta muốn ngươi. Dạ hạo nhiên trầm thấp mà khàn khàn thanh âm truyền tự nàng bên hai, nàng theo bản năng căng thẳng thân mình. Vương gia cũng biết chính mình đang nói cái gì. Ta đương nhiên biết. Hắn nhiệt khí Phật ở nàng thân mình thượng, mang theo nồng đậm tình dục, khỏe môi nhẹ nhàng mà khắc ở nàng tinh tế trắng non trên cổ, một chút một chút có khác. Hai tay của hắn gắt gao từ sau lưng ôm nàng. Vương ra. Nàng thất thanh kêu lên, hắn hôn ở bên cổ thấp hôn, khiến nàng hai chân không song, suýt nữa tê liệt ngã xuống, hắn thích hợp đỡ lấy nàng, đem nàng gủng đến càng thận. Ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Dạ hạo nhiên mang theo tà mị thanh âm ở nàng bên thay hỏi, ngón tay lạnh lẽo lại mang theo vài phần nhiệt khí thăm tiến nàng y hề nội. Nàng nắm lấy hắn tay, không cho hắn tiến bảo. Ngươi ở cự tuyệt ta. Thượng quan tuyết linh thân mình đột nhiên bị hắn chuyển hướng chính mình. Ngươi thật sự đối bổn vương một chút tình ý cũng không có. Hắn trầm thấp hỏi, hai tròng mắt mang theo lửa giận, còn có vải tia mất không chế. Vương ra, ngươi cũng không yêu ta vì sao phải ta yêu ngươi. Nàng thanh âm lộ ra loại bất đắc dĩ. Chẳng lẽ chỉ vì nàng là hắn phi tử, nàng nhất định phải yêu hắn sao? Ta. Dạ hạo nhiên đột nhiên trầm mặt lên, thật lâu sau, ta. Đối với ngươi, nàng nóng nhìn hắn. Dạ hạo nhiên sắc mặt có vẻ thập phần mất tự nhiên, hắn ngón tay gắt gao bắt nàng bả vai, như là trận gầm nhẹ, buồn vương. Buồn vương đối với ngươi. Vương ra không hảo, thô vương phi thấy huyết. Một người tỷ nữ hoảng loạn từ bên ngoài vọt tiến vào, nàng quỳ dạp xuống đất, trên mặt toàn là hoảng loạn chi sắc. Dạ hạo nhiên tuấn mi nhíu chặt, rồi sau đó buông ra nắm ở nàng trên vai đôi tay, như là nhẹ nhàng thở ra, hắn mắt đen dừng ở trên người nàng, rồi sau đó đừng quá, đi theo vị kia tỷ nữ rời đi. Thượng quan Tuyết Linh vô về ngực, thấp thấp thở phì phò, dạ hạo nhiên. Hắn vừa mới. Là tưởng đối nàng nói cái gì. 26 âm như hãm hại, tam. Đêm đã khuya. Tối nay trong vương phủ không người đi vào giấc ngủ. Tô vương phi sinh non, làm cho cả trong vương phủ người trở tay không kịp. Thượng quan Tuyết Linh khoác kiện hơi mỏng áo ngoài, dựa vào cửa sổ, nhìn chăm chú xương phòng ngoại kia phiền bóng đêm. Đông xương phòng kia đèn đuốc sáng trưng. Nàng ánh mắt sâu kín mà đi phía trước nhìn lại thẳng đến một trận trẻ mới sinh để tiếng kêu cắt qua vương phủ yên lặng thượng quan tuyết linh ngón tay khẩn khởi linh vương phi vương gia thỉnh ngài qua đi một người tỷ nữ cung kính mà hành lễ thượng quan tuyết linh từ từ ngẩng đầu lên nhàn nhạt hỏi chuyện gì nô tỳ không biết thượng quan tuyết linh thấy nàng sợ hãi dáng vẻ liền không hề khó xử nàng đứng dậy tùy đến nàng phía sau hành đến đông xương phòng ngoài cửa trẻ mới sinh để tiếng kêu từ phòng trong truyền ra thượng quan tuyết linh nhăn lại mày Từ tây sương phòng đến đông sương phòng, đứa nhỏ này tiếng khóc vẫn luôn không có đình quá. Tị nữ đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy Dạ Hạo Nhiên mày rậm trói chặt dựa vào ghế, hắn hàm dưới banh đến gắt gao, sắc mặt lạnh băng đến tựa hồ muốn kết ra băng tới, này phúc biểu tình nơi nào có nửa điểm mới làm cha vui sướng. Hắn bàn tay gắt gao nắm lên, phảng phất muốn bóp nát, cả người tản ra lệ khí, Thượng quan Tuyết Linh vi lăng, nàng tuy gặp qua hắn tính tình táo bạo thời điểm, lại chưa từng gặp qua hắn này phó dáng vẻ, tựa sinh khí tựa thống khổ tựa nhẫn ẩn. Vương gia, thanh âm bỗng nhiên vang lên, một người người mặc quan phục lão giả đi đến dạ hạo nhiên bên cạnh, cùng khởi tay. Thượng quan Tuyết Linh gặp qua tên kêu lão giả, ngày đó ở triệu gia trang tưởng thành ngoại Lý Ngự Y Đi hề. này nửa đêm, vì sao Lý Ngự ý sẽ ở vương phủ? Thượng quan Tuyết Linh mang theo nghi hoặc con ngươi nhìn chăm chú người trong nhà, vương phủ thế tử vừa mới xuất thế, vì sao toàn bộ trong vương phủ không có một tia vui sướng? Ngay cả vừa mới sinh hạ thế tử Tô Vương Phi cũng chỉ là dựa vào đầu giường, mở to một đôi mắt to không hề tiêu cự nhìn phía trước, thân hồn lạc phách. phòng trong yên tĩnh không tiếng động, mọi người như là các hoài tâm sự, thượng quan tuyết linh cao mày nghe thấy ở nôi nội gào khóc trẻ mới sinh, hài tử khóc đến như vậy nháo tâm dạ hạo nhiên lại thở ơ, phòng trong không khí thập phần quỷ dị, bọn tí nữ bất an hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai dám tới gần nôi. đang lúc nàng tiến lên tính toán xem xét trẻ mới sinh khi ở ly nôi vài bước khoảng cách bị lý ngự y để ngăn lại, linh vương phi, lý ngự y thì thần sắc nghiêm túc nói. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý." Nàng không có trả lời, nhìn chăm chú phòng trong kia từng trương bất an mặt, hơi hơi mà kinh ngạc. Nàng chậm rãi tiến lên, ánh mắt dừng ở trong nôi trẻ mới sinh trên người, phảng phất bị sấm đánh, tay nàng chỉ có rút giường như ở nôi trên tay vịn một trận run rẩy. Theo bản năng mà che khỏi miệng, nàng ánh mắt chậm rãi nâng lên, hướng ghế không nói một lời dạ hạo nhiên đầu đi, nhìn hắn trong ánh mắt có khiếp sợ còn có lo lắng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Ngự Yiye Dạ hạo nhiên rửa vào ghế, ánh mắt nặng nghề mà chăm chú vào lý ngự y ở trên người, hắn ngón tay đã đem hắn quần áo nghiết đến phát nhăn. Hồi vương ra, vi thần thế. Hai tử xem qua, trừ bỏ. Nam nữ đặc thù không do ngoại, còn lại đều thực khỏe mạnh. Vi thần hỏi ý hỏi qua tô vương phi hoài thai trong lúc hay không có phục quá cái gì dược. Nàng trả lời chỉ phục qua một ít thuốc dưỡng thai còn có linh vương phi đưa lại đây thuốc bổ. Này bao dược là vi thần ở tô vương phi cái bản phía dưới tìm được. Lý ngự y từ cổ tay háo móc ra bao dược, đặt ở trước mặt hắn. Rồi sau đó ánh mắt dừng ở thượng quan tuyết linh trên người, mang theo vài phần gió xét. Thượng quan tuyết linh thần sắc vô dị, chỉ là đang nhìn thấy lý ngự y trong tay kia bao dược khi có chút hoảng thần. Đây là gì dược? Dạ hạo nhiên không có tiếp nhận, lánh mắt đảo qua kia bao dược, mắt đen lợi như nhận. Hồi vương ra, đây là tử thành tán là một mặt cấm dược, này dược ở mười mấy năm trước đã từng thịnh hành quá một đoạn thời gian, vi thần ở trong cung nhậm trước nhiều năm. Trước kia trong cung nương nương muốn một lần là được con trai thường phục này tử thành tán nghe đồn này dược có thể sử chưa thành hình thai nhi biến thành nam thai, thay đổi thai nhi giới tính, chẳng qua phục này dược nương nương sinh hạ không phải dị dạng nhi chính là giống Tô Vương Phi sinh hạ trẻ mới sinh như vậy. Phân rõ không ra nam nữ. Vi thần hoài nghi Tô Vương Phi là phục này dược. Linh Vương Phi hẳn là biết này vị dược. Lý ngự y nghi ngẩn đầu lên, hắn trong ánh mắt thập phần cung kính, không có một kia hoài nghi. Thượng quan tuyết Linh chậm rãi gật, gật đầu kỳ thật, nàng lời nói còn không có rơi xuống, nguyên bản nằm trên giường, tô tuyết y lại giống phát điên giống nhau quỳ dạp xuống nàng bên cạnh, thượng quan tuyết linh cả kinh, kinh ngạc nhìn quỳ trên mặt đất nàng. tỷ tỷ, ngươi vì cái gì yếu hại muội muội? tô vương phi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi không có một tia huyết sắc, nàng run rẩy thân mình, tay nhỏ bắt lấy nàng váy áo, than thở khóc lóc, là ngươi nói này dược có thể bảo muội muội hoài thượng nam thai, muội muội mới ăn vào, muội muội như vậy tín nhiệm tỷ tỷ. Chính là ngươi vì sao phải hại muội muội Hại ta hại tử. Tô tuyết y hai mắt đâm lệ, lôi kéo nàng váy áo tay hoa hạ, nàng bò ngã xuống đất, khóc đến tê tâm liệt phế. Tô vương phi. Ngươi thượng quan tuyết linh ánh mắt níu chặt, thân thể tức khắc cứng đờ lên, nàng khó có thể tin mà nhìn tô tuyết y kia trương vô tội mảnh mai khuôn mặt. Bọn tí nữ ánh mắt sôi nổi rừng ở trên người nàng, tô tuyết y khóc đến như vậy thê thảm, hơn nữa nàng ngày thường ở vương phủ mảnh mai nu mỹ tượng Sợ là mọi người đều cho rằng nàng là hại nàng mẫu tử nhận tâm người. Rốt cuộc nàng là một người đại phu, hùng chi vẫn là một người mất sủng phi tử, nàng liền có lý do có động cơ đi hại Tô Vương phi mẫu tử. Thượng quan Tuyết Linh bỗng dưng cười khổ hạ, nàng nhìn bên chân kia tái nhợt đến không hề huyết sắc Tô Tuyết ý Nhi, tùy ý nàng quỷ. Biểu tình dần dần đạm mạc lên. Dạ Hạo Nhiên tầm mắt gắt gao khóa trụ trên người nàng, mắt đen nhất nhất thoáng quá nghi hoặc, khiếp sợ, thượng quan Tuyết Linh trên mặt đạm mạc biểu tình bỗng dưng khiến cho hắn tức giận lên. Ngươi hay không có cho nàng đưa qua dược. Dạ hạo nhiên ngước mắt hỏi, hắn hỏi chuyện sử thượng quan tuyết linh trong lòng lạnh lùng, chẳng lẽ hắn tin vào tô tuyết ý để nói. Cho rằng nàng. Có, nhưng là. Nàng trả lời bỗng chốc làm dạ hạo nhiên phủ lên một tầng xương lạnh, lạnh leo ánh mắt trừng mắt nàng. Tiếng quát nói, hảo, buồn vương không nghĩ lại nghe xong, chuyện này bất luận kẻ nào không chuẩn ngoại chuyện, người vi phạm. Sắc. Vương gia tính toán xử trí như thế nào kia hài tử. Lý ngự y cũng khởi tay Hắn thần sắc bất an nhìn trong nôi khóc nháo trẻ mới sinh, sợ hãi hỏi. Buồn vương mệt mỏi, đã là Tô vương phi hài tử vậy giao cho nàng chính mình xử trí. Dạ Hạo Nhiên trong thanh âm không tự giác lộ ra loại mỏi mệt, hắn hơi hơi nhắm hai mắt, lại mở khi đáy mắt đã có chút hoàng hốt, hắn tùy ý mà vây vây tay, không nghĩ lại dừng lại. Vương gia, hắn cũng là ngươi hài tử nha. Tô Tuyết Ý lìa lôi kéo hắn Bạch Sam, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Buồn vương sẽ truy cứu tử thành tán nơi phát ra, vô luận là ai. Bổn vương nhất định sẽ không nhẹ tha. Dạ Hạo Nhiên rũ mi nhìn chăm chú nàng kia trương nu nhược đáng thương khuôn mặt, chỉ là hư lạnh một tiếng, mắt tương sắc bén lạnh lẽo. Tô vương phi, người đều đi rồi, diễn liền miễn. Thượng quan Tuyết Linh mát lạnh nói. Tô Tuyết Y từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, nguyên bản tái nhợt gương mặt thượng đột nhiên nảy lên ác độc thần sắc, nàng khuôn mặt trở nên dữ tợn lên. Ta cho rằng chỉ cần sinh hạ nam anh liền sẽ lưu lại vương gia tâm, ai ngờ lại sinh hạ này quái vật. Tỷ tỷ thế nhưng đã sớm biết kia tử thành tán là cấm dược lại thờ ơ lạnh nhạt nhìn ta đem uống vào bụng, thân thủ hại chính mình hài tử, tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi tưởng nói ngươi liền không có nửa điểm trách nhiệm. Nếu là ngày đó ngươi trực tiếp nói cho ta đó là cấm dược, ta liền sẽ không tin vào người khác, làm hại chính mình hài tử bất nam bất nữ. Chuyện tới hiện giờ nếu ta nói cho ngươi ta cũng không biết tử thành tán sẽ xử thai nhi dị biến, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Thượng quan Tuyết Linh nhắm mắt lại, đau kịch liền nói. Tô tuyết y không có nói sai, ngày đó nàng phát hiện nàng dùng cấm dược lại không có nói cho nàng cấm dược hại, nàng là có trách nhiệm, nếu không phải hôm nay nghe lý Ngự y, y nhắc tới này dược sẽ dẫn tới thai nhi dị dạng thậm chí. Giới tính khó phân biệt, nàng chỉ sợ cũng sẽ không biết. Trong cung nương nương sinh hạ dị dạng thai như vậy cấm sự lại sao lại ở dân gian truyền lưu. Tử thành tán sau lại tuy bị cấm, nhưng không ai biết nó bị cấm chân chính nguyên nhân. Chính là, tô tuyết y y lại cho rằng nàng là biết rõ mà không nói, cố ý hại nàng. Nàng liên tính cùng nàng cái cọ, sợ là nàng cũng không chịu tin tưởng. Việc này tỷ tỷ cũng có trách nhiệm, câu tỷ tỷ không cần nói cho vương gia. Tô tuyết y lìa đột nhiên chuyển biến thái độ, nước mắt đau thương mà ở trên má nàng chảy xuôi, nàng khóc không thành tiếng. Tô vương phi, vương gia nếu muốn điều tra cấm dược nơi phát ra, hắn thực mau là có thể tra được chân tướng, ngươi cùng với tại đây khẩn cầu ta, còn không bằng ngẫm lại chính mình về sau tính toán. Tỷ tỷ, ta cầu xin ngươi, thay ta nhận hạ này tội đi. Ta biết ngươi không yêu vương gia, vừa lúc bởi vậy sự vương gia đem ngươi đổi ra vương phủ, kia tỷ tỷ không phải vừa lòng để ý, nhưng ta, ta không thể rời đi hắn, ta không thể không có hắn. Tô Tuyết Y Hoa Lê mang nước mắt dáng vẻ ở nàng trước mắt hoảng, thống khổ cầu xin giống bất lực Hoa Lê. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Tỷ tỷ, nếu ngươi như vậy vô tình cũng đừng trách muội muội tâm tàn nhẫn. Tô Tuyết Y Li đồng tử co chặt, trên mặt tràn ra ác độc cười lạnh, nàng mãn nhãn dính nước mắt. Đáy mắt tràn ngập hận ý. Tô tuyết y gì đấy đáy mắt kia cổ hắn ý, thẳng tắp thư hướng nàng, nàng kinh giật mình, trong lòng có chút mờ mịt, có chút thấy náy, còn có một ít nặng chịu điểm xấu dự cảm. 27 Mính Hương chi tử, 1. Một... Đêm đó, thượng quan tuyết linh một đêm chưa ngủ. Nàng phùng trên trà, hơi hơi hoàng thần. Tiểu thư, vì sao không trực tiếp nói cho vương ra chân tướng? Mính Hương thở hát ra, tiểu thư bị hoan uổng sự nàng sớm đã nghe nói. Hiện tại tiểu thư đã thành trong vương phủ đại gia tránh đều bị cập nhân vật, minh hương là càng nghị càng không cam lòng. Người cảm thấy tô tuyết y đã đem tội danh đẩy đến ta trên người, ta chỉ cần lại đẩy trở về liền có người tin. Hùng chi ta không có thực chất chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch. Ta đích sát cho nàng đưa qua dược. Thượng quan tuyết linh nhàn nhạt trả lời, nàng là có xúc động muốn tìm dạ hạo nhiên tuyết minh tình hình thực tế, chính là nếu hắn hướng nàng muốn chứng cứ, nàng cấp đến ra. Tiểu thư, Vương gia có phải hay không cũng hoài nghi ngươi. Mính hương vô vẻ cằm hỏi. Hán. Hán hiện nay yêu cầu thời gian tới lý chính mình nỗi lòng. Thượng quan tuyết linh thần sắc một đốn, nhẹ nhẹ nói. Dạ hạo nhiên vẫn chưa nói tin tưởng nàng, lại cũng không có trực tiếp liền đem nàng vấn tội. Hán loại thái độ này làm cho cả trong vương phủ người khảm khảm bất an. Chỉ cần hắn không có định tội với nàng, nàng ở trong vương phủ còn thượng có một tia trong sạch. Tiểu thư ý tứ. Thượng quan tuyết linh cụp mi dụ mắt, nhàn nhạt nói. Mình hương, người cho rằng vương gia tàn bạo thị huyết, chính là nhìn thấy chính mình hài tử biến thành. Hắn bất quá cũng là bình phàng người, như thế nào một chút cũng không thèm để ý. Dạ hạo nhiên tuy kiệt lực vẫn duy trì chính mình bình tĩnh, lại vẫn là ẩn ẩn lộ ra mặt yêu thương. Nhìn thấy chính mình hài tử biến thành bất nam bất nữ quái vật, liền tính hắn có một viên ý chí sắt đá lại như thế nào có thể làm được tự giữ. Hết thể đều là tô vương phi gieo gió gật báo. Mình hương giận dữ nói. Rồi sau đó nhìn liếc mắt một cái hoảng hốt trung thượng quan tuyết linh, kỳ thật tiểu thư, trong vương phủ nhật tử cũng không thích hợp chúng ta, chúng ta trốn đi đi. Đi lang bạc giang hồ cũng hảo, đi tìm biên công tử cũng hảo, tóm lại lại ngốc ta tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Nghe vậy, thượng quan tuyết linh im lặng một lát, con người ánh mắt sâu thẳm phức tạp. Một lát sau, nàng thấp giọng nói, biên công tử đã không còn nữa. Nàng hơi hơi ngửa đầu nhìn trống vắng nóc nhà, phong, gợi lên ánh nến, ánh nến lắc lư không chừng Nàng trắng tinh khuôn mặt nhỏ thượng có nhàn nhạt yêu thương. Cái gì? Biên công tử. Chết. Đã chết. minh hương kinh ngạc kêu lên trói thai. Thượng quan tuyết linh lắc lắc đầu, đối với chính mình vừa mới cách nói cười khổ hạ, rồi sau đó nhàn nhạt nói, hắn sớm đã không phải ngày đó ở triệu gia trang nội biên thu dở, huống chi ba tháng sơ năm hắn liền phải thành thân. Hắn cũng muốn thành thân A, tia tiểu thư chẳng phải là. minh hương một trận tiếc hận. Biên công tử là số ít mấy cái nàng cảm thấy có thể cùng tiểu thư xứng đôi công tử, nếu không phải lúc trước đạo thánh chỉ kia, nói không chừng tiểu thư đã theo hắn, hà tất tại đây trong vương phủ bị tội. Kỳ thật càng ngốc tại vương phủ ta càng mê mang, chỉ là thiên hạ to lớn, nơi nào là ta nơi nương nỗ. Nàng nhấp miệng cười khổ hạ, giữa mày kêu mặt yêu thương càng đùng, Thượng quan phủ nàng trở về không được, biên thu giật sắp sửa thành thân, liền tính nàng lấy bằng hữu thân phận đầu nhập vào hắn, cũng thật là không ổn. Nay thiên hạ. Trừ bỏ Minh Hương, nàng còn có thể có ai. Đông dưng nàng nhẹ nhàng cười cười, luôn luôn nếu chi tắc gan chi nàng, thế nhưng cũng sợ. Linh Vương Phi. Tử Khanh canh giữ ở dạ hạo nhiên trước cửa, nhìn thấy một bộ màu làm nhặt quần áo thượng quan Tuyết Linh, cung kính mà cúi đầu. Vương ra nhưng ở bên trong. Thượng quan Tuyết Linh nhìn chăm chú nhắm chặt cửa phòng, hỏi. Vương ra hôm nay tâm tình thiếu dai, Linh Vương Phi hay không ngày khác lại đến. Tử Khanh thần sắc có chút lo lắng, nàng chưa từng gặp qua hắn này phúc biểu tình làm dạ hạo nhiên đắc lực thủ hạ tử khanh làm sao lộ ra trừ bỏ bình tĩnh ở ngoài thần sắc. Theo như cái này thì dạ hạo nhiên tâm tình đích xác các liệt. Nàng không nói gì thêm, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng một góc, nhìn kia đen như mực phòng trong. Dạ hạo nhiên một bộ bạch y lìa, tóc dài một tả mà xuống, hắn nghiêng y lìa giường nệm, tay cầm thủy tinh ly một ly tiếp theo một ly uống, thẳng đến bình rượu nội rượu không, hắn vung, bình rượu rơi xuống đất, vỡ thành một mảnh. Hắn luôn luôn xinh đẹp ngón tay nắm ở chén rượu thượng ngoài cửa sổ thổi tới gió đêm thổi quét hắn ống tay áo phi dương khởi ánh trăng khuynh chiếu vào trên người hắn nháy mắt nhiễm một mặt thanh lãnh chi ý trong mắt giảm đạm toát ra một loại thân thiết hay đống làm nhân tâm thoái thượng quan tuyết linh nhẹ nhàng khép lại môn thấp thấp thở dài từ trong tay áo lấy ra một bao dược, đệ ở tử khanh trước mặt đây là hoa rơi điêu gác ở vương gia rượu làm hắn uống nhưng làm hắn thoáng thành thơi tử khanh nhìn chăm chú nàng trong tay dược, hơi hơi ra thần thượng quan tuyết linh thấy hắn này phúc biểu tình Như là nghĩ đến cái gì dường như, nhấp miệng cười khổ, này dược không có độc, nếu ngươi không tin được ta liền thu hồi. Tử khanh thần sắc biến đổi, lại có chút hoảng loạn, hắn túi đầu chắp tay nói, không. Linh Vương Phi hiểu lầm. Ti trước tin tưởng Vương Phi không phải tàn nhẫn độc các người, chỉ là Vương Phi đối Vương ra như vậy để bụng, chính là Vương ra hắn. Thôi. Thượng quan Tuyết Linh đánh gây hắn nói, bọn họ còn ở dạ hạo nhiên trước cửa, hắn thân là thủ hạ của hắn, nói ra lỗi thời nói tới, nếu là làm hắn nghe qua. Nàng không muốn có người bởi vì nàng đã chịu trách phạt, hắn nguyện ý tin tưởng nàng liền hảo, nàng ngước mắt thâm đối, thấp giọng kêu, tử khanh, nếu ta về sau không ở vương phủ, vương ra liền từ ngươi chăm sóc, ta tuy là hắn phi tử, lại cũng không có kết thúc bao lớn trách nhiệm. Hắn, tuy mặt ngoài vô tình, lại cũng làm mỏng thương người. Nàng thanh thanh thanh âm sử tử khanh vi lăng, tử khanh luôn luôn không có quá nhiều biểu tình trên mặt hơi hơi động dung. hắn cung kính mà cúi người, hướng nàng con người lên. Thượng quan Tuyết Linh tràn ra một mặt cười hoa, tử khanh cũng không biết, đó là nàng nhập phủ tới nay lần đầu tiên tiếp thu như vậy cung kính lễ tiết. Cái này làm cho nàng suýt nữa cho rằng, nàng là này trong vương phủ thân phận tôn quý vương phi. Đây là năm nay lập xuân tới nay trận đầu mưa xuân. Mênh mang mưa bụi bao phủ toàn bộ sân. Một bộ bạch sam đứng ở cửa sổ, cực kỳ mông lung. Mính hương. Thượng quan Tuyết Linh thấp thấp kêu một tiếng, hai tròng mắt hướng ngoài cửa nhìn lại. Không thấy quá bất luận cái gì thân ảnh. Từ sáng nay bắt đầu, nàng liền không có nhìn thấy Minh Hương, Nha đầu này tuy rằng ham chơi lại cũng hiểu chuyện, nàng biết rõ các nàng hiện nay tình cảnh cũng không thích hợp ở trong vương phủ đi bộ vì sao lại cả ngày không thấy bóng người. Thượng quan tuyết linh nhăn lại mi, giữa mày có chút lo lắng. Mưa xuân luôn luôn liên miên tạm thế mà hôm nay vũ lại càng rơi xuống càng lớn. Trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm bất an, nàng mở hai trong mắt, chỉ thấy một người tỷ nữ đánh dù giấy tiểu toái bộ mà hướng nàng xương phòng chạy tới. Vũ đem tỷ nữ khuôn mặt đánh đến mơ hồ không rõ, nàng nhìn chằm chằm tỷ nữ trong mưa chạy tới thân ảnh, dần dần nhảy lên cao khởi một cổ bất an. Linh Vương Phi, kia tỷ nữ vừa vào phòng liền thu hồi rù giấy, đông mà một tiếng quỷ rạp xuống đất, míng hương nàng. Hạ độc hại tiểu thế tử. Giống như xét đánh giữa trời quang, nàng thân mình bỗng nhiên một kích. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú quỷ trên mặt đất tỷ nữ, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, nàng thân mình cứng đờ mà run rẩy, kia ánh mắt mang theo khó có thể che giấu khiếp sợ thật dài một đoạn thời gian không có phản ứng nàng hai tròng mắt híp lại hình như là tại hoài nghi chính mình nghe lầm người nói mình hương hạ độc nàng thanh em ẩn ẩn run rẩy tuyệt không có khả năng này nàng hiểu biết minh hương kia nha đầu ngày thường tuy tùy tiện không lựa lời nàng liền gà cũng không giám sát sao có thể hạ độc hại người chẳng lẽ là thượng quan tuyết linh trong lòng lạnh lùng nàng hướng ngoài cửa chạy đi vũ thanh lanh đánh rớt ở trên người nàng nàng không có buông dù nội tâm dâng lên một cổ mãnh liệt bất an cùng chua xót, nàng vẫn luôn cho rằng tô vương phi mục tiêu là nàng, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng hại cùng nàng không có bất luận cái gì lợi hại quan hệ minh hương, nàng mục đích rốt cuộc là cái gì? chẳng lẽ nàng thân thủ hạ độc hại chết chính mình thân sinh hải tử? lãnh, nước mưa đánh rớt trong người lãnh, trong lòng kia cổ hàn ý đem nàng đông lạnh đến môi mỏng hơi run. tiểu thư, hoàng hốt gian nàng nghe thấy minh hương tiếng gọi ở mỹ, nàng kinh ngạc dừng lại bước chân, khắp nơi nhìn xung quanh. Mính Hương nửa cái thân mình treo ở trong vương phủ tối cao lạc tiên lâu, thập phần mạo hiểm. Tựa hồ chỉ cần thoáng vừa động, nàng liền sẽ rơi xuống, thân ảnh của nàng ở trong gió lung lay sắp đổ. Thượng quan Tuyết Linh khuôn mặt đại biến, gào giống một tiếng: Mính Hương, ngươi đừng núp nhích. Mính Hương khuôn mặt bị nước mưa ướt nhẹp, nàng mở to một đôi sợ hãi hai mắt, một đôi độc thủ đột nhiên mà ở nàng sau lưng đẩy một chút. Mính Hương hét lên một tiếng, toàn bộ thân thể tức khắc như phiêu như rơi xuống. Không! Thượng quan Tuyết Linh thống khổ kêu to, nàng mở ra hai tay. Mính hương thân mình giống như diều đứt dây rơi xuống dưới. A. Mính hương rơi xuống thân mình lập tức quăng ngã ở nàng trong lòng ngực, cánh tay của nàng xương cốt kéo kẹt một tiếng, nắc, nàng tay không chịu khống chế mà bùng ra, chỉ là trong nháy mắt, Mĩ hương thân mình liền hướng trên mặt đất nặng nề quăng ngã đi. Thượng quan Tuyết Linh mặt nhân thống khổ mà vặn vẹo, nàng trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, đôi tay giống như tàn phế, không <cười> hề sức lực giữ tại bên người. Xuyên tim đau nhức. Từ cánh tay lan tràn mở ra, nàng phát ra kịch liệt sắc khụ, liền hô hấp đều trở nên khó khăn, nàng chậm rãi mở hai mắt, trông thấy Mĩ Hương rơi xuống thân mình liền ngã vào nàng dưới chân. Máu tươi đến nàng khỏe môi chậm rãi chảy xuống. Thượng quan Tuyết Linh giọng nói truyền đến xe rách đau đớn, như là bị người dùng dao cắt giống nhau, nàng trước mắt chỉ có một mảnh mông lung huyết hồng, nàng quỳ dạp xuống đất, muốn đôi tay vớt ve nàng dần dần mất đi huyết sắc gương mặt, vô luận nàng dùng tới nhiều ít sức lực, đôi tay vẫn là cứng đờ giữ ở bên người nàng thống khổ mà gọi tên nàng, Minh Hương, Minh Hương, một lần lại một lần, nàng đau lòng đến cơ hồ hít thở không thông, nước mắt không thể ngăn chặn chảy xuống. Minh Hương đã từng là như vậy hoặc bát loạn nhảy hài tử, chính là hiện tại nàng lại hơi thở thoi thóp nằm ở nàng bên chân, nàng bạch y lìa đã bị máu tươi nhiễm hồng, bị nước mưa hướng đi, rồi lại có càng nhiều huyết nhiều từ nàng trong thân thể chảy ra. Tiểu tỷ là tô vương phi, nàng yếu hại tiểu thư. Nàng Mính Hương hướng nàng vươn một đôi dính đầy máu tươi tay, run run mà rôi đến trước mặt, nàng tưởng nắm lấy đôi tay kia, mà cánh tay lại chỉ có thể rũ ở bên người. Mính Hương đôi tay ở trong không khí gái gãi, lại vô lực nằm liệt hạ. Đừng nói nữa, Minh Hương ta lập tức đi thỉnh đại phu, ngươi chờ ta. Nếu nàng không phải chặt đứt tay, nàng có thể thế nàng cầm máu, chính là nàng đôi tay đã tản, ngay cả dơ lên sức lực đều không có. Lần đầu tiên, Thượng quan Tuyết Linh cảm thấy bất lực, cảm thấy chua sót cảm thấy mãnh liệt thống khổ nàng đỗng nhiên đứng dậy vì cái gì toàn bộ vương phủ không có người lại đây giúp nàng vì cái gì không có người nâng dậy nằm ở nước mưa minh hương rốt cuộc là vì cái gì thượng quan tuyết linh mở to một đôi thống khổ con ngươi đáy mắt đột nhiên nảy lên một cổ thân thiết tức giận tiểu thư rời đi vương phủ đi minh hương suy yếu thanh em phiêu tiến nàng trong hai. hảo ta mang ngươi cùng nhau rời đi trên mặt lộ ra một mặt yêu thương trong mắt mang mãnh liệt bi thương nàng khàn khàn mà trả lời. "Hảo." Mĩ Hương khỏe môi đãng thỏa mãn ý cười, nàng hơi thở mong manh mà nói, hai mắt chậm rãi khép lại. Tái nhợt khuôn mặt thượng dần dần không có sinh khí. Nàng cảm thụ không đến nàng hơi thở, trong lòng hoàng hốt, tuyệt vọng khàn khàn cắt qua vương phủ, "Mĩ Hương, ngươi tỉnh vừa tỉnh, ngươi đừng cùng ta nói giỡn. Ngày mai, ngày mai chúng ta liền rời đi vương phủ." Được không nàng gọi tên nàng, mà Mĩ Hương chỉ là lẳng lặng mà nằm trên mặt đất. Tùy ý nước mưa cỏ rửa nàng cả người vết máu, người nếu là không muốn Hiện tại, hiện tại ta liền mang người rời đi. Nàng gục đầu xuống, dựa vào mính hương đã làm mất đi tức giận thân mình thượng, thấp thấp cười, đôi mắt đỏ đậm, ngực một cổ khí huyết ở cuồn cuộn, nàng trái tim một trận có rút giường như đau nhức. Không nàng suy sụp mà ngồi quỳ trên mặt đất, nặng nghề tiếng khóc, như là từ đè nén ngực. Phát ra tới thấp trọng than khóc, cùng với tí tách tí tách tiếng mưa rơi, áp lực đến làm người cảm thấy hít thở không thông vũ như là ông trời kêu rên. nàng tiếng khóc bị rung tiếng đầy trời tiếng mưa rơi nàng liền nùng khởi mính hương thân mình đều làm không được nàng bất lực mà thống khổ tê thanh hò hét kia tê tâm liệt phế tiếng kêu, vang vọng toàn bộ vương phủ làm người động dung 28 mính hương chi tử nhị nàng dựa vào trên giường cô tịch thân ảnh dung nhập bóng đêm bên trong, biểu tình thương nhiên tay vô lực rũ một lọn tóc ngưng lạc. linh vương phi lưu tại trong phòng làm bạn nàng là một bôi đen y lì nam tử từ khanh phụng mệnh lưu tại nàng bên cạnh nàng ở trong mưa sối nửa canh giờ là hắn đem không gì đáng buồn bằng tâm đã chết nàng ôm trở về phòng minh hương đã chết cách nhật trong vương phủ liền truyền khai linh vương phi tỷ nữ minh hương hạ độc giết hại tô vương phi chi tử ở lạc tiên lâu sợ tội tự sát nàng đỗng dương cười lạnh thành thanh triệt mắt gian xẹt qua một tia lạnh lẽo lý ngự y vì thế nàng đem đoạn rất xương cốt tiếp hảo trên tay thương dưỡng hảo yêu cầu mấy tháng nàng phế đi tay cũng phế đi tâm cánh tay tuy đoạn lại tiếp được hảo Mà Mính Hương đã hương tiêu ngọc vẫn, như thế nào cũng đổi không trở về. Lý ngự ý kìa, tiểu thế tử là loại gì độc. Tất Môn Thảo, Vương Phi hẳn là biết đây là gì độc. Tô Vương Phi tỷ nữ nhược nhi tận mắt nhìn thấy Mính Hương cô nương y tiểu thế tử, kia độc đó là tốc Môn Thảo. Tất Môn Thảo, nàng đương nhiên biết đây là gì độc. Ngày đó nàng nhập triệu ra trang, đúng là thải hạ này độc, cùng mặt khác dược liệu tương phụ ngao chế thành dược giải kia trang ổn dịch. Này phương thuốc viên trăm dặm chỉ có ở triệu gia trang bãi tha ma nội có thể tìm ra, hạ độc người nếu tuyển dụng cùng nàng có sâu xa, có thể thấy được là muốn giá họa cho nàng, minh hương chỉ là nàng tỷ nữ, một vị tỷ nữ lại vì sao giết hại thế tử. Người kêu bất quá là tưởng vu hoan nàng mới là chân chính phía sau màn độc thủ. Nàng ngực cứng lại, từng trận hàn khí từ sống lưng dâng lên, lạnh lung nói, nàng từng bước các độc, lại trăm ngàn chỗ hở, thật sự như thế ghi hận ta, một hai phải kéo ta trốn cùng. Nếu nàng thật là cho nàng tử thành tán người, lại có cái gì lý do giết hại nàng kia dị biến hại tử. Liên tính nàng thật là hạ độc người, lại vì sao tuyển tốc muộn thảo như vậy, tấp muộn thảo độc tính cũng không cường, yêu cầu rất lớn dược lượng mới có thể độc chết một người thành nhân, tuy rằng có thể độc chết không đủ nguyệt trẻ mới sinh. Nhưng đối với hiểu biết dược liệu nàng mà nói, lại không phải tốt nhất, có quá nhiều độc có thể nháy mắt muốn mạng người, tuyển này dược, bất quá là muốn cùng nàng nhắc lên quan hệ. Tô tuyết y gì cũng không buồn nếu là vương gia truy tra đến tử thành tán chân chính nơi phát ra nàng khó thoát này cứu nàng sẽ làm như vậy đơn giản là tưởng kéo nàng xuống nước ở lạc tiên lâu đẩy minh hương truy lâu xem ra cũng nhất định là nàng người chẳng lẽ nàng liền như vậy vui với cha tân nàng chẳng lẽ nàng cảm thấy chính mình thất sủng dạ hạo nhiên liền sẽ ân sủng với nàng cho nên không màng tất cả kéo nàng xuống nước linh vương phi vương gia hắn thử khanh vẻ mặt khó xử hắn ở liệu lý hải tử hậu sự ta biết kỳ thật Liên tính hiện tại ta cùng hắn gặp mặt, lại có thể nói cái gì? Câu hắn tin tưởng nàng. Câu hắn vỉ mình hương báo thủ. Câu hắn xử trí tô vương phi. Thượng quan tuyết linh trong mắt xẹt qua một đạo ả mang, bên môi kia mặt cười lạnh như đêm lạnh gió lạnh, tử khanh ngơ ngẩn nhìn nàng. Trước mắt nàng thay đổi, mới vào phủ khi nàng luôn là vẻ mặt đạm nhiên, mà hiện giờ, ở trên người nàng chỉ thấy được so hàn bằng càng lạnh lẽo lạnh lẽo. Tử khanh tuy là lo lắng lại cũng nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Bóng đêm như lùa, đêm lạnh như nước. 3 tháng mùa xuân, thế nhưng lạnh đến nhập phổi đến xương. Dương Nhân Nhi chăn trọc, nàng giữa mày ở trong ngọng bất an nhân lại, trên trán dính lên hơi mỏng mồ hôi lạnh, nàng loạn tròn đầu. Đống Dưng, từ ác ngộng trung bừng tỉnh, mở phúc hơi nước đôi mắt, nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thô nặng thở hồn hện. Tiết hầu khô khốc như là muốn phun ra hỏa, nàng chậm rãi xuống giường, hành đến bên cạnh bàn. Dục nâng lên chén trà, ngón tay lại còn chưa đụng tới chén trà liền truyền đến xuyên tim đau đớn. Chén trà lăn xuống với mà. Nàng thanh phế nhân, liền chén trà đều phủng không dậy nổi phế nhân. Bên môi toàn là khổ ý lưu lạc với bóng đêm gian, nàng gần như nghẹn nào. "Tiểu thư, đêm lạnh nên nghỉ tạm." "Tiểu thư ở đâu Mính Hương liền theo tới nào." "Tiểu thư, tiểu thư, trong Vương phủ Nhật tử cũng không thích hợp chúng ta, chúng ta trốn đi đi. Đi lang bạc giang hồ cũng hảo, đi tìm biên công tử cũng hảo, tóm lại lại ngốc ta tổng cảm thấy sẽ xẻ ra chuyện." Mính Hương thanh âm tựa hồ còn tỏa khắp ở trong phòng. Thượng quan tuyết linh đem đầu nhẹ nhàng dựa vào trên bàn, hơi hơi đóng lại mắt. Từ một thế giới khác tựa hồ chuyển đến mính Hương thanh âm. Nàng mở hai mắt khi một chén trà nóng đệ ở nàng trước mặt. Kinh ngạc nâng lên con người. Chỉ thấy dạ hạo nhiên một bộ bạch đi ghê, rũ mi thâm đối, hắn phủng chén trà ngón tay, xinh đẹp phong dài. Hắn bạch phục, là vì tế điện hắn chết đi hài tử. Nàng mở to hai tròng mắt nhìn chăm chú ở nàng trước mặt kia ly trà nóng, lại không có uống xong. không phải khác. Dạ hạo nhiên nhạt như khói nhẹ mà nói. Hắn con ngươi luôn luôn có kiêu ngạo, lúc này lại thanh như nước lặng lặng mà nhìn chăm chú nàng. Hắn đây là ý gì? Nàng là hại chết hắn nhi hiểm nghi người. Vì sao nửa đêm đi vào nàng trong phòng? Vương ra đêm khuya tới đây là vì khảo vấn ta. Thanh lanh thanh âm không có một tia cảm tình. khác sao? Hắn lại hỏi. Phùng chén trà ngón tay không có bông ra. Hắn con ngươi hơi hơi rung động, đáy mắt một tia u lam ở ánh nến hạ mơ hổ không rõ. Hắn thanh âm khiến nàng trái tim rung rẩy, giữa mày hơi hơi ninh lên, như cũ không có uống xong. Ta hỏi ngươi có phải hay không khác. Lần đầu tiên hắn không có ở nàng trước mặt sưng hô bổn vương. Nàng có chút ngây ngẩn cả người, ngóng nhìn hắn, có chút không biết như thế nào cho phải thần sắc. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, rơi lên chén trà toàn bộ uống đi vào. Đột nhiên, hắn túi xuống thân mình, nâng lên nàng mặt, môi bao trùm nàng, đem nước trà độ vào nàng trong miệng. Nàng cả kinh, ngây hà hai tay sử không thượng sức lực. Chỉ có thể mở to một đôi mắt nhìn ly chính mình như thế chi gần khuôn mặt tuấn tú. Tay tốt không? Tiếp thượng. bất quá phải kể tới nguyệt mới có thể khôi phục. Ngày mai ta an bài tỷ nữ chiếu cấu ngươi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, đến nỗi chuyện khác, ta sẽ chậm rãi điều tra rõ ràng. Sẽ không oan uổng bất luận kẻ nào. Cuối cùng một câu, hắn nói được rất chậm, hắn mắt đen ở ánh nến chiếu dọi hạ, phảng phất là ở nói cho nàng, hắn tin tưởng nàng. Vương ra như thế xem ta, hay không ta đã thành phế nhân. Vương ra như vậy đáng thương ta. Đáng thương. Dạ hạo nhiên từ từ nâng thượng mắt, chén trà bông, có chút không chút để ý, rồi lại có nhàn nhạt mà đau đớn, ở hắn đáy mắt lan tràn, phảng phất giống như không tiếng động, hắn chậm rãi mở miệng, ta là đau lòng. Như đêm sương mù khinh thường thanh âm lưu chuyển với sương phòng nội. Kinh nội đường cái người bán rong, cửa hàng, một mảnh náo nhiệt phồn hoa chi cảnh. Ngay nay, trên đường hai gã nam tử phá lệ dẫn nhân chú mục Tiêu đeo Bạch Ngọc tạo hình mặt nạ nhan ngọc cầm phiến đi ở loạn khu phố, trên người hắn khí chất quá mức can tĩnh, lưu lạc với chợ, tựa như bị ngăn cách tiên lặng một góc, tiêu Bạch Phiêu Phiêu dáng vẻ, phiêu giật như trích tiên. Đi ở bên cạnh hắn bất quá là danh 15, 16 tuổi thiếu niên, lớn lên cũng thập phần tuấn tú. "Lâu chủ, mấy thứ này giao cho trong lâu các cô nương chuẩn bị liền hảo, còn làm phiền ngươi tự mình xuống núi đặt mua." Ngũ Tuấn dẫn theo mấy bao đồ vật, ghé vào bên cạnh hắn nói. Nhan Ngọc lộ ra nhẹ cười, "Không sao." ta bất quá cũng tưởng nhân cơ hội xuống núi nhìn xem, hắn ánh mắt từ từ đi phía trước nhìn lại, đáy mắt lung thượng một tầng thâm ý khẽ cười cười, tuấn mỹ dung nhan, nháy mắt trở nên chua xót. nơi này ly 13 vương phủ, hẳn là không xa đi. mộ cô nương nếu là biết lâu chủ tự mình đặt mua hôn lễ, chỉ sợ cũng sẽ ngọt đến tâm khẳng đi. ngũ tuấn cười nhạo nói, mấy năm nay ủy khuất nàng, lý nên đem hôn lễ làm được long trọng chút. này đó đều là ta nên làm. nhan ngọc cây quạt một cầm. Lướt qua trong lòng khác thường chi tình, hắn nói được thành ý, lại không có quá nhiều cảm tình. Tiểu ngũ. Hắn thấp giọng kê cây quạt hướng trước mặt không xa trà lâu chỉ đi, đi kia gian quán trà ngồi ngồi. Nay trà lâu, là hắn lần đầu gặp được nàng địa phương. Trà lâu tuy ở, lại cũng không có ngày xưa bóng hình xinh đẹp, ngày ấy, hắn đó là ngồi ở vị trí này dơ lên ly cùng nàng đối ẩm. Nhan ngọc chậm rãi ngồi xuống, ngón tay không tự chủ được vô ở chính mình mặt nạ thượng. Lâu chủ. Ngũ Tuấn thấy hắn thất thần dáng vẻ, nghi hoặc hỏi, lâu chủ suy nghĩ cái gì? Nhan Ngọc cười khẽ, nâng chung trà lên, con người hiện lên nhàn nhạt sương mù sắc, này gian trà lâu nước trà sáp vị trọng chút, lá trà ngâm quá lâu. Kia lâu chủ vì sao còn nghĩ vậy uống trà? Đối mặt ngũ Tuấn nghi hoặc, Nhan Ngọc phất miệng cười khẽ, lại không nôn nữa. Các ngươi nghe nói không, này 13 vương gia hải tử vừa mới không có xuất thế mấy ngày liền cho người ta hại chết. Nghe nói, nói là thượng quan cô nương bên người tỷ nữ hạ độc kia tỷ nữ nghe nói nhảy lầu tự sát, thượng quan cô nương vì tiếp được nàng truy lâu thân mình, sinh sôi đem một đôi tay tạp tàn, Thật đáng thương, chúng ta này người đều biết thượng quan cô nương cùng với nàng tên kia tỷ nữ từ nhỏ một khối lớn lên, tình cảm thâm hậu thật sự. Nàng tỷ nữ đã chết không biết đến có bao nhiêu thương tâm. Các người nói có thể hay không là thượng quan cô nương sai xử nàng tỷ nữ hạ độc. Nói vậy, thượng quan cô nương chưa xuất giá trước cấp người nghèo chữa bệnh đều là không lấy một xu. Ngươi nói như vậy một vị hảo cô nương sẽ làm ra bực này thương thiên hại lý việc. Ngồi trên lân bàn nhan ngọc thật sâu hô hấp, trái tim, chuyển đến một trận băng nước tiếng vang, không tự giác hướng nói chuyện với nhau chung bọn họ nhìn lại. Tì nữ! Chẳng lẽ là Minh Hương? Nàng truy lâu bỏ mình. Linh Nhi đôi tay đã tản. Chén trà đột nhiên ngã trên mặt đất, hắn tử ghế đứng lên. Lâu chủ! Ngũ Tuấn thấy hắn như thế thần sắc, nắm lên cánh tay hắn, ngăn lại hắn dục rời đi thân mình. Lâu chủ! Mấy ngày nữa đó là ngươi cùng mộ cô nương thành thân này, ngươi chớ lại cô phụ nàng. Ngươi làm nàng đợi 8 năm, không cần lại vì cùng chính mình không chút nào tương quan nữ tử cô phụ mộ cô nương. Tiểu Ngũ, nhan Ngọc ngón tay dừng một chút, trước mắt phất quá mộ thanh dung kia trường tú mỹ khuôn mặt, còn có nàng câu kia vô luận bao lâu ta chờ ngươi hắn như thế nào có thể lại nhẫn tâm mà phụ bạc nàng. Chính là, hắn ném ra ngũ tuấn trói buộc, thấp giọng mà thống khổ nói, ngươi làm ta như thế nào khoanh tay đứng nhìn. Linh Nhi đôi tay tàn phế Ta. Không thể mặc kệ. Lâu chủ, đứng lại. Ngũ Tuấn Tiếng quát nói, lâu chủ thế nhưng một hai phải đi cứu thượng quan cô nương, kia cùng mộ cô nương hôn sự như vậy hủy bỏ. Lâu chủ nếu đem thượng quan cô nương mang về tuyết lâu, ngươi làm mộ cô nương tỉnh gì với kham? Ta cùng mộ cô nương liền hồi nghiêu sơn, từ đây không hề hồi tuyết lâu. Ngươi. 29 phía sau màn độc thủ, một Dạ hạo nhiên người mặc hắc y gì giống như châu ngọc giống nhau tản ra cao quý mà trang nghiêm khí chất. Hắn khoanh tay mà đứng. Khuôn mặt mơ hồ mơ hồ không rõ. Một người tỷ nữ cung kính mà lập với bên cạnh hắn, rũ mi gật đầu. kia tỷ nữ tên là Liên Cẩn, 18-9 tuổi tuổi, ra quang thắng tuyết, mặt mày như hoa, tuy là thân phận ti tiện, lại cũng là tuyệt sắc mỹ nhân. Vương ra gọi Liên Cẩn tới có chuyện gì? Liên Cẩn hành lễ, dịu ngoan hỏi. Từ hôm nay khởi người liền đến Tây xương phòng hầu hạ Linh Vương Phi. Dạ hạo nhiên đạm nhìn lướt qua túi đầu Liên Cẩn, phân phó nói. đúng vậy. Liên Cẩn túi đầu cung kính nói, "Châm Mặc Chốc Lát, hắn đông nhiên mở miệng, thần sắc lại hơi hiện mất tự nhiên, thanh âm thấp thấp mà nói, "Nàng." Đôi tay đã tàn, nếu là nửa đêm miệng khô, nhớ rõ cho nàng đảo ly trà gắt trên giường biên." Luôn luôn lanh tỉnh thô bạo dạ vương gia lại nói ra lời này tới, Liên Cẩn tuy là kinh ngạc, lại cũng là không người đoán nói, "Nô tỳ biết." Dạ Hạo Nhiên ho nhẹ vài tiếng, giấu đi trên mặt không được tự nhiên, hắn ngưng lên mắt đen, đáy mắt trang nghiêm như cũ, lạnh giọng nói, Buồn Vương một ngày không có đem nàng định tội, nàng liền vẫn là buồn vương phi tử, là người chủ tử. Nếu là có nửa điểm sơ sẩy, làm buồn vương biết, tuyệt không nhẹ tha. Hắn tự tự lên keng, không dung bỏ qua. "La, vương gia, liên cẩn tự nhiên hảo hảo hầu hạ linh vương phi." Thấy nàng ngoan ngoãn dưn nói, Dạ Hạo Nhiên vừa lòng gật gật đầu. Thô vương phi đến." Một tiếng tiêm thanh to lớn vang dội rộng vang lên. Dạ Hạo Nhiên nâng mi, mắt đen cận mị, ánh mắt xâm hàn hướng ngoài cửa nhìn lại. Chỉ thấy Tô Tuyết Y liền người mặc ti phục, phát thượng đeo tố bạch tiểu hoa. Nàng gót sen chậm rãi, kính tự đi vào Dạ Hạo Nhiên trước mặt, túi người thỉnh an, thần thiếp gặp qua vương gia. Chuyện gì? Hắn mày nhăn lại, mắt sáng như lúc, nhàn nhạt nói. Thấy hắn lạnh nhạt thái độ, Tô Tuyết Y có chút vi lăng, thoáng một hồi, liền hoàn hồn nói, thần thiếp đặc tới hỏi vương gia tưởng xử trí như thế nào tỉ tỉ. Nghe vậy, Dạ Hạo Nhiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tiễn tiễn mắt đen như nước sâu ẩn ẩn lộ ra một chút lạnh băng, hắn nhấp miệng cười lạnh, gọi gọi bên cạnh Liên Cẩn, nhưng nhớ rõ bổn vương vừa mới cùng ngươi lời nói, Liên Cẩn ghi nhớ trong lòng. Liên Cẩn ngoan ngoãn gật gật đầu. Thực hảo, đem bổn vương vừa mới lời nói nói cho nàng nghe." Dạ Hạo Nhiên khỏe mắt yêu mị càng sâu, khuôn mặt tuấn tú tu dâng lên một tầng tà khí. Liên Cẩn gật đầu, nhẹ giọng nói, "Vương gia nói cho nô tỳ, chỉ cần vương gia một ngày không có định ra linh vương phi tội, nàng liền vẫn là vương gia phi tử, làm nô tỳ hảo sinh hầu hạ." Dạ hạo nhiên Tuấn Mỹ không tì vết khuôn mặt chuyển hướng Tô Tuyết Y dì, thấy nàng vi bạch khuôn mặt mắt đen nổi lên một tia trấn biếng môi mỏng một hiên nói như thế ngươi hay không minh bạch thân thiết minh bạch Tô Tuyết Y Diệp nhẹ nhàng cắn môi nắm chặt và táo tay ẩn ẩn rung động ba tháng mùa xuân thời tiết xuân về trên mặt đất tuyết lâu theo hoa nở rộ như thế thích hợp thời tiết lại có một người thoáng như đặt mình trong với Hàn băng Trung bệnh trung nhan ngọc gan mặc kiện rộng thùng thình bạch Y dì nằm trên giường, bạch ngọc diện cụ đã gỡ xuống, lộ ra nguyên bản mảnh khảnh tuấn nhã khuôn mặt, tóc dài chưa thúc, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt bay xuống ở hắn thân tế, đem hắn nguyên bản tái nhợt khuôn mặt đánh rất đến càng thêm trắng bệnh, lại có một loại độc đáo mỹ, làm người nín thở. hắn ho nhẹ vài tiếng, đôi môi tràn ra bệnh trạng lưu mỹ, ngón tay phất quá nóng lên ngạch tế, có chút lực bất tòng tâm. lâu chủ hay không quá mức lo lắng, thế nhưng vào lúc này tiết nhiễm phong hàn, ngũ tuấn thế trên giường nhan ngọc thay vắt khô vải bố trắng. Xoa xoa hắn nóng bỏng ngạch, lộ ra loại nhẹ nhàng mà chắc cứ. Mạc Dêu cất ta, nhan ngọc nhẹ nhàng cười, tiêu cười thanh nhã mà trơn bóng, lại có loại bất đắc dĩ, như thế suy nhược thân hình lại như thế nào xuất linh trong lâu huynh đệ hoàn thành nghiệp lớn. Khu khu hắn lại ho nhẹ vài tiếng, đáy mắt rủ rũ càng đùng. Ngũ Tuấn bất đắc dĩ thở dài, hắn nơi nào không biết lâu chủ yếu chính là cái gì, hôm qua hắn tuy cản lại hắn, lại cản không dưới hắn tâm. Hắn tuy về tới tuyết lâu, lại cũng lo lắng sốt ruột nhiễm phong hàn. Lâu chủ cũng không phải thật sự bị bệnh, bị bệnh bất quá là hán tâm. Lâu chủ hảo hảo nghỉ tạm, trong lâu sự liền giao dư tiểu ngũ xử lý. Ngũ Tuấn Trung quy không đành lòng thấy hắn như vậy thất vọng dáng vẻ, nhẹ giọng nói: Nhan Ngọc con ngươi như trong suốt, nhìn nhìn hắn, rồi sau đó khép lại, chậm rãi gật gật đầu. Hắn đóng lại hai mắt, chỉ dư bên thai thanh phong phất quá, cùng với trong viện tinh tế điều ngâm. Bất quá một hồi, liền nặng nề ngủ. Một mặt thân ảnh nhẹ nhàng mà mở ra cửa phòng, dựa vào mép giường. Nhìn trên giường Bạch đi thành tuấn nam tử, chỉ thấy hắn nhíu lại mày rậm, hơi thở hỗn loạn, trên trán đã thấm ra mồ hôi lạnh. Ngồi ở mép giường Mộ Thanh Dung không cấm vươn tay vô ở hắn trên trán. Nguyên bản ngủ say nhan ngọc lại nắm lấy tay nàng, đôi mắt nhẹ nhàng rung động, lại không có mở, tựa mộng tựa tỉnh, hắn nắm chặt tay nàng, cánh chim dường như lông mi hơi hơi run rẩy, phát ra một tiếng mơ hồ nói mớ, "Linh Nhi." Hắn ngủ đến lại là như vậy trầm, phảng phất làm rất dài mộng, trong mộng mặt có một đôi ấm áp đôi tay vỗ ở hắn trên trán. Linh Nhi. Hắn một tiếng tiếp theo một tiếng kêu gọi. Mộ thanh dung bị kêu từng tiếng thân thiết nhẹ gọi, thật sâu kinh ngạc, nghe được hắn nói mê thanh âm, thế nhưng làm nàng mạc danh chua sót, Tay chát. Nhan, ta không phải. Nàng thanh âm cực nhẹ, lưu co vô tận chua sót. Nàng dục rút về chính mình bị hắn nắm lấy tay. Phản phất giống như đặt ở cảnh trong mơ nhan ngọc lập tức kéo qua nàng thân mình, đem nàng đặt dưới thân, gắt gao ôm nàng thân mình như là sợ nàng sẽ hư không tiêu thất giống nhau, trong miệng a gia nhiệt khí Nóng bỏng tràn ngập ở trên mặt nàng Bệnh trung hắn nhẹ giọng nói Linh nhi, không cần đi Nàng ngẩng đầu nhìn ở chính mình trước mặt kia Trương khuôn mặt tuấn tú Nàng sớm khuynh chiếu vào hắn kia trắng non thanh tuấn khuôn mặt thượng Có vẻ như vậy ôn nhu, Tuy là mang theo vài phần thần sắc có bệnh Lại cũng có vẻ như vậy tuấn nhã Này đó là nàng ái tám năm nam nhân Luôn muốn gọi khác nữ tử tên nam nhân Tay nàng nhẹ nhàng rũ xuống dưới Nhâm này khẩn ôm Thân thể bị nàng ấm áp hơi thở bao vây giờ này. Nàng tâm thế nhưng bình tĩnh xuống dưới, nàng thấp thấp ở bên thai hắn nỉ non, nhan, ta là Linh Nhi, ngươi, yêu ta sao? Ái! Hắn thanh lanh thanh âm phản phất giống như từ cách một thế hệ trung truyền đến, lộ ra vô hạn cảm tình. Nàng tay cứng đờ cắn khẩn môi dưới. Đấy lòng kia cổ đau sát, thật sự thật là khó chịu, tiết hầu giống như bị dao nhỏ tập trụ. Nàng đẩy ra hắn thân mình, đứng dậy. Mộ cô nương! Ngũ Tuấn kinh ngạc nhìn nàng túi đầu rời đi thân ảnh ở trong nháy mắt kia, Ngũ Tuấn nhìn tới rồi nàng đáy mắt nước mắt. Vương Phi muốn tới trong hoa viên đi một chút sao? Liên cẩn mềm nhẹ thanh âm truyền đến, thượng quan Tuyết Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt tỷ nữ, lắc lắc đầu. Nàng luôn luôn không thói quen tỷ nữ hầu hạ, Mí Hương tuy mặt ngoài là nàng tỷ nữ, hai người gian quan hệ càng như là tỷ muội, rất nhiều sự nàng đều thói quen tự tay làm lấy. Trước mắt vị này liên cẩn cô nương tuy đối nàng thập phần cung kính, sợ nàng đặt chân vào, nàng càng là như vậy. Liền càng làm nàng cảm thấy chính mình là phế nhân Nàng minh bạch nàng không có ác ý Liên cẩn sẽ đối nàng mọi cách tiểu tâm cũng bất quá là bởi vì dạ hạo nhiên mệnh lệnh. Liên cẩn, hôm nay sớm ấy Nàng nhẹ giọng gió hỏi Hồi vương phi, sơ tam Sơ tam, cũng chỉ dư lại hai ngày, hán Sắp thành thân đi Hơi hơi mất mát nảy lên trong lòng Vương phi nên uống thuốc Này dược, ngươi có phải hay không gác quá nhiều thủy Nàng nhìn chén thuốc hi hi nuốt thuốc Như mày! Này dược ba chén thủy ngao thành một chén, nhìn thấy trong chén nước thuốc nàng liền biết này dược ngao chế thời gian cùng hỏa hậu cũng không đối, liên cẩn ở trong vương phủ ngây người lâu như vậy, vì sao sẽ ngao ra như vậy nước thuốc? Thượng quan Tuyết Linh trầm mặc không nói. Nhớ tới liên cẩn vừa mới tới khi, lại vẫn không cẩn thận đánh nát nàng vào ngọc tử, nấu cho nàng uống canh thế nhưng cũng đã quên gác ngôi ăn. Này đó sai lầm đối với một cái đã ở vương phủ hầu hạ nhiều năm nô tỳ tới nói, xác thật thực hiếm lạ. Đúng chi nàng nguyên bản hầu hạ dạ hạo nhiên, lại như thế nào sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Thượng quan Tuyết Linh ngước mắt nhìn nàng sợ hãi khuôn mặt, thâm trầm đánh giá khởi nàng tới. Nàng đông mà một tiếng quỳ rạp xuống đất, "Thỉnh vương phi thứ tội, là nô tỳ sơ sẩy. Liên Cẩn, người hay không không muốn đến ta này Tây Sư phòng?" Liên Cẩn không dám, Liên Cẩn có thể hầu hạ Linh Vương phi là lớn lao vinh hạnh. Nàng nhìn chằm chằm Liên Cẩn ngậm mãn nước mắt hai mắt, không hề ngôn ngữ. Hơi hơi ngẩng đầu, có chút ủ rũ. Đêm khuya tĩnh lặng vương phủ, một mạt bóng đen vô thanh vô tức lẻn vào Đông Sư phòng. Nhận thấy được khách thường, Tô Tuyết Y kinh hoàng từ trên giường đứng dậy, mở to mắt đen nhìn đèn nhánh một mảnh nhà ở dạ quang đánh vào trên tường, chiếu ra một mạt bóng đen. Kia hắc ảnh phân biệt không ra nam nữ, giống như vật chết vẫn không núc ních. Tô Tuyết Y kinh hoàng sau này thối lui, hai tròng mắt tập viên, sợ hãi mà nhìn trên tường hắc ảnh, là ai? Trong không khí không có nghe được trả lời. Kia trên tường hắc ảnh thế nhưng thoáng động hạ. Giống như từ địa ngục chuyển ra trầm thấp thanh âm, giúp ngươi người. Thanh âm kia là danh nữ tử, lại có mãnh liệt tác độc, xử trên giường tô tuyết ý thì không khỏi run rẩy lên. Giúp ta. Ngươi có gì ý đồ. Tô tuyết ý nghi hoặc nhìn kia trên tường hắc ảnh. Ngươi không nghĩ đem kia nữ nhân đuổi ra vương phủ. Thanh âm kia nói tiếp. Nàng hại con ta, vương gia sẽ tự đuổi nàng. Kia hắc ảnh nhân bông dưng cười lạnh, như là nghe được chê cười, thư lạnh một tiếng, lầm bẩm mở miệng. Ngươi cho rằng vương gia sẽ tin tưởng ngươi kia sức xẻo hám hại Chỉ sợ, hắn hiện tại càng hoài nghi ngươi Nói bậy Tô tuyết y kìa trách mắng Hai tròng mắt nổi lên một trận sóng nhiên Kia hắc ảnh nhân nói được xác thật không có sai Nàng sức xẻo hám hại như thế nào có thể giấu đến quá vương gia sắc bén đôi mắt Nhưng nàng không thể không làm như vậy Nàng nguyên bản một lòng cho rằng sinh hạ Nam Anh Vương gia liền sẽ đối nàng toàn tâm toàn ý Lại không nghĩ sinh hạ lại là kia quái thai Nàng chỉ cần vừa mở mắt ra nhìn đến kia quái thai. Liền không cấm một trận hận ý, nếu là ở như vậy đi xuống, vương gia khẳng định sẽ hoài nghi nàng. Nàng biết chính mình hám hại không được thượng quan tuyết linh, chỉ có thể từ bên người nàng tỷ nữ xuống tay. Chính là, vương gia vẫn là không tin nàng. Vương gia hắn, thật sự đối kia nữ nhân động tình. Tô tuyết ý phát ra ác độc ánh mắt. Kia hát ảnh thấy nàng không có phản ứng, lại nhẹ nhẹ nói, ta có phải hay không nói bậy ngươi về sau liền sẽ đã biết, nếu ngươi không chịu tiếp thu ta hảo ý, ta đây liền đi rồi. Từ từ, Tô Tuyết Y liề vội vàng nói, ngươi tính toán như thế nào giúp ta? Khô nhúc kế, chỉ cần ngươi ăn vào lên án nàng hạ độc vương gia không thể không tin. Hắc Ảnh không hề dao động thanh âm trầm thấp lưu chuyển với trong nhà, lại bỗng nhiên tràn ra ác độc ý vị. Tô Tuyết Y lắc lắc đầu, nàng cũng không phải không có nghĩ tới biện pháp này, lại không thể được, nàng nhìn chằm chằm trước mắt Hắc Ảnh, chỉ nói, nếu vương gia cho rằng ta là chính mình uống thuốc độc hãm hại nàng đâu? Nếu ngươi phục chính là một mặt không có giải dược Vương gia lại như thế nào không tin? Ngươi là làm ta lấy sinh mệnh đi hãm hại nàng, làm cho ngươi ngồi thung ngư ông thủ lợi, ta không như vậy nốc. Tô Tuyết Y Lì nghe ra hắc ảnh nữ kế, quả quyết cự nói: Ngươi khả năng không biết Vương gia có một gốc cây Thiên Sơn Tuyết Liên có thể giải Thiên Hạ Kỳ Độc, nếu ngươi cùng nàng đồng thời trúng độc, ngươi cảm thấy Vương gia sẽ đem Tuyết Liên cho ai? Ta. Tô Tuyết Y Lì trầm mặc. Nếu là lấy trước Vương gia khẳng định sẽ cho chính mình, nhưng hiện tại nàng lại không có biện pháp xác định. Như thế nào? Không có tin tưởng. Bất quá nếu là vương gia không biết nàng trúng độc, vậy phải nói cách khác. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi không thể không tin, bởi vì ngươi đã mất lộ có thể đi. Tô tuyết y trong mắt ở trong đêm đen phát ra hàn mang, nàng ngón tay siết chặt, lòng bàn tay thấm ra hơi mỏng mồ hôi lạnh, kia hát ảnh nói không sai, nàng. Đích xác không đường có thể đi. 30 phía sau màn độc thủ, nhị. Vương gia, không hảo, tô vương phi thân chung kịch độc, cánh mạng nguy ở sớm tối. Nhược Nhi phịch một tiếng quỳ xuống đất. Nghe vậy, Dạ Hạo nhiên trong mày, đôi mắt sâu thẳm như hàn đàm nước ao, môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng nói: "Khi nào sự?" Hồi vương gia, vương phi buổi chiều đi qua một chuyến Tây Xương phòng ở Linh Vương phi chỗ đó uống qua nước trà, trở lại phòng trong liền ngất qua đi. "Ý của ngươi là Linh Vương phi hạ độc?" Hắn ánh mắt dùng mình, khuôn mặt nghiêm túc, nàng tốt xấu cũng là bổn vương phi tử, bôi nhọ chủ tử chính là tội lớn. Nô tỳ không dám, chỉ là nói ra tình hình thực tế. Nhược Nhi nuốt vào khẩu nước miếng, nơm lộm lo sợ nói. Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên đứng dậy, mà tông trầm, sải bước hướng đi huyền quan, đẩy cửa ra, nhìn thấy Tử Khanh trầm giọng mệnh lệnh nói, "Nhanh đi thỉnh lý ngự y Li." Đúng vậy." Tử Khanh chắp tay lĩnh mệnh. Một người sắc mặt tái nhợt nữ tử nằm trên giường, môi sắc xanh tím, hô hấp mỏng manh. "Lý ngự y, Tô Vương phi sở chung gì độc?" Hồi vương ra, "Này độc, tên là Đoạn Trường tán, không có thuốc nào chữa được, vi thần cũng bó tay không biện pháp." Vương phi cơm chưa cùng nước chả, không có phát hiện gì thường. Lý Ngự Y chắp tay nói, nàng trúng độc thời gian, hẳn là ở hai cái canh giờ phía trước. Tô Tuyết Y trúng độc thời gian vừa lúc là nàng đi tây xương phòng thời gian, nay chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Dạ Hạo Nhiên mày không khỏi nhăn lại, hắn nhìn chăm chăm trên giường hôn mê bất tỉnh Tô Tuyết Y rìa, sắc mặt phức tạp, chẳng lẽ nàng vì hãm hại Thượng Quan Tuyết Linh liền mệnh đều có thể không cần? Dạ Hạo Nhiên nhíu mày, thử khanh, theo ta đi tây phòng. Thanh lanh Tây sương phòng, ngồi một nữ tử, nàng khuôn mặt an tĩnh nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, tựa hồ không có gì có thể quấy rầy đến nàng. Đen như mực phát nhẹ nhàng kéo, còn lại rối tung phát như cũ trưởng cập bên hồng, mơ ảo như đêm hắc. Viện muôn ngoại, thanh lanh sân, đột nhiên vang lên một trận táo tác thanh, thượng quan tuyết linh đứng dậy, nàng đứng ở sương phòng trước, hơi hơi hí mắt, nhìn thấy đứng lặng ở cửa cao lớn thân ảnh, dạ hạo nhiên một bộ hắc ý thề, phía sau đi theo vài tên thị vệ, hắn sắc mặt lạnh lùng. Thâm thúy mắt đen hãy còn hàm bằng xương trừng mắt nàng. Nàng thân mình không khỏi run lên, tiễn lông mi hơi chớp, không rõ nguyên do nhìn hắn lạnh leo thân sắc, không biết vương gia mang theo thị vệ tới ta sướng phòng, là vì chuyện gì. Tuyết y Dị thân chung kịch độc, buồn vương nghe nhược nhì nói, nàng buổi chiều ở ngươi nơi này uống qua trà. Là, vương gia tưởng ta hạ độc, thoáng nhìn hắn phía sau thị vệ, nàng không khỏi thở hát ra, hắn chung quy vẫn là hoài nghi nàng nàng sở trung chi độc tiên là đoạn trường tán này độc không có thuốc nào chữa được. dạ hạo nhiên thâm lệnh ánh mắt chăm chú nhìn ở trên người nàng, thấy nàng hơi hơi kinh ngạc khuôn mặt, câu môi hơi hiện lệ nhạt. đoạn trường tán thượng quan tuyết linh nói mớ lặp lại, này chúng độc giả không ra 5 ngày liền độc phát thân vong, thả vô dược nhưng chị nàng tuy chăm độc y dì thuật, lại chưa từng ở y dì thuật thượng gặp qua này dược bất luận cái gì đi lại, tô tuyết y dì đến tột cùng là như thế nào chúng độc, chẳng lẽ nàng. Thật là bị người hạ dược. Bổn vương có thể không tin ngươi đưa nàng tử thành tán có thể không tin ngươi sai sử tỷ nữ hạ độc giết hại thế tử, chính là Tô Tuyết Y sở trung kịch độc, ngươi như thế nào giải thích? Chẳng lẽ nàng vì ham hại ngươi, liền chính mình tánh mạng cũng không cần? Hắn ánh mắt, so lưới dao sắc bén còn muốn sắc bén, hung hăng thọc nhập nàng tâm loa, nàng từ đầu đến cuối đều biết hắn không có lý do gì tin tưởng chính mình, chính là nhìn thấy hắn hoài nghi ánh mắt, tâm vẫn là từng đợt lệnh cả người. Vương gia là kiêng kỵ ta đại phu thân phận chỉ vì ta hiểu biết dự liệu liền cho rằng trong vương phủ phát sinh sự đều là bởi vì ta dựng lên nàng tinh mắt híp lại khẽ miệng trồi lên cười lạnh thanh quốc diệu thủ nhân tâm nữ đại phu lại ở buồn vương phủ trạch nội liên tiếp hạ độc buồn vương tam phiên lần thứ hai tin ngươi mà ngươi lại làm buồn vương như thế thất vọng dạ hạo nhiên mắt đen sắc bén mắt sáng như nước lạnh giọng hạ lệnh đem vương phi quan tiến địa lao chờ đợi xử lý ta không có hạ độc thượng quan tuyết linh tâm bị hắn kia thanh mệnh lệnh cấp chấn một chút Trong mắt xẹt qua một tia phẫn nộ, Dạ Hạo Nhiên, ngươi thế nhưng như thế hồ đồ. Hắn thâm u mắt Phượng trung, ngước mắt nhìn phía nàng phẫn nộ biểu tình, đáy mắt một mảnh mà giải. Không có phản kháng, chưa từng có nhiều biện giải. Nàng mặt vô biểu tình đi ra phòng, sắp đến cửa, nàng ý vị thâm trường nhìn Dạ Hạo Nhiên liếc mắt một cái, liền bị thị vệ mang đi địa lao. Nàng sơm chút xuống, Nhan Ngọc ngồi trên tuyết lâu tối cao đỉnh trên lầu. Bệnh nặng mới khỏi hắn, hai má thượng còn hơi mang thần sắc có bệnh. Mộ Thanh Dung bưng tới trà nóng, nàng chỉ là gắt xuống trà cùng an tĩnh đứng ở một bên, không có ngôn ngữ. Nhan Ngọc thoáng ngẩng đầu, nhìn chăm chú nàng, đáy mắt hiện lên một tầng phức tạp chi sắc, chầm mặc hồi lâu, hắn chậm rãi hỏi. Thanh Nhi, ta hay không đối với người làm cái gì? Mộ Thanh Dung có chút luôn cuống, theo sau, nàng lắc lắc đầu. Nhan Ngọc cố hết sức khởi động thượng thân, tay phản đỡ cây cột, miễn cương đứng lên, to rộng phiêu giật ống tay háo trước xuống, lộ ra một đoạn củ sen cánh tay ngọc. Tiểu ngũ nói hôm qua ngươi ở ta trong phòng khóc lóc rời đi, ta có phải hay không? Hắn ngủ say là lúc, nàng ở bên cạnh hắn, hắn tựa hồ làm một giấc ngộng có quan hệ với Linh Nhi, có quan hệ với Ông. Hắn có phải hay không thương tổn nàng? Nhan. Mộ thanh dung từ từ nâng lên mặt, sáng ngời ánh mắt chỉ có thực đạm đau đớn, nàng đem nó cẩn thận chôn ở đáy lòng, đi tìm tới quan cô nương đi. Nhan ngọc ngạc nhiên, trầm mặt hồi lâu, thanh âm nhẹ như lắm sương, lộ ra mánh liệt bi thường, là ta cô phụ ngươi Nghe vậy, Mộ Thanh Dung nhẹ nhàng cười, trong mắt bi thương chi sắc làm người không cấm đau lòng, nàng chậm rãi nói, "Nhan, ngươi có biết ngày đó Nho Hoa thượng nhân vì ngươi bạc kia quẻ, ta lại như thế nào tưởng? Lúc ấy ta suy nghĩ rốt cuộc có lấy cớ làm ngươi thoát khỏi nàng, rốt cuộc có thể cho ngươi không hề đi tìm nàng, chính là Liền tính đem ngươi lưu tại bên người, ngươi trong lòng từ đầu đến cuối vẫn là nghĩ đến nàng." Mộ Thanh Dung nhíu mày, tinh lượng con ngươi, nhân đấy lòng đau xáp, nổi lên hơi nước. Ta nghe nói nàng đôi tay tàn Nếu ngươi muốn đem nàng tiếp hồi trong lâu, ta sẽ không ăn. Thanh nhi, ta nên như thế nào đối với ngươi? Nhan ngọc một bộ bạch đi ghê, phiêu phiêu bay lên, hắn đem nàng đầu nhẹ nhàng ôm tiến trong lòng ngực. Hắn thanh âm trầm thấp mà thống khổ. Kiếp này, hắn vẫn là phụ như vậy tốt đẹp nữ tử. Loảng xoảng một tiếng, địa lao đại môn bị khép lại. Thượng quan tuyết linh sắc mặt có chút ngơ ngẩn, nhìn quét mật không thông gió nhà giam, nàng tìm một khối phô có rơm dạ đất trống ngồi xuống. Trong không khí tràn đầy ẩm ướt hơi thở, khiến nàng vừa mới tiếp tốt cánh tay có chút đau đớn. Sáng nay, liên cẩn còn chưa cho nàng thay dược, kia dược một ngày đổi hai lần, sợ là tại đây nhà giam, không có người sẽ nhớ rõ thế nàng đổi dược. Kể từ đó, liền tính tiếp tốt xương cốt, cũng khép lại không được. Thượng quan Tuyết Linh đạm cười, bất đắc dĩ cực kỳ, đã bị đánh vào nhà giam, nàng còn hà tất để ý này kẻ hèn một đôi cánh tay, tàn liền tàn. âm u điệu lao, nàng ngồi sổm dựa vào góc tường người vẫn luôn ở vào hôn hôn chầm chậm, nhấc không nổi kính. Cửa lao chim mà một tiếng bị mở ra. Một nữ tử dẫn theo cái rổ từ từ đi đến, lại là Liên Cẩn. Nô tỳ nói cho vương gia sáng nay còn chưa cấp vương phi đổi dược, hắn liền làm nô tỳ vào được. Liên Cẩn đem rổ che đặt ở bên chân, nhẹ nhàng nói: "Ta một chịu tội chi thân, còn cần đổi cái gì dược?" Đông dưng, cười khổ hạ, nàng nhìn trầm trầm vị này vừa mới làm nàng tỷ nữ nữ tử, ngoài ý muốn cảm thấy xa lạ. Liên Cẩn trong ánh mắt có loại đồ vật là nàng cân nhắc không ra. Vương Phi, chớ nói như vậy, Vương gia vẫn là lo lắng Vương Phi. Nếu không phải như thế cũng sẽ không làm nô tỉ tiến vào cho ngài thượng dược. Liên Cẩn thanh âm không có gì không thích hợp, nàng lấy ra dược bình, giúp nàng cởi áo ngoài, đem thuốc bột chiếu vào cánh tay của nàng thượng. Kia thuốc bột một dính vào nàng làn da, liền làm nàng ha ha đau lên. Kia xuyên tim đau đớn suýt nữa làm nàng ngất qua đi. Liên Cẩn, ngươi thượng chính là cái gì dược? Nàng trên trán đã dính đầy mồ hôi. Nàng khó có thể tin nhìn trước mặt vẻ mặt vô hại liên cận. Vương Phi không phải hiểu biết dược thảo đi, này thuốc bột là ta từ lao dịch trong tay mượn tới, nghe nói chuyên dụng tới bức cung, này thuốc bột một dính lên miệng vết thương, xâm.